chỉ bằng các ngươi điểm ấy bản lĩnh thật sự, cũng dám chạy đến Bắc vực đến khi phụ người. Cũng liền tại Bắc vực Tiên Minh trải qua một phen hữu hảo hiệp thương, cuối cùng Tiên Minh mời mấy vị trưởng lao ý kiến nhất trí, chẳng những không có thu binh, ngược lại quyết định muốn đem còn sót lại lực lượng, cũng tận đều là điền vào nam cảnh vùng chiến trường này thời điểm. Phương Quý cùng anh đệ, Tiểu Hắc Long, cũng chính đã trùng trùng điệp điệp, kỳ thế vô địch, quét sạch mảnh này bao quát có đông thổ. Tây hoang Nam Cương ba bên thần tử, lại tính cả Tôn phủ chúng tu, quỷ thần chiến trường thanh âm cuồn cuộn chấn động bát phương ta để cho các ngươi nhìn một cái dạng gì bản lĩnh mới có tư cách khi dễ người ầm ầm vừa nói chuyện hắn đã đạp hư không thân hình khoái động âm dương đang chản thanh ngục tiên linh chảm thần sát quỷ đại chân ý hóa thành giải lụa tiên tất cả đều tung bay hắn tại bên người, dẫn động vô tận hư không loạn lưu trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước đánh giết mà ra đón trước mặt tây hoang người tuổi trẻ áo bào đen biến thành cự nhân trăm trượng cản đường hắn chỉ là hai tay chấn động Liền đã cổ động lên chân ý, tuôn hướng phía trước. Tây hoang cự nhân, tu luyện là nhục thân chi lộ, nhục thân cường hành, có thể so với dị bảo, thế gian không hai. Có thể Phương Quý chạm thần sát quỷ đại chân ý, đi lại là mạc cửu ca tâm kiếm đường đi. Phương Quý không biết con đường này đại biểu cái gì, nhưng hắn biết, chính mình từ trước tu luyện quy nguyên bất diệt thức, vốn là thần thức cường đại. Hơn nữa mạc cửu ca dẫn đường, lòng sinh chấp nhiệm lúc này mới tu ra chân ý này, đơn giản tới nói, đây cũng là cùng Tây hoang hoàn toàn khác biệt thậm chí là tương phản một đạo thần thông cự nhân chân thực cường hành giải lùa tiên lại hư vô mờ mịt sau đó lúc này đón cự nhân một trường kia giải lùa tiên này trượt từ trên trời giáng xuống dọc theo cự nhân cánh tay một đường cuốn đến bả vai nhục thân của hắn lúc đầu nhìn xem chỉ là dài hơn một trượng một đầu giải lùa tiên tại lúc này càng trở nên mấy trăm trượng thậm chí nói mấy trăm dặm dài ngắn từng tầng từng tầng thằng đem cự nhân kia nhục thân cho trói buộc lên trượt nhìn đi giống như là cái bánh trứng đỏ giống Cự nhân giận dữ gào thét liều mạng rảy rủa trên người hắn lực lượng quá mạnh cho nên bị giải lụa tiên cuốn lấy đằng sau đã là khống chế không nổi chậm rãi hướng về phía trước quẳng đi giống ngay tại lúc đó phương quý bên người tiểu hắc long cũng đã dẫn kình giải miệng phun đầy trời long tức mắt nhìn lấy long tức kia cuộn cuộn tựa hồ ngay cả hư không đều đốt lên giống như là dẫn rơi xuống một mảnh địa ngục trên thế gian nam cương bích hoa thần quân vốn là dẫn động vô tận pháp tắc hướng bọn hắn vị trí chen đã mà đến Lại vừa lúc cùng đẩy trời lòng tức này đụng vào một chỗ, cả hai vốn là cùng một cảnh giới lực lượng, dễ dàng sụp đổ, hiển nhiên một nửa bầu trời biến thành. Hư vô biển lửa, một bên bầu trời pháp tắt xé rách, ở trung tâm lại thành chôn vùi chi thế. Anh để thì tại phương quý bên người, thân mãng bốc lên, tôi động một mảnh hắt phong, thổi đến thiên hôn địa ám, những cái kia đem phương quý trở thành phổ thông Nguyên Anh, vội vã hướng hắn công tới tôn phủ Nguyên Anh, quỷ thần, thần vệ quân các loại tu sĩ. Đổ lại hơn nửa bị nó quấy phong vân quát chân đứng không vững, xa xa ngã bay ra ngoài, chớ nói chính xác làm bị thương phương quý, lại là ngay cả phương quý một mảnh góc áo đều không có cơ hội sở đến. Bá! Mà phương quý bản nhân, thì là thừa dịp cơ hội này, cắn lên hầm răng, vội vã chạy vọt về phía trước ra. Vô luận là Tây Hoang tới người tuổi trẻ áo bào đen, hay là Nam Cương Bích Hoa thần quân, rõ ràng đều đã cũng không đủ lực lượng đến ngăn cản hắn, chơ mắt nhìn xem hắn sông ra vòng gây nhưng cung úc còn không mang nổi mình ốc, ngược lại là vị kia đông thổ tới nữ tử váy đỏ tiếu nhãn ngầm xương thân hình tung bay vào trong hư không cầm bước lên pháp quyết tượng thần thanh xương huyền vũ kia đã lớn rậm chân hướng về phương quý lao đến thế nhưng là phương quý trên tiên bảo thanh mục tiên linh ném ấn một mảnh quang hoa cấp tốc quét về phía đại địa lập tức có mảng lớn bùn đất bị sốc lên nhang mảnh bay tiện đạo đạo cứng cấp như dòng dây leo từ lòng đất sinh trưởng nên hướng phương bắc cái kia một tôn băng xương huyền vũ tượng thần từ hai chân bắt đầu Một vòng một vòng quân quanh, khiến cho tượng thần kia bộ pháp càng ngày càng chậm. Mà phương quý chính mình, thì đã thân hình phiêu hồ, bay thẳng đến đông thổ nữ tử váy đỏ trước người. Cái này sao có thể? Nữ tử váy đỏ kia, tồn tại là nhạt, nhưng tại lúc này, nhưng cũng đã nhịn không được lộ ra vẻ kinh hoàng. Nàng cơ hồ cắn nát bờ môi, ánh mắt hung hăng nhìn xem phương quý, người đi đến tột cùng là đường gì. Nhưng là nàng thật không có thấy một lần phương quý, lập tức trốn chạy, mà là thân hình vụ sáng trận diệt giống như là ở vào thế giới trong khe hẹp, ngược lại cùng trước đó bạch quan tử có chút tương tự, bởi vì biết phương quý thương không đến chính mình, cho nên ngược lại sẽ không cảm giác được sợ sệt. duy nhất đưa tới nội tâm của nàng dung chuyện kỳ thật chỉ là phương quý thân một thân pháp bảo cùng thần thông quỷ dị này cho nàng tạo thành hoảng sợ thôi. ta không đi đường gì a, phương quý nghe nàng cười nói, ta chính là chỗ nào tiện đường, liền hướng đi đâu. nữ tử váy đỏ cho là hắn đang nạo báng, nghiêm nghị hét lớn, ngươi cho rằng trải qua trận này còn có thể giấu được. Lời nói này, ta giấu qua sao?" Phương quý cười to, thuận tay đãng xuất tầng tầng thần uy, vội vã hướng nàng đánh rớt. Các loại lực lượng từ trên người nàng xuyên qua, tựa như cục đá đập trúng cái bóng trong nước, đối với nàng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Thế nhưng là cũng vào lúc này, Phương quý đã vội vã hướng trong thức hải truyền âm, dò hỏi trong cung, "Nàng thân pháp này làm sao phá?" "Ta nào biết được làm sao phá?" Tiểu ma sư đỉnh lấy hai mắt quần thâm, ngẩng đầu liền phải trả miệng hắn là đang hỏi ta trong đạo cung bạch quan tử đứng dậy bên cạnh tiểu ma sư lập tức run run một chút bạch quan tử ngưng thần nhìn về hướng đạo cung bên ngoài đã ở thức hải trong bầu trời thấy được ngoại giới chiếu ảnh chính là phương quý công hướng nữ tử váy đỏ nhưng lại thương không đến nàng một màn nguyên bản nàng thần sắc lạnh nhạt giống như là căn bản không muốn trả lời phương quý mà nói nhưng là nhìn lấy nữ tử váy đỏ kia đung nhiên tâm thần hơi động một chút đứng ở thiên ngoại nhìn xuống nhân gian nàng đung nhiên mở miệng thanh âm lạnh nhạt Nàng cùng ta đi đường đi khác biệt, ta là không gian vạn mẹo, người gặp ta chỗ, kỳ thực ta không tại, là mượn lực lượng pháp tắc giấu kín thân hình, cho nên lúc ban đầu cái kia thái bạch tổng chủ chấn áp không gian, ta liền không cách nào lại tránh, mà nữ nhân này, cũng đã mượn một loại nào đó khí cơ, siêu nhiên tại thế gian phía trên, chắc hẳn, đây chính là đông thổ muốn đi đường đi. Chớ nói nhảm, ta đánh như thế nào nàng. Phương quý thanh âm từ thức hải thiên ngoại truyền đến, hiện nhiên cũng có chút vội vàng sao động, Bạch quan tử cười nhạt nói. Không cần đánh nàng, hủy nàng phong thần chi niệm, nàng tự nhiên liền sẽ nhận phản vệ. Ồ, Phương Quý nghe chút ngược lại là tôi mới, hiện nhiên trước người nữ tử váy đỏ kia còn tại vội vã quát hỏi, chợt ở giữa cười lớn quay người hướng phương bắc phóng đi. Nguyên Anh trên tin bảo, âm dương đang chản bắn ra hư không, một phương âm dương thái cực đồ hiển hóa, trong chốc lát cùng tượng thần kia chạm vào nhau, sau đó liền gặp trên tượng thần, hư ảnh lắc lư, cuối cùng từng tia từng sợi ma diện cả chiếc tượng thần đều là chậm rãi tan biến tại giữa thiên địa. Vị nữ tử váy đỏ kia, cũng vào lúc này bỗng nhiên miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt phẫn hận. "Rõng." Bất quá cũng vào lúc này, Ma Sơn đại trận chung quanh, hai tôn quỷ thần tà binh đã liên thủ hướng về phương quý lập tới. Quỷ thần tà binh này từ không phải người trên đường, thế nhưng là bọn hắn vốn là chiến trường hung binh, thần uy khó lường, mỗi một vị cơ hồ đều có thể so ra mà vượt hóa thần cảnh giới, hai tôn hung thần liên thủ đánh tới, giữa thiên địa, kỳ thế hỗn loạn, liền giống như là trời sập chi uy chấn hướng phương quý. Trình độ nào đó, đây chính là Nam Cương Bích Hoa tiểu thần quân đám người dự định. Lấy bọn hắn thần thông quấn lấy Phương Quý dị bảo, lại lấy tôn phủ chi lực vây giết Phương Quý, mà bây giờ, Phương Quý một thân chân y đối kháng tây hoang người tuổi trẻ áo bào đen, âm dương đang trản cùng thanh mục tiên linh thôi động, phá đông thổ nữ tử váy đỏ thần thông, vừa rồi biểu diễn vài bản dị bảo, đều là đã tới chi không kịp, mắt thấy hai tôn quỷ thần tạp binh, liền muốn đem cự lực ngập trời kia nghiêng rơi xuống lúc này Phương Quý chiến thân. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là Phương Quý lại là tay háo đồng bền, xoay người qua tới, nhìn qua hai tôn quỷ thần tà binh, trên mặt lộ ra chút nụ cười vui vẻ. Cùng lúc đó, trên người hắn tiên bảo rung động, đã có một sợi khí cơ màu đen bay vút lên đi ra, treo ở giữa không trung, thế mà hóa thành một cái quái nhãn chiếu ảnh. Sau đó, xâm nhiên ma ý, nợ rộ ra, thẳng hướng về cái kia hai tôn quỷ thần tà binh xung kích tới. Quỷ thần tà binh kia ma khí ngập trời, thế không thể đỡ. Nhưng ở ánh mắt này nhìn chăm chú phía dưới đông nhiên giống như là mất hồn, động tác càng ngày càng chậm, gần như tại biến mất. Phương Quý chính mình cũng nao nao, vung lên nắm đấm từ từ buông xuống, giống như là hơi kinh ngạc tại quỷ thần tà binh này phản ứng. Hắn dâm lên quỷ thần tà binh cánh tay, từng bước một đi thẳng về phía trước, đứng ở quỷ thần tà binh trên đầu, túi người nhìn về phía trước, liền nhìn thấy phía trước tôn phủ quỷ thần, nguyên anh, thần vệ quân, cả đám đều giống như là choáng váng đồng dạng, ngơ ngác nhìn hắn, trên mặt của mỗi người đều giống như gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Mỗi người thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, khó có thể lý giải được một màn trước mắt. Biết Bắc vực vì cái gì nhất định phải đuổi các ngươi ra ngoài sao? Phương Quý nhìn xem trận quang bao phủ cả tòa Ma Sơn kia, ngồi xổm xuống, xuống, nhìn xuống những cái kia tôn phủ tu sĩ, quỷ thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là xuất hiện vô cùng ít thấy chăm chú biểu lộ, nói: "Thứ này rõ ràng liền rất nguy hiểm, động một chút lại sẽ hủy toàn bộ Bắc vực, kết quả các ngươi vẫn là phải làm, căn bản không sợ Bắc vực bị hủy, cũng không sợ người Bắc vực sẽ chết sạch." Bởi vì các ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem mình làm qua người bắt vực chỉ là nghĩ tới. Chiếm tiện nghi, có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi, liền chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Đã như vậy, đương nhiên nhất định phải đem các ngươi đuổi ra ngoài. Vừa nói chuyện, hắn hít sâu một hơi, từ từ đứng lên đến, việc này ai cũng ngăn không được. Trong lúc đống nhiên quát khẽ một tiếng, cả người đều cao cao nhảy dựng lên, thân ở giữa không trùng, đã vung tay lên, một tôn béo béo mập mập con cóc xuất hiện ở trong hư không. Theo thân hình của hắn hướng về cái kia vô tận tôn phụ tu sĩ cùng quỷ thần, con cốc kia cũng trong lúc đông nhiên toàn thân lập loại kim quang, kim mộc thủy hỏa, nhật nguyệt phong lôi, các loại lực lượng quái thiên địa như mưa về xuống, ầm ầm. Đón lực lượng này, những cái kia tôn phủ tu sĩ, quỷ thần không gây có thể ngăn cản. Phan La tới gần lực lượng này, không khỏi bị tác động đến, đều bị thần thông lực lượng chôn bụi, hóa thành cho bụi. Ma đại trận toàn bộ bao phủ lại ma sơn kia cũng tại lúc này bị chấn áp, ảnh hưởng đột nhiên đạo đạo trận quang sen lẫn cuốn quanh, dần dần sụp đổ, giống như là một mảnh tia chớp màu đen quay quanh tại trên ma sơn, vỡ nát vô tận sơn phong cùng vách núi treo leo. Phương Quý thân hình bay lên, hướng phía dưới lướt tới. Bởi vì chúng ta làm chính là thiên kinh địa nghĩa. Chương 684, Ma sơn chỗ sâu. Xong. Xong. nhìn trước mắt một tấc một tấc, từng mảnh từng mảnh sụp đổ đại trận, tất cả tôn phủ nguyên anh láo tu cũng tốt, quỷ thần cũng tốt, thần vệ quân cũng tốt, tất cả đều ngốc tại đường trường. Trong lòng thậm chí ngay cả ngăn trở dừng suy nghĩ đều đã đề lên không nổi, có thể nhìn thấy chỉ có tuyệt vọng. Mà bây giờ, tình thế này cũng xác thực không phải bọn hắn có thể ngăn cản được. Tại Phương Quý đem Vô Tận Thần Thông kia ầm ầm tại trên tòa Ma Sơn đại trận này thời điểm, liền đã đã dẫn phát liên tiếp phản ứng, nguyên bản tòa Ma Sơn đại trận này chính là Quỷ Thần Tà Binh Chư Phương đại trận tổng xu, để bảo đảm nó an ổn, các đạo căn cơ đều là xâm nhập bên trong dãy núi, bây giờ trận lực hỗn loạn, dần dần sụp đổ. Liền thậm chí ngay cả tòa ma sơn này đều cho triệt để vỡ nát, nguyên bản trong ma sơn này, cũng có vô số ma yêu, thậm chí sơn quỷ, nhưng hôm nay, ngay cả bọn chúng, đều đã bị táng diệt vô số, chỉ có thể ở trong hỗn loạn kêu khóc. Tựa hồ có một loại mắt trần có thể thấy âm sắc linh quang, từ một phương này ma sơn đại trận bắt đầu, thuận chân núi phía dưới sen lẫn tung hoành địa mạch, vội vàng hướng về nơi xa khuyết tán mà đi, trong chốc lát liền ngang qua 10 vạn giảm, đặt tới Hải Châu, Bình Châu đông U châu các nơi trong các phương Ma Sơn đại trận, dẫn tới những Ma Sơn kia đại trận cũng trong chớp mắt mất khống chế, sau đó vỡ nát vô tận núi đá gỗ vụn. Một chút chính trên chiến trường, cùng bác vực tiên minh giao thủ quỷ thần ta binh, cũng tại một sát na này, đồng nhiên ngừng tất cả động tác. Ma Sơn đại trận tổng trận xu bị hủy, bọn chúng cũng giống là lập tức bị rút đi tất cả linh hồn. Còi còi còi. Thậm chí theo Ma Sơn kia vô tận sơn phong khuynh đảo, cây cối sụp đổ, đại địa đều xuất hiện vô tận cái nước. Đạo đạo quỷ dị tà khí từ đó phóng thích ra ngoài, tạo thành không cách nào hình dung gió lốc, thật giống như gió lốc này lúc đầu liền bị phong ấn ở trong ma sơn, nhưng bây giờ, lại theo ma sơn đại trận tồi động, lập tức giao động phong ấn, âm hàn thấu xương gió, từng mảnh nhỏ thổi hướng về phía tứ phương. Trong gió kia giấu dếm tà khí, trời sinh liền có khiến người sợ hãi lực lượng, lấy những tu sĩ tôn phủ này tu vi tới nói, bọn hắn bình thường đương nhiên sẽ không bị những này tà khí hù đến, thế nhưng là bây giờ vốn là tâm thần tuyệt vọng đúng là tâm thần đều nhận lấy ảnh hưởng, không biết có bao nhiêu người trực tiếp bị bị hù sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, tựa hồ muốn tê liệt trên mặt đất. Vương vương vương, tại ta khí này trùng kích phía dưới, liền ngay cả Tiểu Hắc Long, giống như hồ cảm ứng được bên trong khí tức khủng bố, siêu một tiếng lẻn đến phương quý sau lưng, từ bả vai phía sau thò đầu ra đến, một bộ muốn hướng về phía Ma Sơn đều to vài tiếng, nhưng lại lực lượng chưa đủ bộ dáng. Về phần anh đề, lúc này đã sớm mắt tròn váng Chỉ biết là hướng về phía Ma Sơn với đôi. Ừm. Ma Sơn đại trận đã hủy, Đông Thổ, Tây Hoàng, Nam Cương thần tử, cũng đều là đã bị mình bại. Phương Quý vốn nên thừa cơ chạy đi. Bất quá lúc này nhưng khác biệt ngày xưa, trận chiến này hắn cũng đánh ra tự tin. Dưới mắt cái này tôn phủ Nguyên Anh, thần vệ quân, quỷ thần mặc dù còn có không ít, nhưng lại cũng không sợ bọn hắn tìm phiền thoái. Ngược lại là lập tức bị trong Ma Sơn tiết lộ tà khí hấp dẫn, thần sắc hơi có chút hiếu kỳ đứng tại phương hướng của hắn nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy ma sơn kia bị trận quang xé rách quá ác đã lộ ra mấy chỗ đen ngòm cái nước càng là khắp nơi trên đất sinh ra hoa sen màu đen an tĩnh mà quỷ dị vậy hẳn là là ma linh vẫn lạc lưu lại tàn tích ta phong xoắn tới gợi lên hắn cùng một chỗ bảo phục tham thảm đùng đưa phương quý đột nhiên cảm giác được có chút hiếu kỳ tựa hồ ma sơn kia chỗ sâu có cái gì đang hấp dẫn hắn cũng liền chỉ là hơi cân nhắc phương quý liền làm xuống quyết định tay áo một điện. Liền nhẹ nhàng hướng về Ma Sơn chỗ sâu rơi đi. Anh anh anh. Tiểu hắc long phát ra tuyệt không đàn ông ốn lượn thanh âm, nắm chắc Phương Quý đầu vai cổ áo. Anh anh anh. Xa xa anh để nhìn xem cũng sợ, nhưng mắt thấy Phương Quý muốn đi vào, nhưng cũng vội vàng chạy tới đuổi theo, sợ bị ném. Hắn đây là. Xa xa có người thấy được Phương Quý động tác, thẳng kinh hãi tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn tựa hồ không nghĩ tới, Phương Quý lại dám như vậy xông vào Ma Sơn. Bất quá nghĩ lại ngâm lại. Lúc này vốn là một thân tà khí phương quý, xông vào Ma Sơn chỗ sâu đi, đó cũng là rất hợp lý. Ma Sơn, đến tột cùng là cái gì? Phương quý rơi vào đã đến chỗ sụp đổ, tàn phá không chịu nổi Ma Sơn trước đó, có thể cảm giác được nơi này bốn chỗ đều phiêu đã một chút quỷ dị tà linh, thậm chí có thể cảm nhận được một loại cực kỳ cổ quái khí tức, chính mình trên đầu vai tiểu hát long còn có theo ở phía sau nhắm mắt theo đôi anh đệ, đều run lẩy bẩy, cho thấy bọn chúng cũng phi thường kiêng kỵ nơi này khí tức để bọn hắn bản năng cảm giác sợ hãi. Nhưng là Phương Quý, vòng nhìn tứ phương, lại một chút cảm giác cũng không có. Hoàn toàn tương phản chính là, hắn nhìn xem mảnh này sụp đổ ma sơn, nhất là trong núi này tàn phá bừa bãi tung hoành khí tức, ngược lại, cảm giác có chút quen thuộc. Rất sớm trước kia, tại tiên môn thời điểm, liền một mực nghe bọn hắn nói ma sơn đáng sợ, nhưng ta liền không cảm thấy đáng sợ. Phương Quý không khỏi nói thầm lấy, cũng muốn lên mới vừa vào Thái Bạch Tông lúc ký ức. Một mực đến nay, Đều có người nói ma sơn khí cơ dọa người, hết lần này tới lần khác chính mình không từng có qua loại cảm giác này. Nếu đã tới, liền, dạo chơi. Phương Quý chỉ là có chút ngưng tụ, liền làm xuống quyết định, từ từ đi vào bên trong. Ma sơn bên ngoài, ngoại trừ sinh đầy kỳ thảo dị ba, cổ quái đá núi, ma tức sinh linh bên ngoài, cùng với những cái khác sơn già không có gì khác biệt, mà hấp dẫn người nhất, chính là ma sơn này mặt đất, đã nước ra vô số lỗ hồng, sâu có nông có, bên trong đen ngòm giống như là vô cùng hấp dẫn phương quý dáng vẻ, trực tiếp tuyển một chỗ sâu nhất, sau đó từ từ hướng về trong kẽ nước này đi vào, càng đi càng rộng lớn, cũng không nghĩ tới ngọn núi này lại là trống không. Ta khí càng nồng đậm, ngay cả tiểu hắc long lúc này đều đem hai con mắt cho nhắm lại. Anh để càng là rũ một cái móng vuốt, kéo lấy phương quý gõ áo, thân thể cứng ngắc bị phương quý kéo lấy đi về phía trước. Có mộ bích, có đường hành lang, thế mà còn có thoạt nhìn như là mộ thất một dạng địa phương. Phương quý càng xâm nhập. Trong tâm càng phát giác kỳ quái, thầm nghĩ, chẳng lẽ nơi này là ngôi mộ? Nhưng nếu là mộ phần, vì sao để cho mình cảm giác như vậy quen thuộc? Cũng không thể là chính mình mộ phần A. Nghĩ như vậy, Phương quý đã thâm nhập vào trượng, đi tới sâu nhất lòng đất, thấy được một Phương phong mật cực kỳ kín mộ thất, đẩy cửa, không coi thôi động, sau đó hắn liền bay lên một cước, trực tiếp giữ cửa cho đập ra, nên ngang đi vào, tinh tế hơi đánh giá, liền càng thấy cổ quái, hiện lộ tại trước mắt hắn. Lại là một phương giống như động phủ địa phương. Mà trong động phủ, nhưng không ai, chỉ có một bộ thạch quan, bày ra tại động phủ chính trung tâm. Ma sơn phía dưới, chân áp chính là động phủ. Phương Quý ẩn ẩn nhớ kỹ, trước đây Thái Bạch Tông chủ tựa hồ cũng đối với chính mình nhắc qua cái này, cảm thấy thì càng thêm tỏ mò đứng lên. Hắn cất bước đi đến, toàn mặc kệ đầu vai còn có sau lưng bị hù run lẩy bẩy hai cái. Chỉ là ngay cả hắn cũng không biết chính là, lúc này sợ sẽ thế nhưng không chỉ là anh để cùng Tiểu Hát Long liền ngay cả hắn trong thức hải đạo cung, cũng có người dám đáp lời loại khí tức này. Tiểu ma sư cùng bạch quan tử hai người, đều có một loại thân nhập hầm băng, toàn thân lông tơ dựng thẳng cảm giác. Tiểu ma sư hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọn, mới run rẩy mà nói, cái này, cuối cùng là địa phương nào? Ta làm sao có thể biết? Bạch quan tử trừng mắt liếc hắn một cái, nói, giống như là ma sơn phong ấn động phủ. Tiểu ma sư liếc mắt nhìn nhìn nàng, nói, liên quan tới ma sơn điện tạng, ta ngược lại nhìn qua rất nhiều. Cũng có một chút ghi chép, nói bên trong đều là phong ấn có một ít cổ quái động phủ, thậm chí là dị bảo, thế nhưng là... Thế nhưng là hẳn không có người có thể tùy tiện vào đến a. điển tại trong ghi chép, phàm là muốn đi vào ma sơn chỗ sâu, đều bỏ ra cái giá cực lớn, dẫn động kinh khủng dị thường biên số, thế nhưng là hắn... Hắn làm sao lại như thế nên ngang vào? Mấu chốt nhất là, người có phát hiện hay không, hắn tuyệt không sợ sệt. Ta làm sao có thể biết? Bạch quan tử không nhịn được trả lời, lại nói... Nào chỉ là hắn không sợ, liền ngay cả chúng ta, cũng là bởi vì nút ở hắn trong thức hải đạo cung, bị ngăn cách hơn phân nửa khí tức, mới có thể miễn cưỡng nói chuyện, lại thêm vừa rồi. Vừa rồi thấy được hắn. Tiểu ma sư lập tức nhấc lên thần, vội nói, cái gì? Bạch quan tử lạnh lùng quét hắn một chút, ngươi có tư cách biết không? Phản đồ. Tiểu ma sư ngồi xổm ở một bên, nhìn trộm nhìn một chút nàng. Bạch quan tử nhìn phía đạo cung bên ngoài, chiếu tiến đến hình ảnh, chậm rãi nói đây có lẽ là bát gì chi địa bát di tiểu ma sư nao nao vội nói tất cả điển tạo phía trên tất cả mọi người cũng đều biết thiên nguyên có tứ vực nhất phủ thất hải bát di cửu bất chi chỉ là tứ vực nhất phủ lại thêm thất hải đều tốt nói thế nhưng là cái kia bát di chi địa đến tột cùng là bạch quan tử lạnh lùng nhìn xem hắn tiểu ma sư bất đắc di vô vô đầu nói tốt tốt ta biết ngươi không muốn nói ngươi là cảm thấy ta không muốn nói sao Bạch quan tử hừ lạnh một tiếng, mười ngón giao nhau, rung động đùng đùng, nói: "Ta nhìn ngươi là cảm thấy ta không biết." Tiểu ma sư sừng sốt, "Ta không có a." Bạch quan tử đứng dậy, một quyền liền đập tới, sau đó, là một bộ bình thường đạo cung thường ngày vật kiếp. Tiểu ma sư ôm đầu ngồi xổm ở một bên, sớm đã thành thói quen. Bạch quan tử đứng dậy rời đi, mang trên mặt nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn, hừ lạnh một tiếng, nói: "Tốt dậy ngươi biết được, ta kỳ cung nội tình thâm hậu, đương nhiên không tầm thường, có thể so sánh." Ngươi dạng này phản đồ phản bội kỳ cung, lúc đầu chính là tổn thất của ngươi. Liên nói bát di chi địa này, những người khác chỉ biết có bát di chi địa, lại không người nào biết nó đến tột cùng là cái gì, thế nhưng là chúng ta kỳ cung lại như lòng bàn tay. Tiểu ma sư lập tức mở to hai mắt, đầy mặt chờ mong. Bạch quan tử thật lâu không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn về hướng hắn. Tiểu ma sư một cái kích lăng, phản ứng lại, vội nói, ngài mau nói, ta muốn nghe. Hử! Bạch Quan Tử tại trong đạo cung này, trên ghế mây hóa huyễn đi ra tòa hạ hai cái chân mở hở dựng, nhìn qua đạo cung cảnh tượng bên ngoài, nói: cái gọi là bát di, chính là ở kiếp trước để lại bát phương tiểu thế giới không trọn vẹn. Trong tiểu thế giới này, cất dấu ở kiếp trước rất nhiều bí quyển cùng dị bảo, trình độ nào đó, ngươi cũng có thể hiểu thành bát di chi địa này, kỳ thật chính là ở kiếp trước bát phương di sản. Này bát di phân biệt là âm dương điện, thiên linh sơn, tứ hải nhãn, ngũ linh đài. Lục Thi Mộ, Chi Kiến Viện, Bát Yêu Tháp, Cửu Tiêu Cung, chương 685, Bát Di Chi Điện, Âm Dương Điện, Thiên Linh Sơn. Tiểu Ma Sư nghe từ bạch quan tử trong miệng phun ra tới tám cái danh tự, thần sắc một trận sợ run. hắn Mượn Phương Quý Chi Nhãn, đọc các phương điển tạng cũng coi là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác. Bây giờ nghe chút tám cái danh tự này, liền cảm giác có chút giật mình, trong đó có chút danh tự, rõ ràng là trước kia nghe qua, nhưng cũng có một chút nghe lại cảm giác phi thường lạ lẫm. Không khỏi hỏi, vậy cái này bắt di đại biểu là đường. Nói đến chỗ này, bạch quan tử cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là thần sắc lãnh nạo, trầm rãi mở miệng, bắt di chi địa, chính là 8 con đường đại biểu di sản. Một khi có cơ duyên bước vào trong đó, liền có khả năng sẽ tiếp xúc đến 8 con đường này, thậm chí đạt được vận mệnh của bọn hắn. Nhưng cũng tại thời điểm này bắt đầu, cũng đã trở thành truyền nhân của bọn hắn, đón lấy bọn hắn giao phó cho gánh nặng. Tiểu ma sư lẩm bẩm nói, vậy cái này, ta còn chưa nói xong. Bạch quan tử bỗng nhiên xoay đầu lại, trừng mắt liết hắn một cái. Tiểu ma sư lập tức rụt rụt đầu, mặt mũi bầm dập cười tủm tỉm. vậy ngươi tiếp tục giảm nha. Hử, bạch quan tử trong lỗ mũi thông khí, nói, kính châu di địa xuất thế thời điểm, các ngươi cũng đã đi qua. Tiểu ma sư trong lòng giật mình, liên tục gật đầu, đi qua. Nói bán đứng phương quý sạch sẽ, hắn cũng không biết từ nơi nào hố tới tin tức, lại là làm sao hổ lộng đi vào Dù sao là mấy phương thế lực lớn đều nhìn chầm chầm di địa kia, kết quả hết lần này tới lần khác hắn cho kiếm lời, còn làm mấy cái không mặc quần áo. Dù sao chính là loại bức tranh đặc biệt làm cho người ta chán ghét kia, ta lúc ấy xem xét thấy chán, để hắn lấy đi. Đáng tiếc, hiện tại bức họa kia đã chạy đi ra, chính là trước đó hắn kết anh thời điểm, mặc trên người một bộ kia, nếu không cho ngươi xem một chút cũng là tốt, vậy nhưng thực sự là. Đó chính là âm dương đạo di sản, bất quá hẳn là cũng không hoàn chỉnh. Bạch Quan Tử căn bản không để ý Tiểu Ma Sư, chỉ là u lánh mở miệng nói ra. Đó cũng là một phương di sản. Tiểu Ma Sư nghe con mắt có chút sáng lên, nói như vậy, chẳng phải là còn có bảy cái tương tự? Người suy nghĩ nhiều. Bạch Quan Tử thản nhiên nói, mặt khác di sản cũng hẳn là bị chia cắt không sai biệt lắm. Cái gì? Tiểu Ma Sư nghe, có chút ngạc ngơ, nghĩ thầm, thế gian này phần lớn người, ngay cả bát di chi địa đến tột cùng đại biểu cái gì, cũng còn không biết đâu. Kết quả bát di chi điệu này cũng đã bị chia cắt sạch sẽ. Nếu không phải sớm đã có người phát hiện những di địa này vết tích, người cho rằng bát di tên là ai chuyển tới. Bạch quan tử hư lạnh một tiếng, nói, xem bọn hắn riêng phần mình con đường, liền đã biết, Nam Cương Tu chính là thiên địa tịch diệt pháp, hẳn là còn muốn chạy thân hợp thiên đạo con đường, điên cùng như vậy ý nghĩ, cũng liền trong bát yêu tháp mới có ghi chép, cho nên bát yêu tháp hẳn là đã sớm rơi vào Nam Cương trong tay. Tây hoang đi là nhục thân bất diệt chi lộ, Như vậy lục thi mộ hẳn là chỉ dẫn bọn hắn con đường này tồn tại. Về phần đông thổ, nàng nói đến đây, ánh mắt có chút xâm nhiên, bọn hắn dã tâm càng lớn, lại muốn phong thần mục tiên. Tiểu ma sư nghe ngẩn ngơ, kỳ thật trong lòng có chút hồ đồ, nhưng vẫn là nhỏ giọng phụ hòa nói, đúng, quá phận Bạch quan tử nói, nếu ta liệu không kém, vậy cựu tiêu cung, nhất định đã sớm rơi vào đông thổ trong tay. Đúng. Tiểu ma sư liên tục gật đầu, vẻ ngón tay tính toán, vậy hẳn là còn có bốn cái nha thì cũng vì sao lại có người bực ngu xuẩn này. Bạch quan tử đầy mặt ghét bỏ nhìn tiểu ma sư một chút, nói, thất hải là sớm nhất đi ra con đường này, nhưng ngươi nhìn con tiểu long kia, thân có tổ long huyết nguyên, có thể luyện hóa thế gian tiên nguyên, rõ ràng chính là muốn thành tiểu khai thiên tổ huyết dấu hiệu, to gan như vậy ý nghĩ, ngươi cho rằng thất hải lòng chủ vô đầu một cái, liền có thể nghĩ ra rồi. Coi như bọn hắn nghĩ ra, nhưng nếu không có trong hải nhãn lấy được di sản. Sợ là cũng không có đầy đủ căn cơ đi thai ngén ra con tiểu long này đến, cho nên hải nhãn di sản, liền ở trong tay bọn họ. Tiểu ma sư nao nào, cũng là hiểu tới. Thất hải tên, là bây giờ mới chuyển tới, mà xưa nay tương truyền, đều là xương tứ hải. Nghe nói, chính là bởi vì từ khai thiên lập điệu tới nay, thế gian có bốn cái cổ xưa nhất hải nhãn, đều chiếm một phương. Hải nhãn từ trước đến nay là long tộc chiếm đoạt, như vậy bọn hắn thông qua tứ phương hải nhãn, tìm được di sản, cũng là bình thường. Thái Bạch sư đôi sư huynh đệ kia, một cái thành tiểu đương thời kiếm tiên, một cái đi lên huyết ma chi lộ, lại đều là không có sụp đổ tâm thần. Nếu là ta đoán không sai, bọn hắn hẳn là đều cùng chi kiến viện tiếp xúc qua, có thể là đạt được chi kiến viện chỉ điểm, có thể là tìm được chi kiến viện điện tạng, đi là thất tình chi lộ, nhưng bọn hắn hẳn không có đạt được di sản này, tối thiểu là không hoàn chỉnh. Tiểu Ma sư vô ý thức nói, vì sao? Bạch Quan Tử âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì bọn hắn lấy được nếu là hoàn chỉnh. Thái Bạch Tông sớm bị diệt, không có khả năng thủ được. Nha! Tiểu ma sư lập tức trung thực xuống dưới, lặng lặng nghe hắn giảng. Bạch quan tử nói, nói như thế đứng lên, Bát di chi địa, liền đã có 6 nơi tại thế gian hiển lộ bộ dạng, cho nên bây giờ Bát di chi địa, hẳn là chỉ có ngũ linh đài còn không có hoàn toàn hiển lộ ra tung tích, thế nhưng là ma sơn này phía dưới, lại không giống như là ngũ linh đài. Tiểu ma sư nghẹn rất khó chịu. Bạch quan tử ấy ấy suy nghĩ sâu xa, nếu không phải ngũ linh Đài. Tiểu Ma sư đã hoàn toàn nhịn không nổi, lại không dám hỏi, nhịn không được rút chính mình một cái tát. Đùng, cực kỳ rõ ràng vang dội. Bạch Quan Tử suy nghĩ sâu xa bị đánh gãy, quát lên: Ngươi làm gì? Tiểu Ma sư ngượng ngùng nói: Còn có một cái đâu. Bạch Quan Tử nói: Cái gì còn có một cái? Tiểu Ma sư một tay mở ra năm tay, một tay vỗ ra hai cái. Nam Cương chiếm bát yêu tháp di địa, Đông Thổ được cựu tiêu cung, Tây Hoang được lục thi mộ, Thái Bạch Tông hai kẻ kia cùng chi kiến viện có quan hệ. Long tộc cùng tứ hải nhãn có quan hệ, chúng ta. A không, hắn lại gặp Kính Châu Di địa, lại thêm còn không có hiện thế ngũ linh đài. Cái này cũng mới chỉ có 7 cái a, đây không phải là còn có một cái không nói. Bạch Quan Tử nghe, đã là giận không kèm được, quáp, Tiên Linh Sơn sớm tại ta kỳ cùng trong tay, ngươi còn muốn hỏi. Tiểu Ma sư giật mình, đầu chôn thật sâu xuống dưới. Thôi, ở kiếp trước quá mức thảm liệt, lại đoạn sạch sẽ, vốn là lưu lại quá nhiều nan giải chỗ. Bạch quan tử không yêu phản ứng tiểu ma sư, chính mình trầm ngâm nửa ngày, liền cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ là thở dài nói, chắc hẳn ma sơn này phía dưới, phong tồn cũng là cái nào đó ở kiếp trước lưu lại bí mật đi, về phần người khác cũng không dám chỗ sâu, càng là không cách nào tùy tiện xâm nhập, hắn lại có thể dễ dàng như vậy xuống tới. Ha ha, cùng hắn trên thân bí mật khác kia so sánh, cái này kỳ thật cũng không coi vào đâu. Tiểu ma sư nghe đến đó, mơ hồ cảm thấy nàng hẳn là đang câu dẫn chính mình chủ động hỏi nàng. Trong lòng lên mâu thuẫn, chính là không muốn hỏi. Bạch quan tử đợi một hồi không có tiếng, lại là một ánh mắt hung hăng trừng tới. Tiểu ma sư run run một chút, vội nói, ngươi chỉ là bí mật gì? Bạch quan tử trong lòng hài lòng, trên mặt lại càng ghét bỏ, một bộ nhìn đồ ngốc ánh mắt, bây giờ hắn bất quá là nguyên anh cảnh giới, liền có thể đối đầu Tây Hoang, Nam Cương, đông thổ ba bên thần tử, trung điệp thủ hộ phía dưới hủy đại trận ngươi liền không hiếu kỳ hắn bản lãnh này. Tiểu ma sư nghĩ đến tình cảnh của mình Ngược lại là thật hiếu kỳ, nhanh giảng. Hắn chính là cái quái vật. Bạch Quan Tử hư lệnh một tiếng, con mắt đều híp lại. Trên người hắn có âm dương đăng trản, đó là âm dương điện dị bảo, cũng là chìa khóa một trong. Có thanh mục tiên linh, đó là trước đó đám người luyện ngũ linh kia luyện chế ra tới, cùng ngũ linh đài có quan hệ, có bất diệt tiên ý. Vậy hẳn là là kiếm tiên trên trời truyền, cùng liền cùng chi kiến viện có quan hệ. Chỗ mấu chốt nhất là quái nhãn kia cùng con góc. Nàng nói cũng nhịn không được giảm thấp xuống chút thanh âm. Nếu là ta đoán không sai, quái nhãn kia chính là lục thi một trong thượng cổ bất tử thần ma, bị chia làm mắt, hai, lưỡi, thân, cánh tay, chân, diễn phần mình phong ấn, cho nên mới xương lục thi tây hoang vị kia hẳn là chỉ là được ma thân cũng không hoàn chỉnh. Mà ma nhãn kia chính là bây giờ hắn tu luyện tiến vào chính mình nguyên anh một viên. Mà con có kia mặc dù bây giờ nhìn xem không giống, nhưng tựa như cùng đông thổ phong thần pháp cũng có chút tương tự. Ôi. Tiểu Ma Sư nghe lời này, nhịn không được giật mình, nhanh con gót, ngay cả Tiểu Long Đen xì kia cũng cùng hắn thân cận. Không tệ, Bạch Quan Tử trầm rãi nói, đã có bảy con đường cùng hắn có nhân quả. Tiểu Ma Sư lại là một mặt nghẹn khó chịu bộ dáng, Bạch Quan Tử sắc mặt khó coi, trầm rãi mở miệng, muốn nói ngươi liền nói. Tiểu Ma Sư nói, ta tính một cái, hết thảy sáu đầu. Bạch Quan Tử lông mày đều đã chăm chú nhăn lại, ngươi tăng thêm chúng ta a. Tiểu Ma Sư giật mình, bận rộn cười h h hai tiếng, nói. Ta không nghĩ tới chính mình vẫn rất trọng yếu. Bạch quan tử đánh gây hắn, ngươi vốn là không trọng yếu, chỉ là tốt xấu dính điểm bên cạnh. Nha. Tiểu ma sư nụ cười trên mặt không có, yên lặng cúi đầu. Bạch quan tử chính mình chậm rãi suy nghĩ một trận, trên mặt thần sắc lại là càng khó hiểu, lẩm bẩm. Thế gian chi lộ, tồn tại công phạt không ngừng, con đường của ngươi có thể bổ con đường của ta, ngươi luyện dị bảo đối với ta cũng có tác dụng lớn. Bởi vậy trên chín con đường đổ vỡ, từ trước đến nay đều là tranh đến đoạt đi. Cực ít có hoàn chỉnh, thế nhưng là bây giờ bảy con đường lại đều là cùng hắn một người sinh ra nhân quả, thực sự hiếm thấy. Đúng a, Tiểu ma sư nghe, không khỏi kinh ngạc nói, ta đã sớm cảm thấy hắn cổ quái, ngươi nhìn phương này đạo cung, vừa tiến đến liền ra không được à, còn có trước kia đạo cung phía trên bức hòa kia, lại có thể thôn phệ rất nhiều cùng đường có liên quan đổ vợ. Rõ ràng hắn kỳ thật rất đẩn, lại lười, còn trượt, nhưng là ta giúp hắn thôi diễn công pháp, hắn luôn luôn có thể trong thời gian ngắn nhất, liền tu luyện thành công. Trong khờ lộ gia tinh, càng nghĩ càng thấy đến hồ đồ, nhìn về hướng bạch quan tử, điều này đại biểu cái gì? Bạch quan tử suy nghĩ kỹ một hồi, hoặc là nói nàng không phải đang nghĩ, mà là thật không dám tiếp nhận đáp án này. Một lát sau, nàng mới mở miệng nói, thế gian chín con đường, ngươi có biết vì sao cũng chỉ có 8 chỗ di điện? Tiểu ma sư chợt ngẩng đầu, vì sao? Bạch quan tử chậm dai nói, bởi vì ở kiếp trước, vốn là có một con đường thắng, cho nên không cần lưu bọn hắn lại di sản. Trường 686, Đế Tôn Chi Lộ Ta đến tuột cùng là ai? Tại trong thức hải đạo cung, Bạch quan tử cùng Tiểu Ma Sư đối thoại thời điểm, Phương Quý cũng lặng lặng nghe xong bọn hắn giảng lời nói, hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ Bạch quan tử lúc này đối với Tiểu Ma Sư giảng những lời này, kỳ thật cũng là vì để hắn nghe được, để xem phản ứng của hắn. Đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút Bạch quan tử cái miệng không dừng được kia, yeah. có lẽ giải thích những này cũng có khả năng thuần túy là bởi vì muốn khoe khoang một chút. Cuối cùng nàng ẩn ẩn chỉ đến, chính mình có lẽ cùng ở kiếp trước con đường tháng kia có quan hệ. Kỳ thật không cần nàng nói, Phương Quý cũng biết, bởi vì lúc trước chính mình tiến vào âm dương đạo trong di địa tiên địa lúc, đã từng gặp một chút phi thường quỷ dị tồn tại, bọn hắn gặp được chính mình, đã từng lớn tiếng hô qua một chút càn nguyên dư nghiệt loại hình. Nói như vậy đứng lên, chính mình vẫn thật là là tiên nhân hậu đại. Một trái tim không khỏi có chút mẻ lên, Phương Quý lúc này cảm giác dị thường phức tạp. Từ nhỏ bắt đầu. Hắn liền nghe người trong Ngưu Đầu Thôn nói chính mình là tiên nhân hậu đại, chính mình cũng cả ngày làm chút tiên nhân có một ngày đến đón mình trở về hưởng phúc ngộng, thế nhưng là đợi nhiều năm như vậy không gặp cái tiên nhân tới, thậm chí ngay cả nuôi lớn chính mình Ngưu Đầu Thôn cũng lộ ra quỷ dị, phương quý lại không đốc, bình thường mặc dù không đề cập tới gốc dạ này, nhưng trong lòng đã sớm biết việc này có chút quỷ dị. Những người trên đường kia đều có kinh thiên bản sự, xa không phải thường nhân có thể so sánh, xưng là tiên, cũng không quá đáng mà chính mình nếu thật là người trên đường vứt bỏ vậy nói mình tiên nhân hậu đại tựa hồ cũng hợp lý chỉ là như chính mình thật sự là tiên nhân hậu đại lúc trước làm sao lại không có khả năng cho thêm chính mình chưa chút bạc bảo bối cái gì đây này chính mình từ nhỏ đến lớn trên thân liền một viên đồng tiền còn không xài được nhìn một cái đây là đứng đắn tiên nhân có thể làm sự tình sao sinh chính mình không nuôi còn chưa tính còn chỉ cấp lưu lại một viên đồng tiền đây là có cỡ nào kéo kiệt ý nghĩ về ý nghĩ Rõ ràng cảm giác được, chính mình tựa hồ cách thân thế có chút gần lúc, phương quý trong lòng cũng có chút nặng nghề. Đường gọi thằng kia, chính là mình tổ tiên. Chính là nghĩ như vậy, lại đi nơi nào xác minh đâu. Tất cả có quan hệ đường hết thảy, đều quá mơ hồ, đều lộ ra một cỗ quỷ dị sức lực. Mấu chốt là phương quý trong lòng của mình, thế mà cũng ẩn ẩn có chút mâu thuẫn, giống như là không muốn nhanh lên minh bạch đây hết thảy. Nếu nàng mở đầu này, dù sao vẫn là phải hỏi một chút. Nghe trong đạo cung... Bạch Quan Tử cùng Tiểu Ma Sư hai người đối thoại biến mất, tựa hồ Bạch Quan Tử đang chờ hắn, Phương Quý liền cũng trầm ngâm một trận, làm ra quyết định, trong thức hải, một đạo chiếu ảnh xuất hiện, từ từ tiến nhập trong đạo cung, vừa nhìn thấy hắn, Tiểu Ma Sư liền lộ ra chút ủy khuất biểu lộ, muốn nói lại thôi, mà Bạch Quan Tử thì ánh mắt sáng ngời đầu tới, trên mặt mang theo điểm ý cười. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như là muốn qua trên nét mặt của Phương Quý, nhìn ra cái gì đáp hắn tới. Bất quá nàng không nghĩ tới, Phương Quý mở miệng. Hỏi lại là một chuyện khác, nếu như Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương, thậm chí là nhà mình sư tôn, bọn hắn đi đường đều cơ hồ có thể xác định mà nói, như vậy trên Nam Hải vị kia vụ đảo đế tôn lại đi cái gì? Ừm. Gặp phương quý thế mà mới mở miệng liền hỏi cái này, bạch quan tử ngược lại là nao nào? Nàng vốn cho rằng phương quý nghe xong mình, liền chiếu ảnh tiên đến, chính là vì truy vấn chính mình liên quan tới việc đoàn kia. Nếu là phương quý truy vấn, như vậy nàng cũng liền có thể từ phương quý trong lời nói. Xác định thứ gì? Ai có thể nghĩ tới? Hắn hỏi thế mà không phải mình, mà là bắc vượt địch nhân. Không biết. Nàng ngưng thần nhìn xem phương quý, chậm rãi lắc đầu. Thứ đồ chơi gì đây? Phương quý nghe, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Bên cạnh tiểu ma sư nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng âm thầm cho phương quý phồng lên sức lực, đánh nàng. Nương môn này mỗi ngày đánh chính mình, hiện tại cũng đến phiên nhà mình đại ca đánh nàng. Ta là thật không biết. Không nghĩ tới bạch quan tử lắc đầu lại giải thích một câu, nói kỳ cung cũng vẫn muốn biết hắn đi là đường gì, có lẽ Đông thổ, Nam cương, Tây hoàng cũng đồng dạng muốn biết hắn đi là đường gì, mà hắn cho tới hôm nay cũng không chịu xuất quan, ngoại trừ bởi vì chính mình biết một khi xuất quan sẽ trở thành mục tiêu công kích bên ngoài, có lẽ cũng có dấu chính mình đi đường, không khiến người ta biết được ý tứ. Phương Quý nghe có chút ngạc nhiên, các ngươi kỳ cung bản lãnh lớn như vậy, đoán đều không thể đoán một chút không, kỳ cung có thể đoán được rất nhiều chuyện, ngoại trừ hắn. Bạch Quan Tử lệnh nhặt nói, dựa vào hắn trước lộ ra manh mối suy nghĩ, ngược lại càng hồ đồ, hắn đã từng từ trong tay u gốc chi đế, đoạt từng tới một phương đạo quyển, vậy hẳn là là cùng chi kiến viện có liên quan, thế nhưng là hắn đi, lại cũng không phải là chi kiến viện con đường, nhưng có một chút có thể xác định, người này tất nhiên đã ngộ ra được lợi hại gì đồ vật, thế nhân có lẽ không biết, trăm năm trước đó, trong động phủ của hắn, cũng từng lộ ra một đạo khí cơ, so ngươi sư tôn kiếm. Tiên trên trời mạc cửu ca càng làm cho người giật mình suýt nữa lọt vào trừ phương đã kích cũng là từ khi đó bắt đầu hắn lộ diện số lần càng ngày càng ít cho đến gần mấy chục năm càng là không biết sinh tử nghĩ đến trăm năm trước đó hắn còn không biết đường nhân quả có lớn như vậy một lần kia vô ý tiết lộ cũng làm cho hắn biết được lợi hại thế là càng quyết định chủ ý muốn có đầu rút cổ đến cùng có đến vài lần cơ hội kỳ cung đều cảm thấy hắn sẽ xuất quan sau đó sẽ dẫn động thiên hạ này phong vân nhưng hắn thế mà một mực cứ như vậy cất giấu cuối cùng ngược lại là sư Tôn của ngươi hiển lộ kiếm tiên trên trời cảnh giới, dẫn tới thế sự biến hóa. Phương Quý nhiễu lông mày nghe nàng, đống như nói, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu diếm ta. Bạch quan tử cũng hơi có chút kinh ngạc, nói, ta giấu diếm ngươi sự tình tự có rất nhiều, ngươi lúc này chỉ là thứ nào. Một bên tiểu ma sư toàn bộ sửng suốt, nói còn có thể nói nói như vậy. Ngoài dự liệu chính là, Phương Quý trực câu câu xem xét bạch quan tử một chút, giống như là phát hiện đối phương như thế thực sự, thật không có sinh khí, mà là nghĩ nghĩ đúng như nói, tôn phủ đã từng cùng lòng tộc cấu kết, nói muốn lấy tiên linh sơn chi thạch, vũ đắp tiểu lai bảo căn cơ, nhưng là ta vừa rồi nghe được người nói, tiên linh sơn là ở trong tay kỳ cung. Nếu là như vậy, tôn phủ như thế nào lại có tiên linh sơn chi thạch? Bạch! Nghe chút lời ấy, tiểu ma sư cũng vội vàng đem ánh mắt hướng bạch quan tử nhìn sang. Ai nói không có khả năng kỳ cung cũng có tiên linh sơn, tôn phủ cũng có tiên linh sơn rồi. Bạch quan tử nghe lời này, lại là mặt không biểu tình. Nàng trước đó thấy được phương quý trên người chỗ khác thường về sau, liền giống như là đã đổi chủ ý, thái độ đại biến, không có tại khối này giấu giếm phương quý, chỉ là cười cười, nói, trên người ngươi có nhiều như vậy đường bí mật, ta cho là ngươi đã sớm nên nghĩ rõ ràng những vấn đề này, tôn phủ nếu là không có tiên linh Sơn, vậy bọn hắn quỷ thần lại là như thế nào? Quỷ thần! Phương quý ngay vậy, lập tức lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn về hướng bạch quan tử. Tiên linh Sơn cũng sớm đã không phải hoàn chỉnh tồn tại. Bạch quan tử lệnh nhặt nói, có một bộ phận tiên linh sơn, là bị vứt bỏ rơi, bởi vì bộ phận kia, đã kiếp trước trong đại chiến bị ô, vứt bỏ tại Nam Hải, chỉ bất quá, mặc dù là bị vứt bỏ, nhưng là đó dù sao cũng là từ trên tiên linh sơn bị chém xuống tới, cho nên bọn hắn xưng là tiên linh sơn chi thạch, cũng không tính là lời nói dối, chỉ là bộ phận kia tiên linh sơn. Haha! Ha. Phương quý ánh mắt chớp động, vội vàng nói, thế nào? Bạch quan tử trầm mặt một hồi, nói, những chuyện này, liên quan quá lớn. Ta không có khả năng nói cho ngươi. Cái gì? Phương quý khẽ giật mình, sau đó có chút buồn bực, bắt lên tay háo. Bạch quan tử vào lúc này, thế mà mặt không đổi sắc, ngẩn đầu nhìn hắn. Ngược lại là phương quý chính mình có chút hồ nghi, nhìn chầm chầm nàng vài lần, đống nhiên nói, ngươi không phải là không biết ta. Bạch quan tử liền đỏ bừng mặt, nói, không biết. Ta chính là kỳ cung chấp cờ đệ tử, tam tử loạn càn khôn, làm sao có thể không biết. Phương quý trong lòng xác định ra, nàng xác thực không biết. Lúc này Bạch Quan Tử trong miệng còn tại nói thứ gì thế sự như kỳ, càng khôn như gương, cái gì kỳ cùng trong mắt, cũng không bí mật loại hình mà nói, một tấm khuôn mặt trắng bệnh trướng đến đỏ bừng, Phương Quý hơi không kiên nhận khoát khoát tay, đánh gãy nàng, nói, vậy dạng này nói lời, đế tôn trong tay có chi kiến viện tàng quyền, cũng có một bộ phận bị vứt bỏ tiên linh sơn, còn có hay không khác? Bạch Quan Tử không nhịn được nói, không biết. Phương Quý nhẹ gật đầu, nói, ngươi biết quả nhiên không nhiều. Bạch Quan Tử giận dữ, nói Hắn đã từng tún lấy ma sơn quái nhãn sự tình, chẳng lẽ ta không biết. Phương Quý cũng nhớ tới gốc dạ này, âm thầm nhẹ gật đầu. Đế tôn khi đó cũng không phải tự mình xuất thủ đoạt ma sơn quái nhãn, nhưng hắn xác thực biểu hiện qua đối với ma sơn quái nhãn hương thú. Nếu không lúc trước An Châu Tôn Phủ, cũng không có khả năng bỏ ra lớn như vậy đại giới. Đi ma sơn chỗ sâu lấy ra quái nhãn kia, bất quá, bây giờ nghĩ đến, cũng có thể là đế tôn muốn tự mình xuất thủ, cũng không dám xuất quan. Cho nên chỉ có thể thông qua tôn phủ đi giúp hắn đoạt quái nhãn kia. Điều này càng làm cho người cảm thấy ly kỳ. Chi kiến viện tàn quyện, không chọn vẹn tiên linh Sơn, mà Sơn quái nhãn. Phương quý thần sắc cổ quái nói, cái này đều không đắp bên cạnh A, hắn đây coi như là cầm một đống rách dưới A. Cùng những người trên đường khác so sánh. Bạch quan tử ngoài dự liệu nhẹ gật đầu, nói, trong tay hắn, xác thực chỉ tính là rách dưới. Một câu nói kia nói ra đến, ngược lại lập tức để phương quý tiếp không ra nói tới. Như vậy mới tính minh bạch, vì sao ngay cả kỳ cung bản lãnh lớn như vậy, đều đoán không được đế tôn đến tuột cùng đi đường gì? Hán Tổng sẽ không theo luyện ngũ linh con đường có quan hệ a. Không cần nghĩ. Bạch quan tử lần này hoàn toàn không do dự, nói, người luyện ngũ linh nếu là xuất hiện, người toàn bộ thế giới đều sẽ biết. Ừm. Phương Quý không khỏi nhíu chặt lông mày, nửa ngày không nói chuyện. Vốn cho là tham dò đường sự tình, cũng đã biết làm như thế nào đối phó Nam Hải vị kia đế tôn lại không nghĩ rằng ngược lại càng hồ đồ rồi, trong lòng bất đắc dĩ, cũng là không thế nào lo lắng, dù sao vấn đề như vậy có tông chủ bọn hắn đi cân nhắc, còn chưa tới phiên đầu mình đâu. Hắn giống như là hoàn toàn dáng vẻ lơ đãng, thuận miệng hỏi Bạch Quan Tử nói: "Ngươi nói đường ở kiếp trước tháng kia, lại là chuyện gì xảy ra?" Ha ha. Trong lòng đã mong đợi thật lâu Bạch Quan Tử nghe hắn, lập tức cười khẽ một tiếng. Liên quan tới con đường kia hết thảy, ta đều không biết được, có lẽ thiên hạ này không người biết được. Nàng nhìn xem Phương Quý Trầm rãi nói, nhưng ta biết người con đường này xuất hiện, sẽ là kết cục gì. Phương quý quay đầu nhìn về hướng nàng, nói, kết cục gì? Ở kiếp trước, bọn hắn đem con đường của tất cả mọi người đều gây mất, vậy một thế này. Bạch quan tử nhìn xem phương quý, dáng tươi cười tựa hồ có chút thâm ý, vậy ngươi đoán một thế này người trên con đường khác, sẽ làm như thế nào? Phương quý nhìn lại nàng, cười nói, vậy khẳng định đến trốn tránh bọn hắn đi. chương 687, Đồng Tiền Nhất Chuyển Xác định bạch quan tử cũng sẽ không biết càng nhiều chuyện hơn, phương quý liền tại nàng trong ngạc nhiên sắp mặt, cười ha ha một tiếng, bước ra thối lui ra khỏi đạo cung, kỳ thật đến lúc này, một ít lời chính là không tìm nàng xác nhận, cũng minh bạch không sai biệt lắm. Lúc này liền giống như là đã biết cái gì, lại như là hết thể cũng đều không có đầu mối. Nhưng bạch quan tử nếu chỉ ra chính mình bây giờ tiềm ẩn nguy hiểm, liền lưới lòng tâm chính là coi như thật bởi vì chính mình thân thế, mặt khác tám con đường đều tìm tới cửa, vậy lại có thể như thế nào đây? chính mình đấu qua được người trên tám con đường. Đừng làm rộn, chính mình một đầu đều đấu không lại. Nếu một đầu đều đấu không lại, vậy còn sợ bọn họ tám con đường làm cái gì? Tâm tình ngược lại là núi lỏng, tiếp tục tại dưới đáy ma sơn này trong động phủ dạo bước, nhìn xem nơi đây hết thảy, một phương này động phủ, rất là hoàn chỉnh, cổ lão, cũng không biết đã phong tồn bao nhiêu năm, nhưng lại vẫn lộ ra sạch sẽ, mà lại mặc dù bày ra tại một bộ thạch quan ở trung tâm, nhưng cả tòa động phủ, lại không phải mộ thất bộ dáng mà giống như là thật sự có người ở chỗ này tu hành qua đồng dạng. Phương Quý tiện tay cầm lên một cái đan bình, lại phát hiện ngón tay vừa chạm vào, đan bình kia liền trở thành cho bụi. Hắn có chút ngạc nhiên, cái này cần là trải qua cỡ nào đã lâu thời gian, mới khiến cho đan bình đều đã hủ hóa, không đến một tia lực, chỉ là động phủ này quá quỷ dị, sinh sinh phong tồn hết thảy, cho nên mới để trong động phủ này tất cả mọi thứ, lộ ra tồn tại như mới thôi. Chỉ lưu nó no hình, đan bình bản thân, Lại tại trong tuế Nguyệt Trưởng Hà Ung dung hóa thành một mịn. Như vậy tính toán ra, chẳng lẽ động phủ này thật sự là ở kiếp trước lưu giữ lại. Đan bình đã hủ hóa, trong bình đan dược tự nhiên cũng không cần trông cậy vào, liền ngay cả thạch quan kia bên cạnh trưng bày mấy thứ gì bảo, không biết tốt xấu, cũng đều đã lại không có nửa điểm linh tính, chỉ tính là sát vụn, thế là Phương Quý nhìn một vòng đằng sau, liền nhìn chúng bộ thạch quan kia, hắn đứng ở thạch quan trước đó thật lâu, cuối cùng có chút hiếu kỳ, liền vừa dùng lực đem trên quan tài kia cái nắp cho bóc xuống dưới. Lui lại hai bước, nhìn chăm chú quan tài miệng. Dù sao hắn cũng nghe nhiều trong lưu đầu thôn mụ lòa giảng cố sự, thật đúng là lo lắng tung ra cái quái vật tới. Chỉ là không có. thạch quan một mực im lặng, một chút khí tức cũng không có. Phương Quý tiến lên nhìn lại, liền gặp trong quan tài nằm một bộ thi thể, là cái nam tử trung niên bộ dáng, người khoác áo bào tím, hai mắt khép hở, nhìn rất là an tưởng, sắc mặt cũng không có nửa phần vật mèo, cho người cảm giác. Giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng, thế nhưng là bây giờ Phương Quý, cũng có thể một chút liền xem thấu hắn tất cả nhục thân tạng phủ thức hại, lại chỉ cảm thấy trông giống, hắn là thật chết rồi. Bộ bộ bộ, bên người chuyển đến nhẹ nhàng tiếng vang. Phương Quý quay đầu nhìn lại, liền gặp anh để lúc này đã nằm trên mặt đất giả chết, giống như là gặp cái gì khó lường khí tức khủng bố, trực tiếp lật lại, thân rắn cứng ngắc đầu lưỡi đều khoác lên bên ngoài, cũng không biết nó sợ cái gì, quay đầu nhìn xem liền ngay cả mình trên bờ vai Tiểu Hắc Long lúc này cũng toàn thân run rẩy thanh âm kia chính là nó răng trên răng dưới quan không ngừng gấp gọ mới phát ra tới các ngươi là gan làm sao nhỏ như vậy đang sợ cái gì Phương Quý không thể nín được cười chỉ vào trong quan tài nằm nằm thi hán anh để thân thể cương lấy không núp đích. Tiểu Hắc Long dùng sức lung lay đầu hàm răng tiếp tục khanh khách rung động Phương Quý bất đắc dĩ lại là một chỉ đạo phủ nói sợ cái nhà này anh để thân thể cương lấy không núp đích. Tiểu Hắc Long lần nữa lắc đầu, tiếp tục hàm răng khanh khách rung động. Phương Quý trong lòng ngược lại là hiểu rõ, hắn cảm ứng đến lúc này phun trào khí tức, biết Tiểu Hắc Long sợ chính là cái này. Ma sơn vốn là tà khí quân quanh, vạn phần quỷ dị, bất kỳ người nào xem xét, liền đều sẽ cảm giác đến từ thần hồn chỗ sâu, cảm giác run rẩy. Bây giờ xâm nhập động phủ này, càng là cảm giác tà khí kia vô tận. Phương Quý bây giờ cũng nghĩ tìm một chút, loại tà khí khủng bố ở khắp mọi nơi này, đến cùng là từ đâu tới? Nhưng lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể xác định một chút, tà khí cũng không phải là đến từ trong quan tài này Nam Thi. Thật giống như, tà khí vốn là ở chỗ này, trấn tại ma sơn này phía dưới, vô hình vô chết, lại không chỗ không tại. Hắn lông mày không khỏi nhíu lại, nhìn về hướng Nam Thi kia tim. Nam Thi hai tay khoanh ở trước ngực, chính giữa, thì để đó một khối ngọc thạch màu đen. Phương Quý nhìn chầm chầm ngọc thạch kia nhìn một hồi lâu, thân thức do xét, đều cảm giác không thấy bên trong có đồ vật gì, thế là hắn do dự một hồi. Hay là từ từ đưa tay ra, hướng về nam thi kia nơi ngực ngọc thạch màu đen dò xét đi qua, từ từ ở phía trên vừa chạm vào. Chạm tay thanh lương mà cứng rắn, Phương Quý yên tâm, cái đồ chơi này không có tan làm cho bụi. Thế là hắn liền trầm ngâm một chút, trực tiếp đem ngọc thạch màu đen kia cầm lên, lật trong tay quan sát. Trong ngọc thạch màu đen, tựa hồ có cái gì lưu lại đồ vật, vào lúc này bị Phương Quý cảm giác được, động tác có chút dừng một chút. Có ý tứ. Một lát sau, Phương Quý mới lại lần nữa ngẩn đầu lên. Đấy mắt Tựa Hồ nhiều một chút đồ vật không tầm thường. Có như vậy trong trước mắt, hắn Tựa Hồ lại về tới chính mình khi còn bé thường xuyên làm trong giấc ngộng kia. Hắn nhìn thấy chính mình cao tại trên tiên đài, nhìn thấy bầu trời sụp đổ, nhìn thấy đầy trời giã hỏa, hắn thấy được vô số tiên nhân đang chém giết lẫn nhau, cũng nhìn thấy chín đầu đại đạo, thẳng hướng phương xa. Giấc mộng này cùng hắn trước đó đã làm, cũng không có gì khác nhau, chỉ là nghĩ nghĩ lại, giống như nhiều chút nội dung. Một điểm khác, cũng là bởi vì lúc này. Hắn vốn là tại trong thanh tỉnh, cảm giác được cũng sẽ càng nhiều một chút. Thế là phương quý ngưng thần đứng ở nguyên địa, trong tay chỉ là cầm khối ngọc thạch màu đen kia. Ô ô! Trong động phủ, đống nhiên vang lên từng tiếng hàn khiếu. Giống như là có mơ hồ âm phong, từ lòng đất cuốn lại, ma sơn này phía dưới tràn ngập tà khí, bắt đầu lưu động, đánh lấy xoáy mà hành lang qua hướng, thời gian dần trôi qua gió thổi càng ngày càng nhanh, vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn, đem trong động phủ này rất nhiều bố trí đều thổi đến loạn không chỉ có là tòa ma sơn này, tất cả ma sơn, tựa hồ tà khí đều so bình thường thịnh vượng như vậy một chút. trên ma sơn kia trải rộng ma linh ma thú cũng đều là cao cao ngóc lên đầu, trong ánh mắt tựa hồ ẩn ẩn lộ ra khát vọng. liền ngay cả hôm nay tòa ma sơn này phía dưới phương quý, lúc này trên mặt cũng giống là lộ ra chút khát vọng. khoe miệng của hắn đều đã nhếch lên, đáy mắt có chút tỏa sáng, trong tay nắm vuốt ngọc thạch màu đen, vào lúc này cũng càng bóp càng nặng, cánh tay run nhẹ nhẹ. muốn hay không? Hắn đầy trong lòng đều là loại xúc động này, lại có một loại cấp độ càng sâu do dự. Rốt cục tại hắn trầm mặc nửa ngày, trong động phủ này tà khí cũng đã cuồng mãnh tới cực điểm thời điểm. Phương Quý bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó đưa tay đem đồng trước treo tiền đồng kéo xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Ma sơn này phía dưới thiên địa, sau đó con ngón đúng ra, tiền đồng bay lên giữa không trung, thật nhanh lật qua lật lại, tựa hồ so bình thường linh hoạt rất nhiều, có một chút quỷ dị quang hòa thoáng hiện. Sau đó Phương Quý chợt đem tiền đồng cầm ở trong tay. Hắn hô hấp đều có chút gấp rút, một lát sau, mới nhẹ nhàng mở ra bàn tay. Tiên đồng hướng lên trên, la ẩn ẩn một tòa tiên điện bộ dáng, mặt sau hướng lên trên. Phương Quý nhìn qua tiền đồng, qua nửa ngày, nhẹ nhàng thu vào. Trong lòng cũng có chú ý, liên hệ vài đem ngọc thạch màu đen ném tới một bên, lung lay cổ. Trong động phủ gào thét tà khí, dần dần biến yếu, cuối cùng tiêu di ở vô hình. Nghe ngươi một lần, Phương Quý lầm bầm lầu bầu nói, sau đó cười một tiếng, nhưng xem ra đến tìm thời gian lại về chuyến lưu đầu thôn làm thôi những này hắn liền đưa tay vẫy một cái trên mặt đất kia nắp quan tài bay trở về một lần nữa trùm lên trên quan tài sau đó hắn thì chấn an một chút lúc này một thân vậy đen đều tựa hồ dựng lên tiểu hắc long sau đó dắt lấy một mực cứng tại trên mặt đất giả chết anh để cái đuôi nhanh chân hướng về ngoài động phủ đi đến một đường ra ma sơn có thể nghe được sau lưng vách núi lại ngột ngạt rung động giống như là lần nữa sắp nhập mà khi hắn đi ra ma sơn nặng lại trông thấy tinh không lúc. Sau lưng Ma Sơn đã đóng chặt hoàn toàn, cùng lúc trước không khác. Thậm chí ngay cả cái kia Tôn Phủ bày ra Ma Sơn đại trận sụp đổ vết tích, đều tại lấy một loại lặng yên không tiếng động phương thức, chậm rãi xóa đi. Tôn Phủ Quỷ Thần, Nguyên Anh, Thần Vệ, bây giờ đều là đã chạy trốn. Bọn hắn lại không đốc, Ma Sơn đại trận đã hủy, Phương Quý lại triển lộ ra cấp độ kia đáng sợ lực lượng, cũng triệt để khiến cho bọn hắn rét lạnh gan, tại dưới tình huống không có cao thủ chân chính trấn giữ, tự biết không để lại Phương Quý, mặc cho hắn trở ra. Cũng có khả năng bị hắn trùng sát một trận, lại mất đi không ít nhân thủ, thế là dứt khoát thừa dịp phương quý xâm nhập Ma Sơn, trực tiếp liền đại quân rút đi, chỉ lưu lại mấy người ở đây dò xét. Bất quá để phương quý có chút ngoài ý muốn chính là, Tây Hoang, Nam Cương, đông thổ ba bên thần tử, nhưng không có rời đi. Không những bọn hắn không hề rời đi, lại bọn hắn cùng nhau mang đến Nam Cương theo tùy tùng, yêu man, cũng đều chạy tới, lúc này đều là đứng ở phía sau bọn họ, một thân khí cơ gào thét, dẫn động chung quanh cùng phòng. Bừng bừng sắc khí, lúc nào cũng tụ tán, quét sạch tới lui. Các người thế mà còn chưa đi. Phương Quý nhìn về hướng bọn hắn, cười nói, làm gì, còn muốn cùng Phương lão ra ta so chiêu. Trên bờ vai tiểu hắc long cùng sau lưng anh đề, lúc này cũng linh hoạt tới, đều là cảnh giác nhìn đối phương. Phản phất vừa rồi sợ không phải bọn hắn. Tại sao phải đi? Vượt qua Phương Quý dự kiến chính là, cái này ba bên thần tử, thế mà không có lộ ra trước đó loại biểu lộ phẫn nộ thống hận kia, thay vào đó thì là hoàn toàn yên tĩnh, đừng nói giống vừa rồi một dạng, thấy một lần chính mình liền muốn xông lại liều mạng. Lúc này xem bọn hắn bộ dáng, thậm chí liền chút chiến ý cũng không có, chỉ là xếp bằng ở đỉnh núi, phía trên đại địa, giống như là đang lặng lặng chờ lấy hắn từ ma sơn chỗ sâu đi ra. Nghe được phương quý mà nói, vị nữ tử váy đỏ kia mở miệng nói, chúng ta lần này đến vốn là vì khuyên ngươi về tiên minh đi, nhưng nếu khuyên không được ngươi, vậy cũng đành phải cho phép ngươi có thể long đế an uy, chúng ta dù sao cũng phải che chở. Sao có thể nói đi là đi? Cái gì? Nàng lần này Ngôn tử, khiến cho phương quý đều sửng sốt một chút thần, không đánh. Luận bàn một phen mà thôi, làm sao đến mức không phải phân ra sinh tử. Nữ tử váy đỏ cười nhạt cười, nói, tử về mặt thân phận, giảng, ngươi là người trong tiên minh, chúng ta cũng là người trong tiên minh, trước kia cũng chỉ là ý kiến không hợp mà thôi, nhưng bây giờ chúng ta nếu biết là thuyết phục không được ngươi, tự nhiên cũng liền đến kết thúc bắc vực tiên minh một phần tử trách nhiệm, tốt xấu hộ ngươi. Hộ vị kia long đế Chu toàn, vừa rồi những tôn phủ chúng tôi kia, chính là chúng ta đổi đi. Lời này ý gì? Phương Quý gặp nàng thái độ đại chuyển, thực sự không thích hợp lắm. Ý tứ chính là, nữ tử váy đỏ nhìn tây hoang người tuổi trẻ áo bào đen cùng nam cương bích hoa tiểu thần quân một chút, thản nhiên nói, chúng ta đều là hộ vệ của ngươi. chương 688, Triều Tiên Tông. Khá lắm, mặt mũi này trở nên cũng quá nhanh. Phương Quý sắc mặt cổ quái nhìn xem cái kia đông thổ nữ tử váy đỏ. Tây hoang nam tử mặc hắc bảo cùng nam cương bích hoa tiểu thần quân, ngay tại chính mình vào ma sơn trước đó, bọn hắn hay là một bộ muốn cùng chính mình liều mạng bộ dáng. Húng hồ ba người bọn hắn cũng đều là đường đường thần tử, thuộc về trong đồng lứa trẻ tuổi bị chọn lựa ra, người sớm nhất tiếp xúc đường, nói không tâm, cao khí ngạo đó là giả, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thái độ đại biến nhận sai, bọn hắn. Phía sau cũng đều có tồn tại cương đại, không có khả năng nói bị chính mình đánh phục liền thu phục. Như vậy xem ra vậy cũng chỉ có thể là người bọn hắn vốn là phụ, ra lệnh cho bọn họ chịu thua. hướng bầu trời nhìn một chút, phương quý cảm thấy mơ hồ minh bạch, chợt cười to nói: tiểu hồng tiểu lục tiểu hát. đông thổ nữ tử váy đỏ cùng tây hoang nam tử mặc hát bảo, bính hoa thần quân đám ba người người, sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi, nhưng bọn hắn nhìn xem phương quý cười không nứt biểu lộ, một thân tức giận, lại trong khoảnh khắc đè ép xuống. đông thổ nữ tử váy đỏ thản nhiên nói: ta là lấy tiểu bối thân phận, theo trần khang lão tiền bối trở lại đông thổ. Ngược lại chưa tự giới thiệu, ngươi có thể gọi tên của ta, Khương Hồng Yên. Tây hoang nam tử mặc hắc bảo ánh mắt lạnh nhạt, huyền cung. Bích hoa thần quân lũ lánh nhìn xem bọn hắn tự báo cửa chính, trong tâm tựa hồ còn chưa kết thúc trận kia dây ruột, chỉ là vô luận như thế nào, hắn cũng biết chính mình không có khả năng vào lúc này cự tuyệt cái gì, thế là cũng là như mày, nói, bạn tọa chính là Bích hoa. Báo cái gì ra môn, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Phương Quý khoát tay háo, đánh gây lời của bọn hắn, nói Tiểu Hồng Tiểu Hắc Tiểu Lục dễ nghe cỡ nào. Ba người đều là trầm mặc. Ngược lại là bọn hắn phía sau những người kia, biểu lộ khác nhau, ánh mắt phức tạp, làm hầu cận. Bọn hắn tự nhiên biết ba vị này thân phận địa vị tôn sư, khó chứa người khác khinh mạng, có thể nghĩ đến vừa rồi cục diện quỷ dị, bọn hắn lại cũng chỉ có thể có thai như điếc. Sơ chạy đến lúc, ba vị này vốn là đầy mặt sắc khí, muốn chém giết đến cùng bộ dáng, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn lại gần như đồng thời nhận được một loại nào đó chuyên âm. Lại đằng sau, Ba vị thái độ liền biến thành bây giờ dạng này. Bọn hắn trước sau nhìn xem, thì như thế nào có thể không biết thái độ này biến hóa là tới từ chỗ nào. Mà Sơn Đại Trận đã hủy, không biết Long Đình Phương Tổng Quản bước kế tiếp định đi nơi đâu. Đông thổ nữ tử váy đỏ, hoặc nói Khương Hồng Yên, cũng không muốn đối với việc này cùng Phương Quý nhiều lời, mà là nhẹ giọng hỏi. Phương Quý liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi không phải nói về tiên minh sao. Nữ tử váy đỏ hít một hơi thật sâu, thái độ liền trở nên rất tốt, nhẹ giọng cười nói. Chúng ta tự nhiên là hy vọng mang ngươi về tiền minh đi, nhưng bây giờ nếu chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, sự tình liền phải thương lượng đi, ngươi đi địa phương khác, chúng ta cùng ngươi đi, ngươi muốn trở về, vậy chúng ta liền trở về, nhưng vô luận như thế nào, đừng lại vùng thoát khỏi chúng ta, chúng ta là hộ vệ, nên bảo hộ các ngươi. Yiye. Phương quý cau mày một cái, cảm thấy có chút không quen. Bính Hoa thần quân đã lênh lênh đạm đạm mà nói, ngươi nói là được, định đi nơi đâu? Vấn đề này phương quý thật là có chút đau đầu. Hắn nào biết được nên đi chỗ nào à, nói lời này thuần túy là vì đòn khiên một chút. Đã các ngươi đều nghe ta. Hắn trầm ngâm một chút, cười nói, vậy chúng ta liền đi đem Tây Hữu Châu đánh xuống A. Bá. Vô số cái đầu đống nhiên cùng nhau quay đầu nhìn về hướng hắn, ánh mắt đều là lộ ra không gì sánh được kinh ngạc. Đây chính là quyết định của ta. Phương Quý đón ánh mắt của bọn hắn nói, trong lòng nghĩ, ai bảo các ngươi không phải hỏi ta tới, lập tức trở về chẳng phải là mất mặt. Tiểu hồng tiểu hắc tiểu lục ba người liếc nhau một cái, ngoài ý muốn nhẹ gật đầu, nói, tốt. Tho như vậy bác vực, tình thế và biến. Ngay tại bảy ngày trước đó, hay là nam bác hai cảnh giằng co, trước mắt thiên biến cục diện. Tại thời điểm này, nam cảnh, hoặc nói tôn phủ, còn chiếm theo lấy ưu thế tuyệt đối, tài nguyên, binh mã, khi thế, đều vượt xa bác vực, lại càng không cần phải nói bọn hắn còn tại âm thầm chu bị quỷ thần ta binh, mà bác vực tiên minh nội bộ, thì là phân tranh không nớt, chỉ còn trên danh nghĩa cơ hội bị người móc thành một cái sắp giống, cùng Nam Cảnh khách quan, sợ là không người đối với tiên minh có nửa phần xem trọng. Sau đó cũng liền tại trong mấy ngày, bác vực các loại đại sự, liên tiếp phát sinh. Long đế Nam Tuần, đại náo Nam Cảnh các phương tôn phủ, dẫn tới hỗn loạn tương bừng, thậm chí bại lộ tà binh sự tình. Ngay sau đó, bác cảnh ngoài dự liệu xuất binh, thừa dịp Nam Cảnh hỗn loạn chiếm Hải Châu. Mà ở phía sau, dẫn phát các loại tình thế bán ngược. Lúc đầu ai cũng coi là tiếp xuống sẽ là Tôn phủ phản công, Tiên Minh bị thương nặng cục diện, nhưng lại chẳng ai ngờ rằng, bên ngoài phía trên, Thái Bạch tông chủ tại trong Tiên Minh đại điện, cưỡng ép xuất thủ, trấn áp đông thổ người về, u cốc chi đế, long đỉnh thế lực ba bên, đường đường chính chính bái thiên hạ, vì bác vực cầu được một chút hy vọng sống, cũng đặt vững Tiên Minh ổn định. Mà trong bóng tối, Long đỉnh đại tổng quản phá vỡ Tôn phủ tà binh, dẫn tới Tôn phủ lực lượng mất cân bằng, càng thêm khó khăn. Thế là, ngay sau đó mà đến chính là ai cũng dự kiến không kịp thế cục. Bác vực tiên minh bắt đầu chính thức đánh vào Nam cảnh Thập châu, vô số binh mã cường thế ép vào. Những binh mã này có lẽ không bằng Tôn phụ tinh uyệ, có lẽ không bằng Tôn phụ đông đảo, nhưng duy nhất thắng ở chính là khí thế như hồng, thêm nữa có mỗi một chi tiên quân đều có cao thủ tòa chấn, Tôn phụ cùng so sánh, lại là lực lượng cao cấp do dự, tiến thối vô củ, thế là cơ hồ xuất hiện thiên về một bên cục diện, bất quá trong mấy ngày ngắn ngủn Hải Châu, Bình Châu Đông U Châu, Nam Lộc Châu đều là nhập bắc vực chi thủ, như Lâu Huyệt Vỡ Đê, Hồng Thủy Tràn Lan. Vốn là nhìn ổn định kiên cố tôn phủ thế cục, lại có sụp đổ chi thế. Nguyên bản Nam Cảnh Thập Châu, Bình Châu, Hải Châu, Nam Lộc Châu, Đông U Châu, Tây U Châu, Vụ Châu, Tiển Châu, Quan Châu, Huy Châu, Dương Châu chi địa. Trong vòng nửa tháng, liền có bốn châu rơi vào bắc vực tiên minh chi thủ, địa vực phía trên nhìn đã là tiên minh chiếm ưu thế. Bất quá bàn về nội tình. Tôn phủ tự nhiên còn cùng Bắc vực tiên minh có một trận chiến. Thế nhưng là đối bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất lại là nam cảnh nội bộ, cũng đã nhắc lên trận trận phản kháng thủy triều. Trước đây nam bắc rằng co thời điểm, nam cảnh tiên môn thế gia đều duy tôn phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, thế nhưng là đợi cho phát hiện tôn phủ liên tục bại lui, lại dần dần có tiên môn quật khởi mạnh mẽ, nhao nhao phản phệ tôn phủ. Tôn phủ vốn là bị Bắc vực tiên minh cường công ép tới khó mà thở dốc, tại dưới tình huống những tiên môn này từ nội bộ phản lên, càng lại như đất băng tăng giã, một nước một châu, sụp đổ so trong tưởng tượng nhanh hơn. Như bảy kiến nuốt voi, trong nam cảnh thập châu, không biết bao nhiêu tiên môn ngược không tôn phủ, một số thời khác, một ít trọng chấn điểm mấu chốt, còn không đợi bắc vực tiên minh tiên môn đi vào, liền đã bị nam cảnh tiên môn chính mình đánh hạ, chỉ chờ tiên minh đại quân tới, thuận thế gia nhập. Nhưng nếu nói lên những này phân loạn tiên môn cùng trong đạo thống, đưa đến tác dụng lớn nhất, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Triều Tiên Tông Bác vực đúng nghĩa to lớn nhất tiên môn. Sớm tại mấy năm trước đó, An Châu Tôn phủ phát huy tiến đánh Thái Bạch tông lúc, Triều Tiên tông liền đã từng phái ra ba vị trưởng lão, một vị thánh nữ tiến đến tương trợ, cuối cùng ba vị trưởng lão tất cả đều vẫn lạc, một vị thánh nữ vào Thái Bạch tông chủ, bây giờ đã trở thành một vị nổi danh đệ tử Thái Bạch tông, mà Triều Tiên tông tại một chuyện kia đằng sau, trong ngoài không lấy lòng, nhận Tôn phủ gõ, Thành Thành thật thật ngây người thật lâu. Nếu không phải đế Tôn một mực không có mệnh lệnh đi ra, Triều Tiên Tông có khả năng đã bị các phương tôn phủ cho hủy diệt. Nhưng chiếu vào nguyên bản tình thế đi xuống, Triều Tiên Tông cũng vô cùng có khả năng tại mấy chục năm, có thể là trong trăm năm thời gian, dần dần bị tôn phủ rút tuổi dưới đáy nổi, hủy khí vận, thật nhanh xuống dốc, nhưng ai cũng không nghĩ tới, tôn phủ mới vừa vặn gõ Triều Tiên Tông không lâu, liền nên đón bực này đáng sợ tình thế biến hóa, mà cái này, lại kỳ thai quái giá trở thành Triều Tiên Tông trong lúc nguy cấp thời cơ tốt đẹp. Tại Bắc vực Tiên Minh đại quân cường thế tiếp cận, Nam cảnh các phương đạo thống tiên môn nhau nhau phản vệ tôn phủ thời khắc, Triều Tiên Tông động Dù sao cũng là bắc vực to lớn nhất tiên môn, Triều Tiên Tông khẽ động, động tính to lớn, lực lượng mạnh mẽ, vượt quá vô số người tưởng tượng. Tràn ngập nguy hiểm vụ châu, nội loạn bất loạn, tiên môn phân khởi hiển châu, tính cả Triều Tiên Tông kinh doanh lâu nhất huy châu, trong một sớm mai, đống nhiên nổi lên nạn binh hỏa, Triều Tiên Tông hiển lộ nó kinh doanh 1.500 năm nội tình, cường thế xuất thủ, liên châu vụ châu, hiển châu. Huy Châu Ba Châu tôn chủ thủ cấp, lại tung binh cường cấp Ba Châu thần huyền thành, triệt để đổ diệt lưu lại ở đây tôn phủ huyết mạch, đoạt được Ba Châu. Sau đó nơi này lúc, mang Ba Châu chi huy, Triều Tiên Tông chính thức cùng tôn phủ đối lập, muốn cùng Bắc vực tiên minh kết minh. Bắc vực thừa dịp cố này sức mạnh, cường công nam cảnh chi thế, lập tức ngừng. Không khác, Ba Châu rơi hết Triều Tiên Tông chi thủ, Triều Tiên Tông liền cũng liền trở thành vắt ngang tại Bắc vực tiên quân cùng còn sót lại hai Châu chi địa tôn phủ ở giữa một phương đại thế. Tại cùng Triều Tiên Tông thỏa đàm đây hết thể điều kiện trước đó, lại không tiện vượt qua Triều Tiên Tông đi. Mà càng mấu chốt, cũng là Triều Tiên Tông tại trong một đêm này, triển lộ nội tình, hết sức kinh người. Ba ngày đoạt được Tam Châu chi địa, đây là cỡ nào bà khí. Cần biết lúc trước bắc vực trong vòng một đêm loạn cửu châu, đó cũng là các đại tiên môn cùng một chỗ làm loạn, lại thêm thương long nhất mạch bốn châu. Mà thương long nhất mạch lúc mới đầu loạn ba châu, đó cũng là trải qua mấy chục năm phân tranh cùng hỗn loạn. Duy có Triều Tiên Tông. Vậy thì thật là trong vòng một đêm, liền đoạt Tam Châu chi địa mà lại đoạt được sạch sẽ, thanh tẩy một lần. Triều Tiên Tông thái độ rất tốt, đoạt được Tam Châu chi địa, lập tức nói rõ lập trường, đoạn tuyệt với Tôn phủ, sau đó gửi sách tại Bắc vực Tiên Minh, muốn cùng Tiên Minh chư lão ở trước mặt trao đổi, quyết định Tam Châu chi địa này trấn an, cùng đối với Tôn phủ giai đoạn sau cùng công phạt. Đây đối với Tiên Minh mà nói, tựa hồ cũng là đại hảo sự. Dù sao không phế một mình một tốt, liền trắng rơi vào Tam Châu chi địa, càng đem Bắc vực Chết để ngưng tụ thành một phương đại thế Chỉ bất quá, càng nhiều người nghĩ đến lại là Nên như thế nào đối đai Triều Tiên Tông Nên như thế nào đối đai cái này Lúc trước sớm nhất phản bội Bắc Vực Đầu nhập Tôn Phủ dưới trướng Là Tôn Phủ tại Bắc Vực chiến thế lập xuống công lao hán mã Thậm chí tại đằng sau trong 1.500 năm Cũng vì Tôn Phủ trấn áp vô số Bắc Vực tiên môn Nhưng hết lần này tới lần khác Lại đang Bắc Vực trục Tôn Phủ trong trận đại chiến này Lập tức buộc phát nội tình Giúp Bắc Vực đoạt tới Tam Châu chi địa hình thành như lớn ảnh hưởng Triều Tiên Tông. Rất nhanh có tin tức chuyển đến, bác vực tiên minh vào khoảng Tây Úi Châu Tê Ngô đài thiết tiên yến nên Triều Tiên Tông xứ giả. chương 689, Nhị Thánh Nhất Quái, Tam Anh Thất Tử. Triều Tiên Tông muốn vào tiên minh, hắn nghĩ hay lắm. Tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua cho Triều Tiên Tông, 1.500 năm trước, chính là bọn hắn trước đầu nhập đế tôn, cam là vụ đảo tọa hạ đao binh tàn sát bác vực bao nhiêu tiên môn tu sĩ, bây giờ ta tiên minh lớn Cuối cùng cũng có hy vọng đem tôn phụ trục xuất bắt vượt, bọn hắn đổ lại xem thời cơ được nhanh, đồng nhiên cùng tôn phụ bất hòa, chiếm ba châu, lại áp chế ba châu chi thế, đổi được tại tiên minh một chỗ cắm rủi phi, vô sỉ trí rất Nếu thật như bọn hắn lời nói, cho phép bọn hắn nhờ vào đó ba châu vào tiên minh, thậm chí thống ngự tam châu chi địa, lắc mình biến hóa, lại trở thành người cao cao tại thượng, như thế lập đi lập lại đồ vô sỉ, như vào tiên minh, thậm chí còn có thể được trưởng lao vị trí vậy muốn đem chúng ta đau khổ liều mạng chém giết hạng người đặt nơi nào sẽ lấy trước phản kháng tôn phủ, nhưng lại bị triều Tiên tông giết hại các tiền bối đặt nơi nào thiên minh như chịu triều Tiên tông vậy chúng ta thả rằng phản thiên minh triều tiên tông mang tam châu chi địa làm lễ đến đây tây u châu tê ngô đài trao đổi sự tình rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ bắc vực lập tức một thạch kích thích ngàn tầng chi sóng cũng không biết đã dẫn phát bao nhiêu người không minh chi nộ sáng dực chi tâm tiếng phản đối đòi lại người vô số kể nhưng tương tự cũng có vô số tiên môn cùng tu sĩ, tỏ vẻ ra là ý kiến khác biệt. Có người nói, triều tiền tông trước kia làm cái gì tạm dừng không nói, dù sao đã qua 1.500 năm, năm đó những lao tu đầu nhập đế tôn kia, sợ là cũng chết gần hết rồi. Tiền bối chi nợ nhất định phải hậu nhân có, vốn là vô lý tiến hành. Còn nữa triều tiền tông cũng không phải tay không tới, người ta trực tiếp chiếm tôn phủ tam châu chi địa, vốn là hiển hách kỳ công một kiện. bàn về bắc vực các phương tiên môn, thậm chí bao gồm thái bạch tông cùng thương long nhất mạch. Đó. Đó cũng là cũng không bằng người ta. Như vậy nếu không tiếp nhận Triều Tiên tông, đó chính là muốn bức phản bà Châu này, lại khải chiến sự hay sao? Đáng tiếc nha đáng tiếc, bây giờ mắt thấy Bắc vực liền có thể đoạt lại thập cửu châu chi địa, ngưng tụ khí vận, cùng Tôn phủ làm cuối cùng đối quyết, tối thiểu đem bọn hắn triệt để trục về trong biển, kết quả lại tại lúc này, sinh muốn nội đấu, cái này chẳng phải là đem vừa mới có chút khởi sắc ưu thế sinh sinh chôn vùi, cho vô lực hồi thiên Tôn phủ dâng lên cơ hội sao? Bực này tự hủy góc tường sự tình, tiên minh trưởng lão làm sao có thể làm. Đủ loại thảo luận đều có, đủ loại ý kiến vô số kể. Mà tại trong quần cuộn sóng ngầm thế cục này, ai cũng không biết tiên minh nghĩ như thế nào, nhưng có một việc có thể xác định, Tê Ngô Đài Tiên Yến thời gian đã định ra, bác vực tiên minh sứ giả cùng Triều Tiên Tông sứ giả, đều là đã đi Tây Úi Châu, chuẩn bị trao đổi chuyện này. Chuyện này, liên lụy đến hận cũ, thù mới, thế cục, thái độ, thậm chí là lợi ích phân phối tự nhiên hấp dẫn vô số người ánh mắt. Trong lúc nhất thời, phàm là người có thể quất đến mở thân, có thể là thân phận ý kiến có nhất định phân lượng, đều ở đây lúc đẩy ra trong tay sự tình, vội vã hướng Tây u Châu Tê Ngô Đài chạy đến. Từ khi Bắc vực tiên minh bắt đầu ngược công nam cảnh, luân phiên đại chiến, biển máu ngập trời, bên trong không biết hiện lên bao nhiêu nhân vật phong vân, nổi bật thiên tài, nhưng loạn thế chưa định, chúng tu cũng vẫn còn trong luân phiên đại chiến táo bạo này, còn chưa có tới kịp ngồi xuống hào hảo Trao đổi qua cái gì? bây giờ cũng không ít người đem Tê Ngô đài này tiên hội coi là nghị sự chi hội bây giờ Tây U Châu Tê Ngô đài sớm đã là kín người hết chỗ tiên ý tung hành Tê Ngô đài này vốn là lúc đầu Tây U Châu tôn chủ huyền nhai chí chân vì mình ái thiếp xây dựng ngắm cảnh chi đài lâm tại bên hồ phong ảnh tú lệ chỉ bất quá liền tại tháng trước Long Đỉnh Đại Tổng Quản Phương Quý dẫn người giết vào Tây U Châu chém giết Tây Ú Châu tôn phủ tất cả cao thủ hủy thân điện cứ thế Tây Vũ Châu đại loạn ngay sau đó Chính là đạt được tin tức Tây Úi Châu chúng tiên môn thừa cơ mà lên, chết để phá hủy tôn phủ ở chỗ này thần điện, mua chuộc nguyên Tây Úi Châu thần vệ. Quân, khiến cho nơi đây, trên danh nghĩa rơi vào tiên minh quản hạn. Phương này Tê Ngô Đài, cũng tại trong vô tận chiến loạn kia bị hủy, trước đây bài trí ở đây các loại dị bảo, bị quét sạch sành xanh. Đương nhiên, cũng không chỉ là tên Ngô Đài, trên thực tế, trước đây Tây Vũ Châu thần điện, chư tôn phủ huyết mạch thế ra, nhiều vô số, tất cả đều bị Tây Châu Tiên môn công hãm. Dị bảo nội tình, quét sạch sánh xanh, liên đối lấy rất nhiều kiến trúc, cung điện, tất cả đều giao tại trong đại hỏa. Toàn bộ Tây Úi Châu, nguyên bản phồn hoa nhất, chính là thần huyền thành. Nhưng bây giờ, nhất là bừa buộn không chịu nổi, cũng là thần huyền thành. Tên ngô đài này, chính là thụ chiến hỏa tác động đến, nói liên tục trước đây trên đài khảm 18 khỏa Minh Châu, liền ngay cả tốt một chút điêu văn cây cột, đều bị người khiêm đi, cũng không biết bây giờ đến phương nào tiên môn nhà mình trong đại điện, cũng là bởi vì đây. Ngược lại là treo đến Tiên Minh muốn ở chỗ này triệu kiến Triều Tiên Tông Thần sứ đều không có chỗ tốt Lâm Thời lại mời được Tiên Minh phía dưới Lâm Thời kéo tới Chủ quản lễ nghi Minh Nguyệt tiểu thư bố trí một phen Miễn cưỡng trưng bày chút kỳ hoa dị thảo một hàng đèn lồng tạo nên chút hiếm thấy tiên gia cảnh đẹp mà bây giờ chính là Tiên Minh chính thức cùng Triều Tiên Tông sứ giả gặp nhau thời điểm bốn phương tám hướng chúng tu đều là lộn xộn tuôn ra mà đến chính là vô cùng náo nhiệt thời khắc có tư cách nhập tiên đài đã sớm đi lên. Nhập không được tiên đài, cũng đều tại trong tứ phương chư thiên, nghị luận ẩm ý, nhìn xem những tu sĩ chạy đến tiên đài, sau đó được đi lên kia, thảo luận ai nhất Vũ Dũng, ai chiến tích nhiều nhất. Thái Bạch Tam Anh chạy đến. Trước hết nhất đã dẫn phát một trận bàn tán sôi nổi, chính là ba vị bước trên mây mặc giáp mà đến đệ tử Thái Bạch Tông, chỉ gặp ba người kia, hai nữ một nam, một nữ giả người mặc váy trắng, chỉ ở đầu vai eo ngược bộ vị, lấy áo giáp, trên thân tựa hồ lộ ra một tầng quỷ khí, ở giữa một người, chính là một người mặc vải vài bào. Hai đầu lông mày dựng thẳng sun dưới, một mặt khổ tướng, trung thực nam tử, mà người thứ ba thì là người mặc màu đen giáp cốt, một thân sắc khí, hành động ngồi nằm ở giữa. Tựa hồ so mặt khác hai cái cộng lại đều càng có khí phách nữ tử. Mặc dù người tham dự hội nghị sợ là không người đối với ba người này lạ lẫm, nhưng vẫn là có người lộ ra làm chính mình kiến thức, tán thán nói, bây giờ trong Thái Bạch Tông, thanh danh đỉnh nhất, trong nam cảnh công phạt làm người khác chú ý nhất, chính là ba người này. Bọn hắn cũng là đệ tử Thái Bạch Tông. Một tên Bạch du Nhi, tu Vi Kim Đan, nhưng thần thông quỷ dị, trong chư Phiên đại chiến, chém giết Tôn phủ Nguyên Anh, đến không hết. Nghe nói, nàng vốn là Triều Tiên Tông đệ tử, bây giờ cuộc thịnh yến này, nàng đến cũng là tất nhiên. Vị nam tử kia, chính là Thái Bạch Tông khổ sư minh người này coi là thật điệu thấp lợi hại, bình thường không lộ liễu, bí ẩn, nhưng ở Bình Châu công phạt Tề Viễn quốc trong trận chiến ấy, hắn đã từng hiển lộ thần uy, một mình đánh tan một tôn quỷ thần ta binh, lập tức dương danh thiên hạ. Con nữ tử kia Lai lịch bí ẩn, không người có thể biết, trước kia sớm đã có người đem Thái Bạch Tông từ trên xuống dưới, đều sơ soạn cái út sớp, chỉ là thế mà một mực không biết nàng tồn tại, chỉ biết là nàng tại trước đây không lâu Thái Bạch Tông chủ nắm toàn bộ tiên minh đại quyền thời điểm vừa rồi lộ diện, nhưng một khi hiển lộ, lập tức lộ ra một thân bản lĩnh hơn người này, luôn phiên trong chiến trường, chém giết tôn phủ thần tướng vô số. Từng có người nói, nàng căn nguyên, tựa như là tại Nam Cương. Thái Bạch thất tử đến, tiếng nghị luận chưa tuyệt liên lại nghe được có người a cảm giác, trong đám người lập tức náo nhiệt, không người mong mọi cùng trông mong. Sau đó liền thấy trong hư không nơi xa, có một chiếc pháp chu độ dưới, phía trên nhảy xuống bảy tám cái tu sĩ trẻ tuổi, trong đám người lập tức có tiếng hoan hô vang lên, bọn hắn hiển nhiên không ngờ tới sẽ có bực này chiến trận, ngược lại là bị giật nảy mình, có mặt người đều đỏ, vội vã lên núi. Chúng tu sĩ lại đều cười nói, bây giờ cái này thái bạch thất tử, ngược lại thành trong tiểu bối mẫu mực cũng chớ trách tiểu bối tu sĩ ngưỡng mộ bọn hắn, Thái Bạch tông kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, mọi người đều biết, nhưng người nào có thể nghĩ đến, trong đệ tử Thái Bạch tông, cũng có nhiều như vậy kỳ nhân, bảy vị này, tu vi khác biệt, xuất thân khác biệt, người mạnh nhất mới là Kim Đan, kẻ yếu khó khăn lắm Trúc cơ, nhưng bọn hắn đều là thiên phú kỳ tài, thần thông hơn người, đồng dạng một đạo thuật pháp, trong tay bọn hắn xuất ra, chính là so người khác mạnh hơn nhiều. Bây giờ nam cảnh luân phiên đại chiến, bọn hắn bảy người, cũng nhiều lần triển lộ tài hoa nhất là xà bản sơn trận chiến kia, Tôn Phủ rõ ràng đã tan tác, nhưng này chút Tôn Phủ bọn tiểu bối lại không tâm phục, muốn mời Bắc vực cùng cảnh tu sĩ một trận chiến, lấy quyết 30. Không không không tàn bình kia sinh tử, Bắc vực các đạo tu sĩ, luân phiên ra trận, đều là đã bại, hiển nhiên chỉ có thể hủy nặc, cùng nổi lên công trì, bọn hắn bảy người rốt cục khó khăn lắm đã tìm đến. Hậy vào thần thông tinh diệu, luân phiên cùng bình châu Tôn Phủ thiên kiêu đấu pháp, bảy người bại Tôn Phủ hơn 20 vị thiên tiêu. Cuối cùng khiến cho đám tôn phủ huyết mạch kia tất cả đều chịu thua, cũng là tại thời điểm này bắt đầu thanh danh của bọn hắn càng văng rội, trở thành trong tiểu bối tu sĩ mẫu mực, mà tu sĩ bắc vực huyết khí cùng dũng mãnh, cũng tại một trận chiến kia triển lộ không bỏ sót, thành như câu nói kia, ai nói ta tu sĩ bắc vực, không bằng tuấn phủ. Triệu Thái hợp, Tiêu Long Tước, Trương Vô Thường, Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, không phụ Thái Bạch thất tử tên trong nghị luận ở mỹ. Chúng tu thấy được vô số nơi này trong đại chiến triển lộ tài hoa, dương danh một phương trẻ tuổi tu sĩ, đều là không chút nào keo kiệt tán thưởng ngữ liệu, bất quá cũng có thật nhiều lòng người không tại chỗ nào, chỉ là một mực hướng về sau nhìn lại, phản phất tại trở lấy người nào xuất hiện. Ha ha, các vị đạo hưu, thế nhưng là đang đợi vị kia. Đây là tự nhiên, sợ là bây giờ tê ngô đài này vừa nhìn náo nhiệt, hơn phân nửa là đang đợi người kia. À. Có người cười lấy cảm khái đứng lên, thái bạch tông độc chiếm thiên điệu tạo hóa, Kỳ tài xuất hiện lớp lớp, từ trên xuống dưới, có nhị thánh nhất quái, Tam anh thất tử, danh khắp thiên hạ, cái kia nhị thánh đương nhiên không cần phải nói, một người kiếm tiên trên trời, không nhiễm tục trần, cả hai tọa trấn tiên minh, hướng về thiên hạ đòi hỏi một phần sinh, cơ tại Bắc vực, Tam anh thất tử, cũng không cần nói, đều có thần thông thanh danh, danh chấn vạn giảm, nhưng nếu nói, vị kia tung hoành nam cảnh, đại náo thập châu thái bạch nhất quái phương quý mới là danh khắp thiên hạ kỳ nhân. Không tệ không tệ, cái kia phương tiểu quái bây giờ thành danh kinh thế. Cơ hội có thể cùng thái bạch nhị thánh tương tề tên. Hắn thế nào còn chưa tới, ta suy nghĩ xem hắn đâu. hẳn là muốn tới, nghe nói hắn yêu nhất tham gia náo nhiệt, làm sao có thể không tới. Vậy hắn làm sao còn chưa xuất hiện. Sẽ xuất hiện đi, nghe nói hắn yêu nhất làm náo động. Phương Quý đương nhiên đã tới. Phương Quý đương nhiên sẽ không xuất hiện. Phương Quý đã bị tức khóc ở sau núi. chương 690, 3 phần đại lễ. Bằng cái gì ta chính là cái kia nhất quái, a Bằng cái gì các ngươi đều loẹ loẹt lại là thánh lại là anh, tốt xấu cũng là cái tử, a Bằng cái gì đến phiên ta chỗ này chính là quái. tên ngô đài phía sau núi, phương quý ngồi sổm ở trên tàng đá, tức giận đến con mắt đỏ lên. Ở bên cạnh hắn, tức đại công tử, tiêu tiêu tử các loại cùng hắn đủ là bắc vực thập nhị tiểu thánh quân bọn người vây quanh ở một bên khuyên Lại xa một chút, vừa là vừa vặn chạy tới gặp nhau A khổ sư minh, thái bạch thất tử các loại, liền ngay cả bạch ru Nhi Lúc này cũng xa xa đứng ở một bên, bây giờ nàng đã là đệ tử Thái Bạch Tông, tự nhiên không thể không đến phương quý cái này nhất quái. Cái này chân truyền đại đệ tử tới trước mặt lộ cái mặt, nhưng trước kia mọi người dù sao cũng là địch nhân, nàng còn không phải rất thói quen. Phương quý lúc này cũng không đoái hoài tới cùng những cô nhân này lễ ra mắt, chỉ là ở nơi đó sinh khí, tức giận bất bình, ta phương quý phương lao ra, đúng không, đối phó tôn phủ thời điểm cũng không ít suất lực ý, đúng không, cái kia tôn phủ tà bình, bị ta xử lý bao nhiêu đâu. Đúng không, ta một thân bản sự này, ta bộ dáng này, tư thái, đúng không, cái nào không so với người mạnh nhà? đúng không, bằng cái gì liền cứ gọi ta nhất quái đâu, đúng không. Bên cạnh mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, cũng không biết khuyên như thế nào. Cái này cũng không có cách nào khuyên A. Tên hiệu cái gì này, vậy không đều là thế gian tu sĩ truyền đến truyền đi, liền theo miệng gọi mở nha. Trước kia bắc vực nhất làm náo động, chính là bọn hắn 10 người hướng long cung dự tiệc này. Cho nên mọi người liền đều tại lưu truyền tên tuổi của bọn hắn, tức đại công tử tuyên truyền một đợt, cái này thập nhị tiểu thánh tên tuổi liền đi lên, phương quý muốn đổi tên, liền đổi thành thập nhị bá, sau đó những người khác không đồng ý, liền lại đổi thành thập nhị quân, mà bây giờ Thái Bạch Tông thanh danh ngày càng hưng thịnh, tại trong từng tràng cùng tôn phụ đại chiến này, kỳ tài xuất hiện lớp. Lớp, mọi người tự nhiên cũng liền cảm thấy trói sáng, tự nhiên cũng liền thuận miệng giúp Thái Bạch Tông chúng tu phong như thế cái tên về phần vì sao người ta lại là thánh lại là anh lại là tử, đến phiên phương quý nơi này là cái quái. Khu khu, Tức đại công tử Ho Khan hai tiếng, nói: "Lão phương, kỳ thật không cần quá mức sinh khí, mọi người hay là rất vừa ý ngươi, ngươi nhìn, ngươi tại Thái Bạch Tông xếp hạng đã vẹn vẹn ở dưới nhị thánh, nói thật, ta trên chiến trường cũng đã gặp qua A khổ đạo huynh, Bạch Vũ Nhi tiên tử xuất thủ, bọn hắn một thân bản lĩnh, coi là thật không thể coi thường, nhưng mọi người cái này không phải là đưa ngươi xếp tại bọn hắn phía trên nhà." Nói khen ngợi, nói, điều này nói rõ cái gì Nói rõ mọi người tán thành chiến công của ngươi à Tiêu tiêu tử nhìn tức đại công tử một chút Cũng quên đủ, không sai, cũng không biết là người lắm miệng nào Đưa ngươi một cái phương láo quái tên Bất quá đây cũng không phải mắng ngươi Chỉ là đang nói ngươi làm việc kỳ mưu quái kế Xuất nhân ý biểu thôi, ngẫm nghĩ lại Ngươi loạn nam cảnh, chém ta binh, thủy ma sơn đại trận, Cuối cùng càng là tập kích bất ngờ Tây u Châu Các loại hành vi, đúng vậy chính là cổ quái lại Phương quý trực tiếp hướng nàng nhìn lại, nói, cái gì? Tiêu tiêu tử vốn muốn nói hồ nháo, đón hắn ánh mắt, cả cười cười, đổi nói miệng, nói, xuất quỷ nhập thần. Phương quý hay là tại khí, thử. Việt Thanh có chút bất đắc dĩ hít một câu, nói, đến này một chữ, cũng coi như phù hợp, dù sao ngươi tuổi tác không lớn, bối phận cũng không cao, kết quả lại ngay cả lập kỳ công, đã xuất hồ chúng tu dự kiến, xưng ngươi là lao thánh lại không thích hợp, đành phải dùng một chữ quái biểu đạt tâm tình. Hải Sơn nhân nhẹ gật đầu, đúng. Mạnh đa tử ở một bên dối cái đầu nói, kỳ thật chứ quái cũng rất êm thai nha. Mọi người nhất thời đều quay đầu nhìn hắn, mạnh đà tử có chút ngượng ngùng rút về cổ. Phương quý bất đắc di đứng dậy, nhìn nhìn những người vây quanh khuyên chính mình này, nói, tên tuổi này ta không muốn được hay không. Tức đại công tử cười, nói, ngươi có thể làm thịt được quỷ thần, nhưng làm sao có thể quản người khác nói thứ gì. Vậy cũng không thể cứ như vậy a. Phương quý tức giận bất bình. Hợp lấy ta ngay cả tôn phủ đều quấy cái, cái út sấp, kết quả lại ngay cả cái chính mình tên tuổi đều tuyển không được nữa. Chúng tu nhìn xem phương quý, cùng nhau gật đầu, cái này thật không tốt tuyển. Cái này còn có thiên lý sao? Phương quý khi đập lên bắp đuổi của mình. Bên cạnh tất cả mọi người đi theo thở dài, sau đó một mặt đồng tình nhìn xem hắn. Mặc kệ như thế nào đều tốt, Triều Tiên Tông Sứ giả lập tức đến, cũng nên đi xem một chút. Vào lúc này, càng xa một chút hơn địa phương. Ngồi xếp bằng trên mặt đất bất động, thanh sắc tiểu hồng, tiểu hắc, tiểu lục đống nhiên đều là mở mắt, hay là tính tình so ra mà nói khá hơn một chút. Tiểu hồng mở miệng nhắc nhở, trên mặt đều là đối bọn hắn lời nói cũng không cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đám người nghe được bọn hắn mở miệng, liền cũng đều bao nhiêu cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nói thật, liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới, ba vị này người lai lịch cực kỳ thần bí, bây giờ thế mà thật cam tâm đi theo tại phương quý cùng tiểu hắc long bên người làm cái hộ vệ bộ dáng, ngay tại trước đây tuyết châu lúc. Ba người bọn họ, cũng đều là đông thổ, tây hoang, nam cương phân biệt khiển tới chủ tâm cốt, địa vị cao cả, nhưng người nào có thể nghĩ đến, trong một sớm mai, ba người này lại làm phương quý hộ vệ xuất hiện. Tới hay không có ý tứ gì, không đi. Phương quý lúc đầu nhất là yêu đụng loại náo nhiệt này, nhưng hôm nay trong bụng có khí, đều không có hứng thú. Tất cả mọi người khuyên, vẫn là đi xem một chút đi. Ai, đi thôi đi thôi, ta nhất định phải nghĩ cách, đem sưng hô này sửa lại. Phương quý thuận nước đầy thuyền cùng mọi người cùng một chỗ, đi ra ngoài. Nhìn qua hắn một mặt không hài lòng biểu lộ, Tức đại công tử cùng Tiêu Tiêu tử bước chân, liền đi chậm chút, Tiêu Tiêu tử lặng lẽ hướng Tức đại công tử nói, "Ngươi đoán, nếu như hắn biết xưng hô thế này là từ ngươi cái này truyền đi, có thể hay không cho ngươi lưu lại toàn thời. "Ta cũng không nghĩ tới a." Tức đại công tử nhanh khóc lên, trước đó chính là có người đến hỏi, nói các ngươi đều là Bắc vực thập nhị tiểu thánh quân, vì sao vị kia liền có thể tung hoành náo cảnh, tới lui tự nhiên, như chỗ không người. Mà mấy người các người, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo tiên minh chư bộ tiên quân bốn phía trinh phạt đâu, lúc ấy ta cũng là uống một chút rượu, nói đó chính là cái quái vật. chúng ta người bình thường sao có thể cùng hắn so sánh. Nói một mặt bi phẫn, ai biết cứ như vậy một câu, cũng là người ta chuyển ra cái này tên thái bạch nhất quái rồi. Tiêu tiêu tử cười lạnh, ha ha. Trước mặt Việt Thanh bông nhiên lui lại mấy bước, thấp giọng nói, tiêu sư tỷ, tựa hồ ngươi cũng trước mặt người khác nói qua hắn là cái tiểu quái vật. Tiêu tiêu tử sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Hải Sơn nhân quay người, nhìn về hướng Việt Thanh, nói, ngươi cũng có. Việt Thanh có chút cười cười xấu hổ. Mạnh đà tử gãi gãi đầu, nói, kỳ thật ta cũng đã nói, chủ yếu là ta cảm thấy cái này thật là dễ nghe. Chúng tu, chúng tu, tốt chuyện này mọi người về sau đừng nhắc lại. Cùng mọi người ở sau núi nói đại sự so sánh, Triều Tiên Tông Sứ giả đến chuyện nhỏ này, lại đưa tới càng nhiều người chú ý. Đang lúc chúng tu đều đang mong đợi người trong truyền thuyết kia Thái Bạch Tông nhất quái hiện thân gặp mặt thời điểm, liền thấy phương xa bầu trời, một đóa đàng vân phi tốc mà đến, trên mây tu sĩ, tựa hồ là tận lực dẫn phát đám người chú ý, tại phía xa ngoài trăm giảm, liền đã thả ra một thân khí cơ, đạo đạo thần quang từ trên mây bay vút lên, dẫn động hư không biến hóa, không gian đều đã trở nên có chút bóp méo đứng lên, như thần chỉ dáng lâm. Triều Tiên Tông Tam đại trưởng lão mang trọng lễ, bái thượng Bắc vực tiên minh chư vị đồng đạo. Ngoài 30 dặm Trên mây liền đã vang lên hét lớn một tiếng, tiếng như sấm rền, trùng trùng điệp điệp, giữa thiên địa quay cuồng. Trong lúc nhất thời, tê ngô đài trên giới, tất cả tu sĩ đều theo bản năng ngẩn đầu lên, có chút kinh ngạc hướng về giữa không trung nhìn lại. Triều Tiên Tông sự tình, đã sớm dẫn tới bắc vực vô số người nghiên cứu thảo luận, chính là phong ba dung chuyển thời điểm, người đều là tại lo lắng tiên minh đối với Triều Tiên Tông sẽ là cái dạng gì thái độ, còn lấy người phản đối chiếm đa số, tại ngay miệng này. Không nghĩ tới Triều Tiên Tông dĩ nhiên như thế cao điệu mà đến. Triều Tiên Tông thế mà thật dám đến. Đem bọn hắn đánh đi ra. Đừng cản ta, ta trước xỉ bọn hắn một mặt. Triều Tiên Tông so tôn phủ còn muốn đáng giận, làm sao có thể cho phép bọn hắn gia nhập tiên minh. Có chút tính tình cấp bách, vào lúc này, liền đã nhịn không được hướng về đằng vân kia đến chỗ lớn tiếng hô quát đi lên. Dầm dầm. Chẳng ai ngờ rằng chính là, thanh âm của bọn hắn còn không có rơi xuống, liền gặp mây kia đã đến giữa không trùng người còn không có hiện lộ ra, liền đột nhiên nghiêng rơi xuống một đống đen xì đổ vật xuống tới, nhất thời không chung chỉ nghe đến huyết tinh sông và mũi, Có người định thần nhìn lại, lập tức dùng mình đã thấy từ trong mây nghiêng rơi xuống, lại là một viên một viên đầu người, trong chốc lát tại núi chất lên núi nhỏ. Chậm nhìn đi, lít nha lít nhít, để cho người ta tóc gáy dựng đứng. Những đầu lâu kia đều giống như hiện cắt bỏ, bãi máu về rồi, vô cùng thê thảm, từng cái khuôn mặt và mèo, mở to khô kiệt con người, chết không nhắm mắt. Trên mặt còn mang theo hoàng sợ cùng không cam lòng biểu lộ, trong đó càng có một ít, thậm chí là lao nhân cùng hài tử bộ dáng, Cũng không biết có bao nhiêu khỏa, trực tiếp luy thành một ngọn núi nhỏ, đứng ở tê ngô đài trước. Chúng tu đang phấn ước thời khắc, thấy một lần đầu người này đều không cho phép giật mình, Chu thiên toán loạn thanh âm vì đó trì trệ. Ha ha, đây là triều tiên tông món quà lớn đầu tiên, tôn phủ huyết mạch thủ cấp 3.000 khỏa, lấy đó ta triều tiên tông cùng tôn phủ không đội trời chung. Trong mây thanh âm quá khẽ chuyển hướng tứ phương, giống như vận dụng thần thông, chấn động đến không ít người máu chảy đều mãnh liệt mấy phần. Theo thanh em này truyền ra, không trung vân khí dần dần tiêu tán. Ba vị dáng người khôi ngô lão giả cùng một vị người mặc bạch bào, dáng người thon gầy, trẻ tuổi bộ dáng người hiện lộ tại đám người trước người, nhưng bọn hắn cũng không vội vã rơi xuống. Trong đó một vị dáng người khôi ngô lão giả vung tay lên, liền có một vệt thần quang xông về phía trước đi, chiếu vào giữa không trung, lại là một hình ảnh. Trong bức tranh thế mà đều là đầy người áo giáp tướng sĩ. Hình ảnh lưu chuyển, từ đầu hướng về sau lao đi, mượn một người ánh mắt, nhìn khắp cả toàn bộ trận thế. Đó thình lình đều là khí cơ xâm nhiên, một thân sát khí tướng sĩ, một chút không nhìn thấy bờ, vun tổn nhưng bài bố giữa không trung. Quân quân sát khí giữa không trung tập quyển, giống như hóa thành cuồng phong hô hô. Đây là triều tiên tông 100, không không không tiên quân, đều là phối hợp giai thần binh áo giáp, ma sơn dị bảo, có thể tùy thời một trận chiến. Không trung lão giả mặc hắc bào, trầm giọng quát chói tai, sau đó cùng với những cái khác mấy người cùng một chỗ chậm rãi rơi xuống, chấn chấn áo bào, nhanh chân hướng về trên tê Ngô đài đi đến, đối với trung quanh chúng tu làm như không thấy, duy thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng, cái này chính là ta Triều tiền Tông phần thứ hai đại lễ. Chương 691, hiên ngang Lấm liệt Triều Tiên Tông. 3000 thủ cấp. 1000000 tiên quân. Tê Ngô đài trung quanh chúng tu ầm ị quát lên thanh âm, đồng nhiên trong lúc vô hình liền nhỏ đi rất nhiều. Nguyên bản người tụ tập tại nơi này trong lòng đều đốt một đám lửa, chính là muốn phản đối triều Tiên tông gia nhập tiên minh sự tình. vô luận từ góc độ nào đi lên nghĩ, đã từng bắt vượt phản đồ muốn lắc mình biến hóa gia nhập tiên minh, vậy cũng là một kiện đám người khó mà tiếp nhận sự tình. thế nhưng là triều tiền tông sứ giả vừa đến, hai phần đại lễ dâng lên lớn tiếng dọa người, cũng khiến đến đám người khí thế vì đó một đoạn. người trong tu hành nhất là đã trải qua cùng tôn phủ đại chiến tiên quân ai còn chưa thấy qua máu. Mấy quả thủ cấp, tất nhiên là không người sẽ sợ, nhưng 3000 quả thủ cấp chồng chất tại cùng một chỗ, núi nhỏ giống như vẫn còn có chút lực uy hiếp. Bây giờ tu sĩ Bắc vực cùng Tôn phủ chinh chiến, ngươi tới ta đi, đại quân đánh lén, trên chiến trận giết người quả thực không ít, nhưng vô luận là bên nào, cũng còn chưa nghe nói qua tàn sát sự tình, cho dù là trước đây xả Bản Sơn, đối mặt với Tôn phủ 30. Không không không tàn binh, nếu là tiên minh đại quân toàn lực đánh lén chưa hẳn không có khả năng tuyệt diệt, nhưng lúc đó bọn hắn vẫn là không có làm như vậy, mà là do Thái Bạch Tông thất tử xuất thủ, cùng Tôn Phủ huyết mạch quyết đấu. Đường đường chính chính đọ sức, tập 30. Không không không tàn mệnh, bây giờ đều là đã bắt giữ, tù tại Đông Vũ Châu trong một phương tiểu quốc. Nhưng hôm nay cái này Triệu Tiên Tông giao đi qua, lại rõ ràng là 3000 khỏa Tôn Phủ phổ thông tộc nhân thủ cấp A. Nhất là bên trong thế mà còn có thể nhìn thấy một ít lão nhân, thậm chí là hải tử. Một màn này Đã không khỏi dẫn động chúng tu tâm tình Sinh ra hai loại hoàn toàn khác biệt phản ứng Có người chân mày cau lại Tựa hồ có chút không đành lòng Cần biết tiên minh thành lập đến nay Thời gian ngắn ngủi Tu sĩ bắc vực đối với tôn phủ khu chủ Trình độ nào đó cũng là tự phát làm chủ Nhưng là tiên minh lại sớm đã từng hạ xuống chiếu lệnh, Giết người làm đất trời oán giận Bất quá hủng tung Chiều tiên tông bực này diễn xuất Đã là xúc động một chút tu sĩ giới hạn thấp nhất Nhưng cũng có một đám người khác Thấy được bực này chẳng diện. Đầu tiên là giật mình, sau đó chính là trong tâm khốc liệt, tức giận nói, tôn phủ ước hiếp ta tu sĩ bác vực, bách tính, 1.500 năm, động một tí giết người diệt tộc, sao mà tàn khốc, bây giờ phong thủy luân chuyển, chúng ta vốn là không cần đối bọn hắn nghiệm cái gì nhân từ thiên hòa, vốn nên cùng nhau mà bắt được, tất cả đều giết, vào ngay hôm nay có thể đánh tan mối hận trong lòng. Triều Tiên Tông Bực này diễn xuất, cũng làm cho ta đối bọn hắn có chút vài phần kính trọng, mà đổi thành một món lễ lớn, ngược lại là người chú ý không nhiều không không tiên quân hiện thần, vô luận là quy mô hay là khí thế, sát thực đầy đủ kinh người, không thể khinh thường. Thế nhưng là bây giờ bác vực tiên minh thế lớn, tiên quân, long đình yêu quân, lại thêm các lộ tán tu, sợ không dưới trăm vạn chi chúng. So sánh 100 không tiên quân này, vẫn còn không tính là gì. Chỉ có một ít người ánh mắt tinh đạo, lại là từ trong bức hình ảnh kia, nhìn ra triều tiên tông 100 không tiên quân kia bất phàm vô luận là chỉnh thể tu vi, hay là khí phách. Phân phối, thậm chí là sắp xếp chiến trận, đều có thể nhìn ra được, đó cũng không phải phổ thông tiên quân. Đó là không tinh binh. Cùng những cái kia riêng phần mình đạo thống là chiến, thậm chí là tiên minh qua loa tụ tập lại tiên quân so sánh, không thể so sánh nổi. Dạng này tiên binh, không thể nào là triều tiên tông luyện ra được. Không khó tưởng tượng, không tinh binh này, kỳ thật chính là triều tiên tông tiếp thu ba châu tôn phụ thần vệ quân, đổi cơ sĩ liền trở thành Triều Tiên Tông ngự hạ tiên quân, mà trên thực tế, chúng tu thật cũng không thiếu nghe nói, Triều Tiên Tông ba ngày ở giữa, hủy diệt Ba Châu Tôn phủ, cũng đúng là ra lệnh một tiếng, Ba Châu Tôn phủ thần vệ quân, quy mô lớn tạo phản, nội bộ loạn đem đứng lên, Triều Tiên Tông mới thuận lợi như vậy. Mà đối mặt 100 không không không tinh binh này, nếu thật cái cứng đối cứng đứng lên, sợ là có chút khó gặm. Đủ loại suy nghĩ phía dưới, nguyên bản chúng tu tụ tập, nghĩ đến Triều Tiên Tông sứ giả vừa xuất hiện, Lập tức phun hắn một mặt nước bọt kế hoạch lập tức bị đánh loạn, còn không đợi có người kịp phản ứng lúc, Triều Tiên Tông ba vị sứ giả liền đã leo lên Tê Ngô Đài đi. Trên mặt đất chỉ lưu lại một đống thủ cấp, ói rồi bay loạn, vết máu chảy ngang. Trên trời còn giữ lại cảnh tượng đó, 100. Không không không tinh binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ tùy thời liền có thể đạp vào trinh phạt chi lộ. Triều Tiên Tông bá thưởng phụ nguyệt, bái kiến tiên minh chư vị trưởng lão. Bước lên Tê Ngô Đài, Triều Tiên tổng trọng chúng sứ giả Đi tại trước nhất thủ người tuổi trẻ mặc bạch bào, liền xa xa chắp tay làm lễ, tự giới thiệu, hắn mới tới lúc, huy phong lấm liệt, thần huy khuấy động, nhưng ở lúc này, trái ngược với đổi một người, cực kỳ hữu lễ. Bá thưởng Phụ Nguyệt, Lang Kim, Vân Ú Sơn, còn lại vị này, nghĩ là sở giang đế. Trên tên ngô đài, sớm đã ngồi xếp bằng ba vị tu giả, ở giữa một người, chính là Thái Bạch Tông Chủ, tay trái là Cổ Thông Láo Quái, bên phải là Tức Gia Gia Chủ Tức Trúc, từ Tuyết Châu đoạt quyền đến nay. Ba người bọn họ chính là toàn bộ tiên minh thực tế quyền hành trưởng không giả, bây giờ cùng Triều Tiên Tông sứ giả gặp nhau bực này đại sự, từ cũng là bọn hắn ba người tiếp đãi, mà những trưởng lão khác, có lẽ có chuyện quan trọng, chưa từng chạy đến, hay là giống ưu đế, Trần Khang lão tu cát. Loại, từ một lần kia đại biến đằng sau, liền đều là đã thâm tàng nó thân, cực ít tại mọi người trước người lộ diện. Tức ra ra chủ cái thứ nhất mở miệng, trực tiếp uống ra ba người kia thân phận, cười nhạt nói, Triều Tiên Tông, Cửu đại trưởng lão, vang danh thiên hạ. Mà bây giờ còn lại trong 6 người, lại một lần tới bốn vị, chạy đến thực để cho ta tiên minh, trên mặt sinh huy. Nghe được lời này, cái kia Triều Tiên Tông trong ba vị lão giả mặc hát bảo, trên mặt đều mơ hồ hiện lên một vòng không vui. Mọi người đều biết, Triều Tiên Tông vốn có Cửu Đại trưởng lão, lấy Kim Mộc Thủy Hỏa thổ, Nhật Nguyệt Phong Lôi làm tên, tất cả tu một đạo thuật pháp, thế nhưng là trước đó, Triều Tiên Tông từng có ba vị trưởng lão ứng an châu tôn phụ ước hẹn, tiến đánh Thái Bạch Tông, kết quả liền táng thân tại Thái Bạch Tông trước sân môn. Không chỉ có là ba người bọn họ, chính là ngay cả bọn hắn dẫn tới Thánh Nữ Bạch Đu, cũng từ sau trận chiến ấy, thành đệ tử Thái Bạch Tông. Bây giờ trong Thái Bạch Tam Anh, liền có nàng một cái. Đại sự như thế, Triều Tiên Tông nào dám kinh thường, nếu không có tổng còn cần có người tại Sơn Môn Tọa Chấn, chủ trì đại cục, sợ là ta Triều Tiên Tông sáu vị trưởng lão đều tới cũng không đủ. Ha ha, tức tiền bối nói những lời này, thế nhưng là để cho ta Triều Tiên Tông xấu hổ. Ngược lại là vị kia người mặc bạch bảo bá thưởng phụ nguyện mở miệng cười, tựa hồ không mảy may làm mà thay đổi. Nếu nhà ngươi lão tổ đã đem triều tiên tông chức đại trưởng lao truyền cho ngươi, ngươi ta chính là cùng thế hệ, không cần nâng cao tại ta. tức ra gia chủ nhìn qua bá thượng Phụ Nguyệt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phòng nói thẳng, ngươi triều tiên tông đến, muốn cái gì? Muốn cái gì? vị ngươi tuổi trẻ mặc bạch bào kia ngồi ở tiên minh ba vị trưởng lao đối diện, mặt khác ba vị trưởng lao áo bào đen, liền cũng tại hắn bên cạnh ngồi, chỉ là đều là so với hắn xa nửa cái thân vị. Xem ra hắn tại triều tiền tông mặc dù xem như trẻ tuổi bối phận, lại là kế thừa lao tổ chức trưởng lão, nhưng ở về mặt thân phận, vẫn còn so mấy trưởng lao khác còn mạnh hơn chút, ngồi xuống đằng sau, liền trước ngưng thần nửa ngày, giống như suy nghĩ cái gì. Sau nửa ngày, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt lộ ra vô cùng lo lắng, trầm giọng nói, chư vị tiền bối ở trên, còn xin nghe ta triều tiền tông một lời, ta triều tiền tông lần này đến, cũng không một chút tư tâm, chỉ nguyện vì ta bắt vực tận vừa phân tâm lực. Người chung quanh đều im lặng tịch, không có người đón hắn lời nói gốc dạng, cũng không có người biểu tình biến hóa. Bá Thưởng Phụng Nguyệt trầm rãi hít một tiếng, nói: Nghĩ đến chư vị tiền bối cũng biết, năm đó ta triều Tiền Tông tiền bối cũng là tranh tranh thiết cốt, một bầu nhiệt huyết, chỉ là bị Đế tôn bức bách, bất đắc dĩ túi đầu túi đầu. Chỉ là tuy là như vậy, trong tâm nhưng cũng không có một ngày, không nghĩ đem tôn phủ trục xuất bắc vực, kỳ thật sớm tại Bắc Cảnh chi loạn trước kia, chúng ta triều Tiền Tông liền đã bí mật bố cụ, không tiếc bước lên bị tôn phủ phát hiện. Hủy Diệt Sơn môn sứ nguy hiểm, không ngừng chủ tính chuẩn bị, liền vì sẽ có một ngày có thể thừa cơ mà lên trục tôn phủ tại Nam Hải. Bây giờ thiên đạo chiếu cố bắc vực, ban thưởng cơ hội tốt, giúp ta bắc vực tiên môn của thời. Hiển nhiên khu trục tôn phủ sự tốt đẹp cơ hội tốt, liền ở trước mắt ta triều tiên tông như thế nào lại không hiểu đại cục Tự nhiên nghe dây mà động, liên tục rơi ba châu, chỉ nguyện đến đây gia nhập tiên minh, cùng bàn đại kế 100 không không không tiên quân gác giáo mà đợi phận không thể lập tức cùng Bắc vực chúng tiên, đủ trục tôn phủ, lấy liền bình sinh ý chí. Nghe được hắn rõ rạc, một mặt nghiêm túc, thậm chí trong thanh âm đều vận chuyển chân lực. Trôi rạc từ từ đều truyền đến dưới đại đi, chui vào chúng tu trong hai. Sau đó tất cả người nghe được lời này, liền lập tức đều trở nên có chút trợn tròn mắt. Nói ngược lại là thật là dễ nghe, chính là nghe, làm sao có chút không đúng vị đâu. Liền liên đối tại đối diện nghe Thái Bạch tông chủ, cổ thông lão quái, tức ra gia, gia chủ ba người, Sắc mặt cũng biến thành cổ quái chút, cổ thông lao quái rất còn suy một tiếng bật cười, sau đó vội vàng kéo căng ở. tức ra ra chủ nhìn về hướng bá thưởng Phụ nguyệt, trên mặt tựa hồ lộ ra chút giọng niệm ai, lanh đạm nói, này một phen là thật sự là ngụy cũng từ không cần nhiều lời, ngươi triều tiên tông đến tuột cùng là cái dạng gì, ngươi biết ta biết, người trong thiên hạ biết, nói những này có làm được cái gì? thanh âm truyền đến, trung quanh phụng dưỡng trong đám tiểu bồi có thể là dự tính, có không ít trên mặt lộ ra chút ý cười. Đây cũng là lời nói thật. Bác vực tiên môn, có lẽ đều có thể nói mình là bị tôn phủ bức bách, duy triều tiên tông không có khả năng. Bởi vì triều tiên tông, vốn là do một nhóm người 1.500 năm trước chủ động hướng đế tôn quy hàng kia sở kiến. Về phần chuẩn bị mưu đồ, vậy dĩ nhiên cũng là có. Lúc trước tam đại trưởng lão cùng An Châu tôn phủ cùng một chỗ tiến đánh Thái Bạch Tông Lúc, liền đã từng tiết lộ qua triều tiên tông dạ tầm, khi đó bọn hắn đánh thế nhưng là đến đợ vương đỉnh, ở cao điệu ngừng. Vì chính mình mưu lợi dự định, kế hoạch nói hết ra, tôn phủ sau đó cũng bởi vì việc này, chèn ép qua Triều Tiên Tông, khiến cho mọi người đều biết, đến lúc này bỗng nhiên lâm thời đổi giọng không khỏi cung có chút làm trò cười cho người khác. Ngược lại là một mảnh hoặc lạnh nhạt hoặc vi diệu trong ánh mắt, Triều Tiên Tông bốn vị trưởng lão, đều là sắc mặt tiên lặng Như bùn giống như tượng, tựa hồ cảm giác không thấy trong lời nói của mình hoang đường. Việc này, ta nhìn hay là... Tức ra gia chủ, càng là đã lười nhắc cùng hắn nhiều lời nhìn Thái Bạch Tông chủ một chút, phất phất tay áo, liền muốn mở miệng, tức tiền bối, nhưng cũng liền vào lúc này, vị kia Bá Thưởng Phụng nguyện bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Tức Gia Gia chủ nói, như thế liên quan đến Bắc Vực vận mệnh quyết định, không nên quá nhanh làm xuống, ta triều Tiên Tông lần này đến, thành ý tràn đầy, vừa đến dưới núi, liền đã là Tiên Minh dâng lên hai phần đại lễ. Ừ, Tức Gia Gia chủ thần sắc lạnh nhạt, như thế nào lại đem hai kiện cái gọi là đại lễ kia để vào mắt? Chỉ là lúc này. Bá thượng Phụng Nguyệt đã cười nói, chẳng lẽ tiền bối liền không muốn biết, chúng ta phần thứ ba đại lễ là cái gì không? Ừm. Nghe được hắn trong lời nói có hàm ý, tức ra gia chủ thần sắc có chút ngưng tụ. Cho đến lúc này, hắn nhìn thật kỹ, mới cuối cùng minh bạch Triều tiền Tông mấy vị này trưởng lao vì sao đều là thần sắc như vậy là mạc. Không phải là bởi vì bọn hắn ra mặt quá dày, mà là bọn hắn giống như thật sự có tiên minh nhất định sẽ đáp ứng bọn hắn gia nhập năm chắc. Chương 692, duy có Triều Tiên Tông Ngươi Triều Tiên Tông ba vị trí đầu hai phần đại lễ, chúng ta đã linh giao quà. Nhìn qua bá thưởng phụ Nguyệt khuôn mặt cười tùng tìm kia, Tức ra gia chủ đã hơi nhíu lên lông mày, tức giận nói, nhất giả lạm sát giả yếu, lấy đỏ sức tiếng xấu, nhị giả chiêu lộ ra tinh minh, lấy tranh kỳ thế, Lao phu không biết là Triều Tiên Tông vị cao nhân nào, giúp các ngươi gia bực này chú ý, nhưng ở Lao phu xem ra, cái này nhưng cũng bất quá là nhất lưu manh quế. Tôn phủ xác thực đã từng đối với ta tu sĩ Bắc vực lạm thi sát nghiệp, việc ác vô số. Nhưng là, Lao Phu cũng không muốn nói cái gì làm như vậy, liền cùng tôn phủ không khác dối trá ngôn ngữ, chỉ nói chút thật sự. Các ngươi như vậy đem chuyện làm tuyệt, nhìn như xả giận, chẳng lẽ không phải tại đem tôn phủ những người còn lại đẩy vào tuyệt cảnh, để bọn hắn quyết định tâm tư cùng chúng ta liều mạng. Các ngươi như vậy hung ác hạ sát thủ, chẳng phải là bại hoại ta tu sĩ bắc vực thanh danh, khu trục tôn phủ đại nghĩa thủ ô, tổn thất làm sao nó chi cự. Về phần các ngươi 100, không tinh binh kia bảy tại nơi đó. Tại lão phu xem ra lại càng là một chuyện cười. Tức ra gia chủ như mày chỉ nói một câu, 100. không không không tiên quân này phản bội tôn phủ dễ dàng như vậy, vậy phản bội ngươi triều tiên tông, muốn cũng không khó. Chẳng lẽ ngươi liền thực có can đảm nói tiên minh đại quân đẩy đi 100. không không không tiên quân này liền nguyện ý vì ngươi triều tiên tông liều mạng? Về phần các ngươi phần thứ ba đại lễ, tức ra gia chủ lắc đầu nói theo lão phu nói như vậy, không nghe cũng được trên tê ngô đài bầu không khí lập tức trở nên có chút kiềm chế triều tiên tông vừa có mặt liền hai phần đại lễ dâng lên sắc thực đem dưới đài tức giận tràn đầy chúng tu tạm thời hù dọa nhưng ở thân ở tiên minh trưởng lão vị trí tức ra ra chủ bọn người trong mắt hiện nhiên không đáng giá nhắc tới chỉ cần một chút liền khám phá bọn hắn hư thực chỉ bất quá cái kia ba thưởng phụ nguyệt nghe tức ra ra chủ lại bất vi sở động chỉ là đang cười trên mặt của hắn thậm chí còn xuất hiện một chút mà ngả ngớn chi ý nói Tiền bối thật không nguyện ý nghe nghe ta phần thứ ba đại lễ rồi. Tức ra ra chủ lạnh lùng phất tay háo, quát, "Lão phu khinh thường nghe ngóng." Bá thượng phụ nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, lại chuyển hướng Thái Bạch tông chủ, nói, "Tiền bối đâu?" Trên tên ngô đài, số lượng không nhiều người, đều là đưa mắt nhìn sang Thái Bạch tông chủ, kỳ thật mỗi người đều biết, Tiên Minh mặc dù có mười mấy vị trưởng lão, nhưng trên thực tế, bây giờ nắm toàn bộ đại quyền, liền chỉ có Thái Bạch tông chủ, vô luận là Thái Bạch tông bây giờ thành danh, vẫn là chính hắn thực lực. Đều đã là vượt qua mặt khắc tiên minh trưởng lao không chỉ một đoạn, chính là hoàn toàn xứng đáng đại trưởng lão. Đây cũng là hắn không muốn lại đến một bước nguyên nhân, nếu không đã sớm thành trên thực chất tiên minh chi chủ. Thái Bạch Tông Chủ nghe bá thưởng Phụ Nguyệt lời nói, thần sắc càng thanh lánh, giống như là đã ý thức được cái gì. Hắn không có vội vã mở miệng, chỉ là sắc mặt càng trầm ngưng. Ngược lại là một bên khác cổ thông lão quái, đồng nhiên nói, nếu triều tiên tông tới, cũng không thể để bọn hắn ngay cả câu nói cũng không nói. Tức ra ra chủ hừ một tiếng, liền cũng không còn phản đối. Mà bá thưởng phụ nguyệt thì là nở nụ cười, không nói gì, lại chỉ là hơi đổi pháp lực, chuyển âm tới. Cổ thông lao quái, thái bạch tông chủ, tức ra ra chủ ba người nghe được truyền âm này, sau đó sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Ngươi! Cái này! Thật là lớn gan! Cổ thông Lão quái nguyên bản là hòa hòa khí khí một người, lúc này thế mà tức giận dâu ria đều vệnh lên lên, đột nhiên dùng sức vỗ. Trước người Bàn Ngọc lập tức bị hắn đập đã nứt ra hai đạo khe hở, sâm nhiên quát to: Ai dám phát bực này, hồ ngôn loạn ngữ! Triều Tiên Tông thật muốn tự tuyệt khắp thiên hạ. Tức ra gia chủ cũng đột nhiên con ngươi co lên, nhìn qua Bá Thưởng Phụng Nguyệt trong ánh mắt đã có sát cơ hiện hiện. Thái Bạch Tông chủ lúc này trên mặt mỉm cười thản nhiên cũng đã biến mất, chỉ còn một mảnh đóng băng, nghiêm túc nhìn Bá Thưởng Phụng Nguyệt một chút. Thế nhưng là đến lúc này, Bá Thưởng Phụng Nguyệt trên mặt một màn kia ngang lớn cũng đã biến mất sạch sẽ. Ngược lại là lại biến trở về lúc trước hắn bộ kia cung kính đàng hoàng bộ dáng, nghiêm túc hướng về ba vị này. Tiền Minh trưởng lao vai chào thi lễ, sau đó ngồi ngay ngắn, nói ba vị tiền bối ở trên, lại cho vãn bối một lời. Ba người các người, nhất là Thái Bạch Tông Triệu sư bá, đều là tranh tranh tiên cốt, không sợ cường quyền, sớm nhất đứng ra phản kháng tôn phủ. vãn bối trong lòng thực kính trọng, nhưng việc quan hệ thiên hạ đại sự, nhưng cũng không cho phép tư tình. Ta tiên tông chỉ vì thiên hạ cân nhắc, dâng lên lễ này quả thực cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hán cười, thân hình ngồi xếp bằng, cổ hơi thấp, đổ làm một cái có chút giống là tôn phủ huyết mạch lễ tiết, sau đó ngẩn đầu lên lúc, trong mắt lẽ lên một vòng tăng khốc, nói đã đến nước này, các tiền bối chắc hẳn biết ta triều tiền tông ý đồ đến, không cần nhiều lời. Nên làm như thế nào, ba vị tiền bối, lại xin mời cẩn thận suy nghĩ đi. Nói đi lời này lúc, hắn liền đã đứng lên đến, nhìn bộ dáng này, thế mà chính là muốn đi. Mà cổ thông lão quái cùng tức gia gia chủ nhìn xem hắn bộ dạng này, đều là đầy người hỏa khí, nhất là cổ thông lão quái, thậm chí còn lộ ra chút ý sợ hãi, nhưng là bọn hắn có thể là muốn trực tiếp xuất thủ đem nó chém giết, có thể là nghĩ ra nói lưu lại lại thương lượng một chút, nhưng đều là lời đến khỏe miệng, liền lại ngạnh sinh sinh bước trở về, bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, một khi mở miệng đem bọn hắn lưu lại, liền phiền toái. Ngược lại là Thái Bạch tông chủ, chợt vào lúc này mở miệng, việc này, là ai ở sau lưng chỉ điểm các ngươi? Bá thưởng Phụ Nguyệt quay đầu, giống như cười mà không phải cười, ổ. Thái Bạch Tông chủ mặt không biểu tình, thản nhiên nói, các ngươi triều tiên tông, còn nghĩ không ra bực này mưu kế, càng thi không được như thế quỷ kế. Cái này không trọng yếu. Bá thưởng Phụ Nguyệt nở nụ cười, nói, trọng yếu là Thái Bạch Tông sẽ làm như thế nào tuyển, làm thế nào. Nói đi lời ấy, hắn nhẹ nhàng vung vẩy tay áo, cùng ba vị trưởng lao háo bào đen, phiêu nhiên mà đi. Thân hình mang theo cùng phong, gợi lên tê ngô đài chung quanh đèn lồng ánh nến lay động, chiếu vào trên tê ngô đài chúng tu trên mặt. Sáng tối chập chờn hướng gió lập tức liền thay đổi. Sớm tại triều tiên tông lộ ra muốn cùng tiên minh trao đổi mục đích trước đó, bác vực chúng tu liền đều là tiếng mắng một mảnh, hận không thể ngay cả những này dám can đảm đến cùng tiên minh gặp mặt sứ giả đều chém giết, cho dù là trên tê ngô đài, không ít người bị triều tiên tông hai phần đại lễ, khiến cho nhất thời mộ ở, khí thế hơi thua, nhưng ở trong lòng bọn họ, vẫn là vô cùng phản đối. Cho là Tiên Minh sẽ cùng Triều Tiên Tông tan dã trong không vui. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiên Minh vốn là Bắc vực Tiên Minh. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, kết quả cùng bọn hắn nghĩ không giống với. Phiên thứ nhất trên Tê Ngô Đài gặp nhau đằng sau, Tiên Minh không có khu trục Triều Tiên Tông sứ giả, thậm chí không có biểu lộ bất luận cái gì một chút đối với Triều Tiên Tông sự tình thái độ. Ngược lại là Triều Tiên Tông bốn vị trưởng lão, từ trên Tê Ngô Đài xuống tới, trực tiếp thẳng vào ngoài trăm dặm thần huyền thành, còn tại lúc đầu tồn chủ trong dinh thự ở lại giống như là đã bị Tiên Minh chư trưởng lão coi là khách quý đồng dạng đối đãi. Thoáng một cái, tiên minh mơ hồ thái độ, lập tức khiến cho chúng tu trong tâm mê mang, không biết như thế nào cho phải. Mà ở trong thần phàm thành, bốn vị triều tiên tông trưởng lão cũng công nhiên bắt đầu chiêu gặp rất nhiều người tiên môn đạo thống, lúc nào cũng thiết tiến, đàm kinh luận kiếm, rõ ràng liền đã giống như là đem chính mình coi là người tiên minh nội bộ đồng dạng, cũng không biết dẫn tới bao nhiêu người kinh điệu cái cảm. Có thể hết lần này tới lần khác, Tiên Minh đối bọn hắn bực này diễn xuất, vẫn là nhìn kỹ mà không thấy, một mực không có tỏ thái độ. Lại đằng sau, lại có vô số nam cảnh tiên môn tu sĩ, một nhóm một nhóm chạy đến, khiến cho cái này Tây vũ châu càng náo nhiệt. Đám người một hỗn tạp, nghị luận cũng hỗn tạp, liền không biết ít lời đến mức nào luận lưu truyền đứng lên. Có người tức giận để nói, Triều Tiên Tông vốn là tôn phủ chó săn, thay tôn phủ chấp trượng, không biết phạm phải bao nhiêu ngập trời tội nghiệt, thật tính toán ra, Triều Tiên Tông so tôn phủ còn muốn đáng giận. Bây giờ ta bắc vực tông môn, đang muốn khu trục tôn phủ, lại há có thể bỏ qua cho bọn hắn. Liền có người nói, lời ấy sai rồi. Nếu nói triều tiên tông thủ tôn phủ còn hạn, vậy 1.500 năm trước này, bác vực tiên môn nào, phương nào thế ra, không nhận tôn phủ còn hạn. Nếu nói triều tiên tông thay tôn phủ chấp trượng, chen ép bắc vực tiên môn, vậy khắp số bây giờ bác vực thập cựu châu, lại có phương nào tiên môn chưa từng làm tôn phủ hiệu lực, không từng nghe tôn phủ hiệu lệnh. Thần phủ tức ra. Trước kia chính là chuyên vì tôn phủ chế phủ đây này, đan hỏa tông, cũng vì tôn phủ luyện qua vô số đan dược đi. Coi như ngươi nói 1.500 năm trước sự tình, đó cũng là triều tiền tông người đời trước sự tình. Nếu là tất cả mọi người muốn nghèo tìm tòi đáy, vậy toàn bộ bắc vực tiên môn, sợ là trên mông đều không được sạch sẽ à. Có người giận dữ, tiên minh liều chết mà lên, phản kháng tôn phủ, bây giờ khó khăn có chút cục diện, lại tùy ý triều tiền tông bực này nền tảng bất chính hạng người trà trộn đi vào. Vậy chúng ta sơ sơ cùng Tôn Phủ liều mạng, lại vì cái gì, là cái này Triều Tiên Tông làm áo cưới hay sao? Có người khoát tay cười nói, lời ấy sai rồi. Nếu bàn về thực sự công lao, ngoại trừ trước đó loạn bốn châu Bắc Phương thương long nhất mạch, lại có đạo thống nào, tiên môn nào, có thể so ra mà vượt Triều Tiên Tông. Dù sao người ta thế nhưng là chưa mượn chúng ta một phần một hào chi lực, liền từ trong tay Tôn Phủ đoạt lại tam Châu chi địa, còn có một trăm. Không không không tiên quân, chẳng phải là hơn xa chúng ta. Nói ngược lại, nếu thật nói đúng tôn phủ đuổi tận giết tuyệt, vì bác vực tranh danh, sợ là còn muốn đến phiên triều tiền tông trên đầu, quân không thấy, tiên minh thái độ, tồn tại mềm yếu, từ vừa mới bắt đầu kêu, chính là khu trục tôn phủ. Chiếu bọn hắn nói, chỉ cần đem tôn phủ trục xuất bác vực, vậy liền thành, nhưng nếu là làm như vậy, chẳng lẽ ta tu sĩ bác vực 1.500 năm huyết hải thâm cửu, liền không báo sao? Chẳng lẽ ta bác vực bị tôn phủ bóc lột đến tận xương thủy, vô tận tài nguyên, liền không đòi lại sao? Bây giờ Tiên Minh, xương cốt quá mềm, căn bản là không có cách giúp chúng ta xuất này ngộ ác khí, nói không chừng bọn hắn còn tổn lấy cùng Tôn phủ cuối cùng đàm phán tâm tư đâu, ngược lại là Triều Tiên Tông, đối với Tôn phủ huyết mạch đuổi tận giết tuyệt, mới khiến cho ta bắc vượt quất khí, quét sạch sánh xanh. Nói nói như thế, tổng không muốn bị Triều Tiên Tông lắc mình biến hóa, hái được quả đào. Lời ấy sai rồi. Hái quả đào không phải Triều Tiên Tông, mà là Bắc Cảnh Tiên môn a, bọn hắn chiếm tiện nghi, càng sớm chút hơn đứng lên phản kháng Tôn phủ. Thế nhưng bởi vậy ở trong tiên minh chiếm cao vị, chư vị thử nghĩ, nếu là cho phép bọn hắn đuổi tôn phủ, vậy cái này bắc vực chỗ tốt, chẳng phải là đều bị bọn hắn chiếm đi, chúng ta nam cảnh tiên môn thế ra, lại có thể rơi xuống cái gì, đối với chúng ta mà nói, bọn hắn cùng tôn phủ lại có gì gì. Việc đã đến nước này, đối với ta nam cảnh tiên môn mà nói, trọng yếu nhất, chính là ở trong tiên minh, đề cử giúp chúng ta tu sĩ nam cảnh người nói chuyện, nhưng bàn về nội tình, thực lực, toàn bộ nam cảnh. Lại chỗ nào có thể có cùng Thái Bạch Tông cùng thần phụ tức ra chống lại? Duy có Triều Tiên Tông. Duy có Triều Tiên Tông vào tiên minh mới có thể thay chúng ta nói chuyện, mới có thể cam đoan chúng ta nam cảnh tiên môn lợi ích. Duy có Triều Tiên Tông mới có thể cam đoan chúng ta không tại đuổi tôn phủ đằng sau, lại rơi vào bị bắt cảnh tiên môn nô dịch hoàn cảnh. Chương 693, Ba sách nhất pháp. Trong mấy ngày ngắn ngủn, tình thế biến hóa, liền để cho người ta thật to ngoài ý muốn. Nếu có người tại trong mấy ngày nay bế quan, liền sẽ phát hiện, cứ như vậy trong mấy ngày ngắn ngủi, phảng phất toàn bộ thiên hạ cũng thay đổi, nguyên bản chúng biết đều biết đạo lý, biến thành hung hăng càn quái, có thể là phiến diện lý do thoái thác, mà một chút trước đây căn bản là không có cách tưởng tượng ai môn tà lý, vào lúc này lại thành huy hoàng đại đạo, người người tán thưởng, đạo lý rõ ràng nói ra, tựa như cùng tồn tại như vậy đồng dạng. Biến hóa nhanh chóng, cơ hồ muốn để người đạo tâm dao động. Mấy ngày trước đó, hay là tu sĩ Bắc vực một mảnh phẫn nộ Kiên trì phản đối Triều Tiên Tông gia nhập tiên minh, vì thế không tiếc xin chiến, nguyện dẫn đầu đánh vào Triều Tiên Tông Ba Châu, cùng không không không tiên quân kia phân cao thấp, mà mấy ngày sau, đúng là càng ngày càng nhiều người duy trì Triều Tiên Tông gia nhập tiên minh, thậm chí là ở trong tiên minh, nắm giữ cực lớn lời nói, trong lời nói bên ngoài, thậm chí đã đem Triều Tiên Tông coi là người một nhà. Ngược lại là vẫn kiên trì lúc trước như vậy phản đối Triều Tiên Tông thái độ tu sĩ, vào lúc này lọt vào rất nhiều gian dậy đi lại gian nan. Đương nhiên, người sáng suốt đều biết, Triều Tiên Tông trong này làm ra tác dụng cực lớn. Ban sơ ngôn luận, bắt đầu từ Triều Tiên Tông trưởng ngự Tam Châu chi địa, rất nhiều tiên môn lưu chuyển tới, mà Triều Tiên Tông đi tới Tây Vũ Châu đằng sau, cũng cơ hồ không có chút nào che giấu, định ngày hẹn nam cảnh thậm chí bắc cảnh vô số tiên môn trưởng lão, tông chủ, hàng đêm tiên yến, về phần tại bữa tiệc phải chăng nói qua cái gì, hứa hẹn qua cái gì, ai cũng không biết, nhưng rất nhiều tiên môn thái độ cải biến, lại là hết sức rõ ràng. Đương nhiên Triều Tiên Tông sở tố sở vi, vốn là nằm trong dự liệu. Dù sao Triều Tiên Tông lần này đến Tây Úi Châu cùng Tiên Minh thương lượng, chính là vì gia nhập Tiên Minh. Nhưng tại dưới tình huống cái này Triều Tiên Tông quấy gió làm mưa, Tiên Minh thế mà một mực chầm mặc, mới là trợ chướng những nôn từ này nguyên nhân chủ yếu. Ai cũng không biết, Tiên Minh vì sao vào lúc này trầm mặc lại. Triều Tiên Tông mời vô số tiên môn, trắng trận hứa hẹn, Tiên Minh tự nhiên không có khả năng nhìn không thấy. Coi như bọn hắn nhìn không thấy. Cũng sớm có vô số người tìm tới cửa, đem đây hết thẻ sự tình nói cho bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn hay là chẳng hề làm gì. Chẳng lẽ tiên minh đúng như Triều Tiên Tông lời nói, cũng sớm đã âm thầm đáp ứng Triều Tiên Tông rồi. Tiên minh tất nhiên là đáp ứng. Tây U thần huyền thành nguyên tôn chủ trong dinh thự, phòng khách ở giữa, bá thưởng phụ nguyệt cười tủm tỉm bưng chén trà, nhìn qua trước người hắn ngồi xếp bằng mấy vị lao tu. Những lao tu này đều là thanh danh không ít, rất có uy vọng Nhưng bây giờ lại đều có chút thấp thỏm nhìn về hướng vị kia trẻ tuổi Triều Tiên Tông Đại trưởng Lão. Bọn hắn trước khi đến, vốn là đã sớm thương định, không cùng Triều Tiên Tông đồng lưu, nhưng hôm nay lại đều là ngạc nhiên. Ngay cả phía trên tiên minh đều đã âm thầm đáp ứng Triều Tiên Tông yêu cầu. Trước đây ta Triều Tiên Tông chịu nhục bị tiểu nhân nói xấu, thanh danh thụ khinh, tiên minh dù sao cũng là cầu ổn, cho nên không dám lập tức đáp ứng ta Triều Tiên Tông chi thỉnh, nhưng bọn hắn lại sớm đã âm thầm hứa hẹn Nếu không bây giờ như thế nào lại một mực không đứng ra nói chuyện. Bá thưởng Phụ Nguyệt cười nói, các vị tiền bối không muốn đáp ứng, là cùng ta triều tiền tông làm khó dễ, hay là cùng tiên minh làm khó dễ. Mấy vị lao tu thần sắc, lập tức lộ ra khó coi hơn. Nhàn luôn không nói nhiều. Bá thưởng Phụ Nguyệt nói, hứa lao tiền bối, người cái kia tử Hà động, vốn là đông ú tương quốc một nho nhỏ tông môn, còn không có chỗ xếp hạng, nhưng ta triều tiền tông có thể hứa hẹn cho người, chỉ cần ngươi duy trì triều tiền tông sau đó chủ tôn phủ không không cần sau đó hiện tại liền có thể toàn bộ tương quốc chính là ngươi tử hà động thiên hạ dù là ngươi muốn cho đồ tôn của mình đi làm cái hoàng đế cũng chưa hẳn không thể một vị thần sắc giận dữ dâu bạc lão tu nghe vậy trên khí thế đã là yếu đi một nửa muốn nói cái gì lại nhất thời nhìn xuống bá thượng phụng nguyệt vừa nhìn về phía một người khác nói thượng quan lão gia tử của ngươi hỏa cung am hiểu luyện khí nhưng cũng một mực không có gì khí hậu nếu như ta đồng ý với ngươi Về sau nam cảnh Tam Châu chi địa pháp khí sinh ý, đều là cho của ngươi hòa cùng, ngươi có thể ăn đến xuống tới. Một thân áo xanh lao tu, trên mặt lập tức hiện ra vẻ do dự. Bá thưởng Phụng Nguyệt lại nói, kê minh sơn láo mẫu ta nghe ngươi nói có vị con trai độc nhất, muốn đi gấp vô hiếm chi lộ. Một vị mặt nạ xương lạnh lao hầu lập tức có chút tâm động. Bá thưởng Phụng Nguyệt trên khuôn mặt, ý cười càng đậm đứng lên, cười ha ha một tiếng, nhìn về hướng những người khác, nói, khỏi cần phải nói. Chỉ là ta triều tiền tông chỉ hạ ba châu 17 quốc, liền có bấy nhiêu thiếu tiên duyên đạo ẩn, vậy cảnh này tiên môn, vì sao nhất định phải cùng ta triều tiền tông làm khó dễ, còn không phải muốn cùng nhau cướp đi, thế nhưng là chúng ta tại sao phải cho bọn hắn? Người ta bảo vệ nam cảnh, cùng hưởng tiên duyên, chẳng phải là tốt. Lập tức, càng nhiều người bị hắn tin phục, trên mặt sinh ra vô tận chờ mong cảm giác. Tu đến cảnh giới cỡ này, bọn hắn tự nhiên cũng đều không phải tiểu hải tử, biết sự tình sẽ không như thế đơn giản. Bên trong nhất định có phức tạp hơn vấn đề xuất hiện, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng đều biết, tối thiểu câu nói này tại trên đại phương hướng, xác thực không có gì sai. Mà bây giờ ngoại giới, chư phiên ngôn từ phía dưới, cũng đã không phải do bọn hắn không làm ra lựa chọn. Đến lúc này, đừng nói triều tiên tông có vào hay không tiên minh sự tình, thậm chí liên nhập tiên minh địa vị, đều đã hai chuyện. Tiên minh dù sao cũng là lỏng lẻo, ngay cả cái tiên minh chi chủ cũng không có, chư phương gia nhập tiên minh, cũng đều là mỗi người dựa vào tự nguyện chỉ là vì trục xuất tôn phủ, lúc này mới liên hợp ở cùng nhau. Thái Bạch tông chủ chính là bây giờ mọi người đều biết, tại trong tiên minh danh vọng cao nhất, cũng nắm giữ lớn nhất lời nói một người, mà Thái Bạch tông nhị thánh nhất quái, Tam Anh thất tử, cũng đều là danh mãn bắc vực tồn tại. Có thể trên thực tế đâu, có người nhìn kỹ mới phát hiện, Thái Bạch tông thậm chí đều không có một cái hoàn chỉnh tiên quân nơi tay. Từ một điểm này bàn về đến, Thái Bạch tông thậm chí còn không bằng Tức Gia. Tức Gia 70. Không không không tiên quân chính là toàn bộ tức gia ủy trưởng lớn nhất, thậm chí không bằng Đan Hỏa Tông, tốt xấu Đan Hỏa Tông do Đan đến khí, nắm giữ Bắc vực lớn nhất tài nguyên mạch lạc. Mà khi tay cầm 100 không không không tiên quân, lại có vô tận nội tình tài nguyên triều tiên tông gia nhập tiên minh đằng sau, chỉ bằng bây giờ Thái Bạch Tông át chủ bài hai tay chống không này, coi như dựa vào thanh danh, có thể cùng Triều Tiên Tông giành giật một hồi, nhưng về sau lại là cái gì cục diện. Ai cũng hiểu. Đây con mẹ nó đúng sao? Dám tìm ta đến đòi nợ? Tiên Minh không có động tĩnh, nhưng Thái Bạch nhất quái Phương Quý động tính nhưng lớn lắm. Lúc đầu Phương Quý không muốn để ý tới việc này, từ lúc vào Thái Bạch Tông, từ lúc Thái Bạch Tông bắt đầu phản kháng tôn phủ, vậy gặp phải bực mình sự tình, đơn giản nhiều lắm, Phương Quý có thể không còn được, bây giờ chính hắn còn đang vì cái tên hiệu này sự tình sâu mượn. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm là, hắn từ trước đến nay tin tưởng Thái Bạch Tông chủ, cũng biết mặc kệ là cục diện gì, nhà mình vị sư bán này, nhất định có thể xử lý rất khá. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Triều Tiên Tông là gan thế mà lớn như vậy, dám đến hướng mình đòi nợ. Ngươi nghe được không sai, Triều Tiên Tông muốn ta đem túi vải màu đen trả lại. Phương Quý Trừng hai mắt nhìn xem tới trước mặt người truyền lời, bộ dáng kia hận không thể muốn đánh người. Vị tu sĩ truyền lời kia đầy mặt xấu hổ, không phải nói như vậy, Triều Tiên Tông chỉ nói là, lúc trước Triều Tiên Tông có một phương dị bảo tứ hoang đại, bị thái bạch tông phương đạo hữu hữu mượn đi, cái túi kia vốn là Triều Tiên Tông thất trưởng lão Ngô Phong sở hữu. Nô phong trưởng lão bỏ mình, liền nên chuyển cho con cháu đời sau, bất quá chiều tiền tông đối với thái bạch tông tồn tại ngưỡng mộ, càng là bội phục bắc vực tiểu thánh quân phương quý vì bắc vực lập xuống công lao, cho nên ngươi. Nếu dùng không đến, liền trả lại, như còn cần, vậy liền tiếp tục dùng, dù là không trả, lên tiếng kêu gọi cũng là có thể. Ta liền không đánh chiêu này hô thế nào, ta giành được, dựa vào cái gì còn muốn nói cho bọn hắn một tiếng. Phương quý giận không kèm được, ngang ngược kêu lên. Lúc trước An Châu Tôn phủ tiến đánh Thái Bạch tông lúc, Triều Tiên tông nhúng tay, ba vị trưởng lão, ban thưởng ba bên dị bảo cho Thánh nữ Bạch Du, để nàng dùng để đối phó Phương Quý, nhưng lại bị Phương Quý đoạt tới tối này, bắt đầu từ lúc đó, Phương Quý coi như thành chính mình, về sau tức thì bị thần thông con cót nuốt, sao có thể nghĩ đến Triều Tiên tông bây giờ lại dám phái người tới, cầm chuyện này tìm chính mình phiền phức. Mặc dù nói thật dễ nghe, nhưng người nào lại có thể nghe không ra trong đó chọc ý vị. Phương Quý đơn giản đều đã không thể nào hiểu được. Ta còn chưa có đi gây phiền phức cho các ngươi, đổ dám đến tìm ta. Vượng Tài Lai bảo, Tiểu Hồng Tiểu Hắc Tiểu Lục, đi, cùng ta làm thịt bọn hắn đi. Nổi giận đùng đùng phía dưới, vốn là bị thanh danh chữ quái này, khiến cho trong lòng có khí phương quý, liền muốn đi ra ngoài giết người. Hồng Yên, Huyền Cung, Binh Hoa ba người đều là trầm mặc ngồi xếp bằng, từ từ mở mắt ra. Bất quá cũng liền tại lúc này, đột nhiên có cái người khoác ngân giáp nữ tử thon gầy, từ trên trời giáng xuống, đi tới bây giờ phương quý đặt chân trên đỉnh núi. Chính là phương quý đã lâu không gặp sư tỷ Quách Thanh, nàng gặp được phương quý đằng sau, chưa kịp hàn huyên cái gì, liền thấp giọng nói ra, phương quý sư đệ, không thể vọng động, sư tôn nói để cho ta tới xin ngươi đi qua, có chuyện trọng yếu tìm ngươi thương lượng. Phương quý không hiểu, liền theo hắn đi, để tiểu hắc tiểu hồng tiểu lục chuẩn bị kỹ càng vũ khí, tùy thời ra ngoài chém người. Thái Bạch Tông chủ ngay tại Tê Ngô Đài về sau, trong một phương cung điện tàn phá bản tức, gặp được phương quý tới còn không đợi phương quý hướng hắn nói ra chính mình chuẩn bị đi chém người sự tình, hắn liền mở miệng nói, ta có việc muốn nói với ngươi, cũng hy vọng nghe một chút ý kiến của ngươi. Phương quý kinh ngạc, ngươi như thế có thể, tìm ta thương lượng cái gì? Thái Bạch Tông chủ trầm dai nói, Thái Bạch Tông dự định rời khỏi tiên minh, ngươi nói như thế nào? Cho tới bây giờ, đều không có lộ diện, xem ra vị kia tiểu thánh quân, hẳn là sẽ không tới. Mà tại thần huyền thành triều tiên tông mấy vị trưởng lão đặt chân trong nguyên tôn Chủ phủ Bá Thưởng Phụng Nguyệt một mực chờ tại trong vườn hoa, lặng lặng chờ lấy. Tại phía sau hắn, ba vị trưởng lao háo bào đen, khuôn mặt lanh tuấn, tựa hồ có chút khẩn trương. Chỉ bất quá, bọn hắn từ xế chiều thời gian sai người mang hộ ra câu nói kia bắt đầu chờ, thẳng đến mặt trời lặn phía tây, nhưng vẫn là không có chờ lấy nổi giận đùng đùng Phương Quý đến tìm phiến phước. Thế là Bá Thưởng Phụng Nguyệt đem chén trà đặt ở trên bàn đá, cười nhạt nói: Xem ra Thái Bạch Tông muốn lui một bước. Ba vị trưởng lao háo bào đen có chút nhẹ nhàng thở ra tựa hồ như chút được gánh nặng nói vậy chúng ta chuyến này liền bá thưởng phụng nguyệt không đợi bọn hắn nói xong liền lệnh lung mở miệng đúng là chúng ta đem tin tức kia thả ra thời điểm ba vị trưởng lao háo bào đen lập tức kinh hãi không phải nói chỉ dùng kế này bức thái bạch tông nhượng bộ sao nhượng bộ thái bạch tông làm sao có thể là để cho người ta yên tâm thái bạch tông bá thưởng phụng nguyệt chậm rãi đứng dậy lãnh đạm cười một tiếng nói vạn kiếp bất phục thái bạch tông mới là đối với ta triều tiền tông đối với bắc vực Đối với thiên hạ này, đều có lợi thái bạch tông. Nói chuyện, hắn khe khẽ thở dài, đối với đầy mặt kinh nghi ba vị trưởng lao háo bào đen nói, đi làm an bài đi, các ngươi cũng chỉ quản giải sầu, việc này cũng không phải là ta quyết định, mà là người kia nói cho ta biết triều tiên tông. Vị tiên sinh kia vì ta triều tiên tông hiến ba sách nhất pháp, nói không chỉ có thể giải ta triều tiên tông chi khốn cục, cũng có thể bại thái bạch, Trấn quần hùng, vì ta triều tiên tông lưu đến bắc vực thiên hạ, bây giờ ba sách này đều là đã phụng ra cũng nên thi triển đạo Pháp môn kia. Đi thôi. Nói cho người trong thiên hạ, cái kia Thái Bạch Tông quái vật, chính là một cái chân chính quái vật. chương 694, Thiên Ma xuất thế. Rời khỏi tiên minh. Tông chủ đây là điên rồi đi. Phương Quý Thình lình nghe Thái Bạch Tông chủ đông nhiên nói ra câu nói kia, cả người đều đã cứ thế ngay tại chỗ. Đều muốn tiến lên thử một chút Thái Bạch Tông chủ cái chán, nhìn có phải là bị bệnh hay không nói mê sảng. Rời khỏi tiên minh, cũng chưa chắc chính là điên rồi. Thái Bạch Tông chủ phất phất tay áo, ngược lại là cười mười phần lạnh nhạt. Hướng Phương Quý nói: Bây giờ Bắc Vực thập tiểu châu đã có mười bảy châu từ trong tay tôn phủ đoạt lại, Bắc Vực đại thế đã lên, chính là Tiên Minh muốn đoạt lại đi khả năng cũng không lớn. Thái Bạch Tông tâm nguyện còn chưa xong toàn đạt thành, nhưng cũng chênh lệch không xa, ngược lại là không có quá lớn tất yếu lưu luyến không đi. Cùng người tại trong bẩn thỉu mánh khóe đấu xào trá. cái gì đấu không đấu xào trá, không phải rất thú vị sao? Phương Quý mặc dù nhìn Thái Bạch Tông chủ nói tựa hồ có đạo lý. Lại không thế nào để ý tới một bộ này, nhìn quách thanh sư tỷ một chút, liền gặp vị này mới từ trên chiến trường trở về quách thanh sư tỷ vẫn là một mặt gió sương, khe khẽ lắc đầu, cũng không biết nàng là không biết tông chủ trong lòng nghĩ như thế nào, hay là đã thuyết phục qua, cũng không biết nên như thế nào lại khuyên thái bạch tông chủ thu hồi lúc này tâm tư. Phương quý nhịn không được bực bội gái gái lô thai, nói, tông chủ sư ba à, cũng không phải ta nói ngươi, ngươi quyết định này cũng quá đột nhiên à, ngươi đừng nhìn ta mấy ngày nay không chút quản sự. Nhưng ta cũng biết Triều Tiền Tông đám vương bắt đẳng kia chạy tới gây sự, chỉnh khắp nơi đều là trướng khí mù mịt, đang muốn tìm cái gốc dạ đi sửa chữa bọn hắn một trận đấu, không ngờ rằng ngươi cái này đột nhiên liền muốn mặc kệ rồi. Thái Bạch Tông Chủ lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, thế sự vốn là như vậy, cần gì phải quá nhiều cơ cầu. Phương Quý tức giận nói, vậy thì do đến bọn hắn tranh địa bàn đoạt thanh danh đấu đến đấu đi. Những chuyện này, vốn là hóa giải không được. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, nói. Trước đây ta thái bạch tông nhóm lửa bắc vực mảnh này giã hỏa, vốn là vì khu trục tôn phủ, nhưng là tôn phủ bị khu trục sau khi ra ngoài, to như vậy bác vực, chính là một khối vô chủ thịt mỡ, tất cả mọi người là người đói bụng quá lâu, vô luận là triều tiền tông cũng tốt, những tiên môn khác cũng được, vô luận nam bác, lúc này kỳ thật đều là nghĩ đến muốn cắn một ngụm, ngươi để bọn hắn cắn một ngụm này, lần này phong ba tranh đoạt liền không tránh thoát. Nhưng ngươi như muốn không để cho bọn hắn cắn một ngụm này, nhưng cũng là ép buộc. Phương Quý nghe ngẹn họng nhìn chân chối, tôn phủ còn không có triệt để bại đây này. Ngươi không thể nhận câu tất cả mọi người làm anh hùng." Thái Bạch tông chủ cười nói, đại đạo lý kỳ thật không ai không hiểu, một số thời khắc, ngươi muốn cùng người giảng đạo lý, lại phát hiện giảng không đi ra, có lẽ cũng không phải là bởi vì hắn không hiểu đạo lý của ngươi, chỉ là hắn cũng có lựa chọn của mình, có thể là cơ duyên, có thể là chỗ tốt, có thể là vẹn vẹn bởi vì khẩu khí kia, nhưng vô luận là nguyên nhân gì, đối với hắn mà nói, vậy lựa chọn phân lượng liền đã ở đạo lý kia phía trên. Đừng nói phương quý, nghe lời nói này, Quách Thanh đều có chút trợn tròn mắt. Đây là cái gì gặp quỷ đạo lý? Bác vực vốn cũng không phải là một mảnh anh hùng địa, tối thiểu bây giờ còn không phải. Thái Bạch tông chủ ngược lại là bất đắc dĩ cười cười, nói, kỳ thật đối với Bác vực mà nói, nhất nên đi đường đi, chính là thận trọng từng bước, từng giờ từng phút nương tụ, luyện thêm binh, sáng suốt, thậm chí là thụ nhiều hơn một chút khổ sở, lúc này mới thật có có thể sẽ đối kháng tôn phủ, chỉ tiếp nha. Thời cơ không chờ người, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, cũng chỉ có thể đốt cháy giai đoạn, trước làm đến bước này. Cái này, phương quý chợt nhớ tới Thái Bạch Tông chủ trước đó nói qua một phen. Bác vực không phải đông thổ như thế anh hùng địa, cho nên không sinh ra chân chính hào kiệt tới. Lúc trước đối mặt tôn phủ ước hiếp, bác vực chúng tu, chúng tiên môn, vốn là không có bao nhiêu lòng phản kháng, thậm chí nhiều hơn chính là xem náo nhiệt đồng dạng tồn tại, phương quý trong lòng cũng từng khí mượn. Đã từng nghĩ tới muốn ngay cả những tiên môn kia cũng tốt, tôn phủ cũng được, cùng nhau đuổi, có thể đó chung quy là làm không được. Cũng là tại thời điểm này, Thái Bạch Tông Chủ nói cho phương quý, bác vực không phải anh hùng địa, nhưng có thể thử dẫn rác, đem bác vực dẫn xuất một. Phen anh hùng khí tượng đến, hồi tưởng Thái Bạch Tông Chủ tất cả cách làm, hắn cũng đúng là làm như vậy. Bây giờ bác vực, sắp thực thành anh hùng địa. Bọn hắn nhao nhao quật khởi, đáp lời đại thế, cùng cao cao tại thượng tôn phủ khai chiến, chiến đấu bác vực chi địa Bọn hắn thế mà ngoài thế gian tất cả ánh mắt dự kiến, chính xác từ Bắc Vực trong tay đoạt lại 17 châu chi địa Lúc này Bắc Vực, vốn là một mảnh anh hùng khí tượng, Hào Kiệt xuất hiện lớp lớp. Nhưng là, Phương Quý biết, Bắc Vực có anh hùng thật sự, nhưng đã táng thân tại trên Bắc Hải. Còn lại, có xác thực trên chiến trường chém giết, thành danh tại trong quân thảm liệt Nam Nhi Nhật Huyết. Có lãng tử hồi đầu, một khi tỉnh nộ, quay người đối kháng tôn phủ Hào Kiệt chi sĩ. Có người đau khổ kinh doanh, chờ đợi thời cơ, một khi lên chỗ Thẳng phán tôn phủ thâm lưu, cũng có quan sát động tinh biến hướng, thừa cơ mà lên, theo đám người cùng một chỗ hô khẩu hiệu vô chủ hạng người. Thậm chí, còn có bị lôi theo trong đó, thân bất do kỷ, không thể không đi đối kháng tôn phủ người tùy lưu trục lưu. Cái này gọi cái gì anh hùng địa? Cái này kỳ thật vốn chính là quần ma loạn vũ. Phương Quý bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, các ngươi có phải hay không thật không có cự tuyệt triều tiền tông gia nhập tiên minh. Thái Bạch Tông chủ đối mặt Phương Quý vấn đề, cũng không có vội vã trả lời Vốn chính là dối bời chọc người ghét thời điểm, không đi đánh bọn hắn, ngược lại muốn để cho bọn hắn. Phương Quý mặt đều có chút đỏ lên, thật làm cho những tên kia chạy vào, vậy đến loạn thành dạng gì? Thái Bạch Tông Chủ nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, chiếu yêu kính sẽ xuất hiện, bất quá. Vậy hẳn là là sự tình phía sau. Người cái này, Phương Quý còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Thái Bạch Tông Chủ thế mà cũng sẽ như thế không có quyết đoán, đầy mặt vô lực hình dạng, không khỏi quay đầu nhìn về hướng quách thanh sư tỷ. Đã thấy quách thanh thế mà cũng chỉ là thần sắc cảm đạo, hình như có chút bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi mười phần không lanh lẹ lên, hai người kia đều là hắn tương đối tin phục, nhưng lúc này đây lại có khác nhau, trong lúc nhất thời tuy là muốn khuyên, cũng không biết nên như thế nào khuyên. Sau đó cũng liền vào lúc này, đồng nhiên có người vội vã xông qua trên tê ngô đài đến, chính là tức đại công tử. Xảy ra chuyện, hắn đệ xuống giữa ngực sôi trào huyết khí, hạ giọng nói, ma đầu xuất thế, huyết hải chìm nổi. Tây Ú Châu trong thần huyền thành, chẳng biết lúc nào, đồng nhiên liền xuất hiện một cái dị thường đáng sợ nghe đồn. Chư vị có biết, mà Sơn vì sao? Chư vị có biết, Tu Hành vì sao? Chư vị có biết, Đại Thế vì sao? Cái tin đồn này, lấy một loại dị thường tốc độ đáng sợ, thậm chí có thể nói quỷ dị chuyển khắp toàn bộ thần huyền thành, nghe vậy phải sợ hãi, không rét mà run, sớm tại di địa xuất hiện, thế gian liền đã có lẻ kẻ nghe đồn, một thế này, vốn cũng không phải là thiên nguyên duy nhất thế gian, giữa thiên địa. Phong lại di địa, ma sơn phía dưới, trấn có đậu phủ, này đều là ở kiếp trước chi dấu vết, chính là đại thế táng diệt chi còn xuất lại. Phần lớn người đều làm mộng, di địa là cái gì? Đại thế sở dĩ táng diệt, chính là bởi vì thế gian có thiên ma, mỗi lần hoành không xuất thế, đoạn thiên địa sinh cơ. Thiên ma này xuất thế, cùng chúng ta không khác, nhưng nó tu hành cực nhanh, có dị bảo hộ thân, bình thường người trong tu hành, tuyệt khó là đối thủ của nó, thậm chí chênh lệnh cực xa, chúng ta khổ tu mấy trăm năm cũng kém xa kỳ sổ năm chi niên, chúng ta nghiên cứu thần thông thiên đạo trăm năm, cũng không bằng nó hộ thân ma bảo chi quẩn quần ma huy, hắn vốn là không phải thiên tài, bởi vì hắn so thiên tài còn muốn đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần. Đại bộ phận người hay là ngậm, thiên ma là cái gì? Thế nhân đều biết, giữa thiên địa có ma sơn, như quân cờ rơi cục, trải rộng thiên nguyên, lại đặc biệt bắc vực nhiều nhất, thế nhân thủ ma sơn, hộ ma sơn, chém hết vô tận ma sơn tà vật, nhưng cũng từ đó thu hoạch dị bảo, hiếm thấy bảo dược Lại tồn tại không biết, ma sơn này vì sao ở chỗ này, ma sơn này vì sao có thể sinh sôi tà vợ, lại vì sao có thể sinh ra ma sơn dị bảo, thậm chí bộc phát, hủy diệt một vực. Nhưng bây giờ, ta triều tiên tông khổ phế ngàn năm chi lực, đã giải ma sơn chi bí. Ma sơn, vốn là tên thiên ma này chi quân cờ, ma sơn tồn tại, vốn là vì hủy diệt đại thế. Phần lớn người mộng tới cực điểm, vì sao hủy diệt. Bây giờ, chúng ta còn tại khu trục tôn phủ, tranh đoạt khí vận. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, sớm tại trong lần phân tranh này, thiên ma sớm đã xuất thế, sớm bên trong mưu đoạt khí vận chậm đợi quật khởi cơ hội, quân không thấy, bây giờ ma sơn thức tỉnh, đã xa so với trước đây càng thêm tấp lập. Quân không biết, vài ngày trước, thiên hạ ma sơn, đều là đống nhiên xuất hiện khí cơ phun trào hiện ra. Thiên ma chưa trừ diệt, chớ nói ta bắt vực, sợ là thiên hạ này, đều là khó tuần vậy. Chúng tu nghe được đều mắt chóng váng, ngược lại là rốt cục bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Không sai biệt lắm một tháng trước, Bác Vực tất cả Ma Sơn đều tái hiện một chút không bình thường biến hóa, đúng là thật, không chỉ Bác Vực, thế gian tất cả Ma Sơn cũng đều phát sinh biến hóa như thế, theo lý giảng, Ma Sơn dị biến, ngược lại không phải việc đại sự gì, dù sao Ma Sơn lúc nào cũng dị biến, thế nhưng là thế gian tất cả Ma Sơn, đồng nhiên cùng một cái thời gian, xuất hiện dị biến, lại làm cho lòng người kinh ngạc. Cũng chính là Bác Vực, bởi vì chính gặp cùng Tôn Phụ khai chiến, các loại chiến thế khẩn cấp, lúc này mới không dành bận tâm mà tại địa phương khác sớm có vô số người đều vội vã đi điều tra ma sơn dị động hiện ra lúc này chợt nghe được có người nói tới ma sơn sự tình bất luận tin hay không cũng đều khẩn trương lên các phương nghe ngóng mở miệng thiên ma ngậm miệng thiên ma tên thiên ma này đến tuột cùng là ai sự tình có khác thường vì cái gì đạo hưu muốn biết hay là thiên ma một mực chính mình suy nghĩ ngẫm lại đến tuột cùng có ai luôn luôn có thể vì hắn người thường không thể vì đó sự tình ngẫm lại là ai tu hành như bay luôn luôn đánh vỡ mặt khác người trong tu hành lẽ thường suy nghĩ lại một chút là ai há miệng ngậm miệng thiên hạ đại nghĩa một mực tại cổ động người bên cạnh cùng tôn phụ khai chiến ngẫm lại là người nào rõ ràng lập xuống không ít công lao nhưng lại từ đó không giành tư lợi mặt ngoài hiên ngang lẫm liệt chúng tu rốt cục giật mình minh bạch nguyên lai là hắn ha ha chư vị các ngươi tin tưởng có người thiên phú có thể cao đến mức độ này đánh vỡ lẽ thường các ngươi tin tưởng một đứa bé liền có thể họa loạn nam cảnh tại tôn phủ vô số cao thủ cùng quỷ thần ở giữa tung hoành tự nhiên. Các ngươi tin tưởng thực sự có người sẽ một lòng vì bác vực, lại không làm bác vực chi chủ, thậm chí mưu chút chỗ tốt. Hay là nói, kỳ thật thiên phú cao kia, vốn là không phải người. Bản lĩnh lớn, dựa vào là vốn cũng không phải là cá nhân bản lĩnh. Không mưu lợi thủ lợi, cũng là bởi vì hắn để mắt tới vốn cũng không phải là bực này chỗ tốt, mà phải thừa dịp loạn lấy ma sơn chi lợi. Chương 695, Tam Vấn Tên vương bát đàn này muốn chết. Nghe được tức đại công tử nói như vậy, trong sân lập tức trở nên có chút kiềm chế. Thái bạch tông chủ chậm rãi nhíu mày, tựa hồ triều tiên tông bực này cách làm cũng đã để hắn cảm giác đến có chút ngoài ý muốn, mà đối mặt với chuyện này, hắn hiện lộ ra càng nhiều hơn chính là mỏi mệt. Một bên quách thanh sư tỷ thì là thân hình khẽ run, có chút lo lắng nhìn phương quý một chút, ánh mắt kia có vẻ hơi phức tạp, đã có lo lắng, cũng có một chút không nói rõ không hiểu. Nàng rất rõ ràng. Đã sớm đã nghe qua Thái Bạch Tông chủ giải thích, cho nên từ vừa mới bắt đầu, nàng liền lộ ra do dự, nhưng lại không cách nào nói chút, làm những gì. Thái Bạch Tông vào lúc này rời khỏi tiên minh, tự nhiên là ai cũng không muốn. Thế nhưng là việc này liên lụy đến phương quý, lại khiến cho tất cả đệ tử Thái Bạch Tông, không cách nào nói cái gì. Ngược lại là phương quý, nghe được việc này đằng sau, đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó giận tí mặt, trước đây còn có chút nghi hoặc vì sao Triều Tiên Tông tới Tê Ngô Đài về sau. Vì sao không có bị tiên minh đuổi đi, vì sao ngược lại đường nhưng lưu lại gây sự, càng là không hiểu thái bạch tông chủ đông nhiên sẽ đột nhiên sinh ra thoái ý, mà đang nghe được chuyện này đằng sau, lại trong nháy mắt liền đem tất cả mọi chuyện suy nghĩ minh bạch. Nói ta là thiên ma, ta mẹ nó chính mình cũng không biết sự tình người ngược lại biết rồi. Phương Quý đã lập tức liền hiểu triều tiên tông dụng ý, tại thời khắc này, đây chính là nộ khí từ từ đi lên bước lên, trước đó triều tiên tông khiển người tới đưa nói, nói túi màu đen kia sự tình. Phương Quý liền đã đủ tức giận, tuyệt đối không nghĩ tới, Triều Tiên Tông thế mà còn không chỉ như thế, bọn hắn muốn gia nhập Tiên Minh, muốn đối phó Thái Bạch Tông, lựa chọn miên ngắm, lựa chọn đột phá khẩu, lại là chính mình. Người đều nói quả hồng chọn mềm đến bóp, Triều Tiên Tông đây là coi ta là thành quả hồng mềm rồi. Trong tiếng hét phẫn nộ, Phương Quý nhìn một chút Thái Bạch Tông chủ, đột nhiên liền đẳng vân mà lên, dọc thần huyền thành. Quách Thanh Sư tỷ thấy thế, đã lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ, sư tôn. Phương Sư Đệ Hán, Thái Bạch Tông chủ sắc mặt cũng đã chầm ngưng tới cực điểm, nhưng không có ngăn cản phương quý, có chút dừng một chút, mới nói, vòng vòng bước bách, quấy làm thành thế, bực này kế sách, tuyệt không phải Triều Tiền Tông có thể nghĩ ra, cũng không phải Triều Tiền Tông có bản lĩnh có thể làm ra được. Hán chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Quách Thanh, nói, chúng ta Thái Bạch Tông, gặp một cái đối thủ lợi hại. Quách Thanh thần sắc ngạc nhiên, nàng còn không có gặp nhà mình sư tôn lộ ra qua bực này biểu lộ. Lai bảo vượng tài. Tiểu Hồng, Tiểu Hát, Tiểu Lục đánh nhau với ta đi. Thân hình tung trên không trung, Phương Quý đã là quát lên một tiếng lớn, như sấm rền giống như cuộn cuộn chạy qua chân trời. Mà ở phía dưới, ngay tại trong tiểu viện chờ hắn Tiểu Hát Long, anh đề nghe vậy không chút nghĩ ngợi, liền đã nhao nhao vọt lên bầu trời. Mà với hắn nguyên bản đặt chân đỉnh núi ngồi xếp bằng, tựa như một điều hồng yên, Huyền Cung, Bích Hoa ba cái cũng chậm chậm mở mắt, ba người liếc nhau, tựa hồ đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra cái gì, sắc mặt khẽ nhúc đích. Sau đó rất nhanh liền lại tiêu tán vô hình. Ba người bọn họ đều không có nói cái gì, đều là nhún người nhảy lên, đi tới phương quý bên người. Mà tiếng hét này, cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu ngay tại trong thành, lòng tràn đầy hoảng sợ tu sĩ, chợt nghe gặp như thế một thanh ầm vang lên, liền vội gấp đi ra xem xét, vừa hay nhìn thấy phương quý bọn người khí thế hùng hổ, hóa thành mấy đạo thần quang, thẳng hướng thần huyền thành quay đầu sang. Bang lang. Phương quý trực tiếp một cước đạp ra nguyên tôn chủ phủ đại môn. Triều Tiên tông vương bắt đạn, đi ra bị đánh. Nhưng ngoài dự liệu, trong phủ đệ trống rỗng, thế mà không người. Phương Quý nhíu mày, dống nhiên một đạo thần niệm bay quét ra đi, tràn qua toàn bộ thần huyền thành, trong khoảnh khắc liền đã tìm được người chính mình muốn tìm, lập tức lại phi thân lên, thẳng nhìn về phía phương nam, bất quá hơn 10 dặm chi địa, liền đã nhìn thấy, bây giờ thần huyền thành chi nam, trên một mảnh núi hoang, cùng tê Ngô Đài xa xa vị trí tương đối, thình lình đang có công tượng dựng đúc lấy một phương cao cao thần đài. Thần đài này trung quanh, tụ họp vô số tu sĩ, giống như biển người, nhao nhao vây xem, khe khẽ thấp nghị. Vị kia triều tiên tông trẻ tuổi trưởng lão, lúc này liền tại tiên đài trước đó, ngồi xem những công tượng kia dựng lên thần đài, thỉnh thoảng còn mở miệng chỉ điểm vài câu, mà tại phía sau hắn, ba vị trưởng lão áo bảo đen đều là thờ ơ lạnh nhạt, thần niệm vùng ra, tựa hồ lưu ý lấy hết thể trung quanh. ầm ẩm, sau lưng hư không, giống như là vang lên một tiếng sấm rện. Đó là có thân người Pháp quá nhanh Khí cơ đại thịnh, chấn động hư không hình thành dị tượng. Đến rồi. Phát giác khác thường, thân đài này trung quanh, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, tất cả mọi người đồng thời quay người, khẩn trương hướng về sau nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy, đang có một bóng người tật tốc đi tới nơi đây giữa không trùng, trên đầu vai ngồi sổn một cái tiểu hát long bên người còn theo một đầu mọc lên móng vuốt quái xà, mà tại sau lưng, lại có một đỏ, một đen, một lục ba đạo bóng dáng bọn hắn tới quá nhanh, cho người cảm giác. Liền giống như là đột nhiên xuất hiện ở nơi này, vô tận cuồng phong từ phía sau phà đến, cuốn lên một mảnh bùi đất tung bay. Đạo hữu xin dừng bước. Triều tiên tông ba vị trưởng lão phản ứng cực nhanh, trong chốc lắt nhưng đã đột đến không trung, liên thủ hướng vậy đến thế rào dạt người nên đón. Lan một bên chơi bùn đi. Phương quý tay háo phất một cái, một đạo cự lực vô hình quét sạch tới. Ba vị triều tiên tông trưởng lão, không dám kinh thường, cùng nhau vận chuyển một thân thần thông, hướng về phía trước nên đón, nhất thời không trung lưới Mark chi ý đại tác. Sơn ảnh huyền hóa, đại giang hiện hình, ba loại lực lượng xen lẫn tại một chỗ, tạo thành một phương khuấy động khắp nơi cuồng mãnh cự lực, mà một cú cự lực này đón nhận vật một cái chi lực kia, thế mà bịch một tiếng nổ tung, quần quận loạn lưu như mưa đánh thiên địa, quần loạn đổ ra ngoài. Triều Tiên Tông ba vị trưởng lão, Đúng là kêu lên một tiếng đau đớn, đều là thân hình thu thế không nổi, đồng thời sau ngã, miệng phun máu tươi. Bất quá người đến kia, cuối cùng là bị bọn hắn ngăn lại. Ông trời ơi! Thân đai chung quanh Người trong tu hành vô số, thấy cảnh này, đã bị hù sắc mặt tái nhợt. Đây chính là triều tiên tông đại trưởng lão, tu vi tinh thâm, tung hành một thế, chính là bắc vực địa giới cường giả số một, mà bây giờ, ba người bọn họ liên thủ đi cản, thế mà bị cái kia thái bạch tông. Tay háo phất một cái chi lực, liền quét đến thu thế không nổi, miệng phun máu tươi. Cái kia thái bạch tông. Tiểu quái vật, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Ừm. Phương quý một tay áo phật lui cái kia ba vị triều tiên tông trưởng lão thân hình nhưng cũng bị chống đỡ, lông mày ngược lại là nhíu lại, nhìn cái kia ba vị triệu tiền tông trưởng lão một chút, cảm thấy có chút kỳ quái, hắn vừa rồi cố nhiên là trong lòng có lửa, phất một cái phía dưới cũng không có lưu lực, nhưng là cái kia ba vị triệu tiền tông trưởng lão đều là một thân tu vi dị thường đáng sợ, tiếp cận hóa thần cảnh giới biên giới không có tốt như vậy đối phó, mình nếu là vận dụng dị bảo chi lực cũng không sợ hãi bọn hắn, có thể rõ ràng chỉ là tiện tay phất một cái nào có lớn như vậy uy lực. Ba lão đầu tử này diễn kịch đâu đặt cái này, không cần cản hắn. Cũng vào lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, chỉ gặp cái kia canh dự ở thần đái trước đó nhìn Triều tiên tông trẻ tuổi trưởng lao bá thưởng phụng nguyện, đầy mặt kinh hoàng, tiến lên đón, xa xa liền hướng phương quý thi cái lễ, khách khí nói, vị này chắc hẳn chính là thái bạch tông vị kia nhiều lần lộ ra thân tích, có thể vì thường nhân không thể vì đó sự tình chân truyền đại đệ tử, bác vực tiểu thánh quân đứng đầu phương quý phương đạo huynh đi, nói đứng lên, tao nhã cười nói không biết tiểu thánh quân đến đây, có gì chỉ giáo, có gì chỉ giáo. Phương quý giận không chỗ phát tiết, bắt lấy tay háo liền muốn tiến lên động thủ, ngươi trong bóng tối mang ta, ta đánh ngươi có vấn đề, mang ngươi. Bá thưởng phụ nguyệt nhìn xem phương quý hướng mình đi tới, thế mà sắc mặt không mảy may biến, mà là trợt cười to, nói, lời này ta coi như không hiểu, ta triều tiền tông chỉ là vừa mới mới đưa có quan hệ ma sơn nghiên cứu trải vớt rõ ràng, báo cho thiên hạ, nhắc nhở thế nhân xuất hiện thiên ma quái vật bực này. Nhưng từ không có chỉ qua họ gì, nói qua tên gì, không biết phương đạo hữu vội vã chạy đến, lại là ý gì. Cùng ta chơi bực này lời nói sắp bén. Phương quý trong tâm giận quá, thì như thế nào không biết cái này bá thưởng phụ nguyệt chủ ý. Triều Tiên Tông bây giờ đại phóng lời đồn đại, nói cái gì thiên ma, cái gì gì thế, mà lại dẫn tới chúng tu hướng trên người mình nghĩ Chính mình nếu là không đến, thậm chí thật nghe Thái Bạch Tông chủ, rời khỏi tiên minh, đi, như vậy chính là rơi xuống Triều Tiên Tông ngược cớ. Trong lòng có quỷ, bây giờ tới, chính là thẹn quá hóa dợ, cố ý tìm phiền thoái, cái này chắc hẳn vốn chính là hắn triệu tiền tông sớm liền tính toán tốt. Mà đối mặt dạng này tính toán, phương quý chỉ có một cái đơn giản nhất xử lý phương pháp. Trực tiếp đánh chết sự tình. Người đoán ta lần này tới, là vì ý gì? Nghĩ như vậy, hư lệnh một tiếng, liền đã chuẩn bị đi ra phía trước, một thanh cho bắt chết. Bá thưởng phụng nguyệt thấy phương quý đi lên phía trước, tựa hồ cũng không ngờ tới phương quý thế mà không có thuận chính mình ý đi mà là trực tiếp muốn động thủ, trong lòng cũng có chút cổ quái, lập tức lui về phía sau một bước, không cách nào lại dựa vào kế hoạch lúc trước đến, mà là trực tiếp quát. Thái Bạch Tông bây giờ tiền chấn thiên hạ, thế gian không hay, cao thủ đông đảo, ta triều tiên tông tất nhiên là chọc giận ngươi không dậy nổi, nhưng ngươi nếu đã tới, hắn đã lui đến thần đài bên cạnh, đống nhiên hết lớn, phương đạo hưu như muốn giết ta, Phụ nguyện không dám ngăn cản, chỉ là mặt bắt vực chúng đồng đạo, còn xin đạo hưu trả lời ta ba cái vấn đề, nếu là đáp. Phục Nguyệt liền ở chỗ này, mặc cho Phương Đạo Hưu tới giết. Ừm. Hiển nhiên trung quanh chúng tu đều là đã ngưng thần nhìn xem chính mình. Phương Quý sắc mặt cũng trầm xuống. Vấn đề gì? Bá Thưởng Phụ Nguyệt thần sắc đóng băng, đống nhiên nói, Phương Đạo Hưu đến từ phương nào? Cái gì? Phương Quý đều nhanh muốn chọc giận cười. Ngươi đoán đâu? Mọi người đều biết, Phương Đạo Hưu đến từ An Châu sở quốc Thái Bạch Tông. Bá Thưởng Phụ Nguyệt híp mắt lại, trầm giọng nói, nhưng bây giờ ta muốn hỏi chính là, Phương Đạo Hưu tại nhập Thái Bạch Tông trước. Lại đến từ phương nào? Phụ mẫu là ai, trốn cũ ở đâu? từ nhỏ bị ai nuôi lớn, lại là như thế nào vào thái bạch tông thành đệ tử chân truyền? Ừm. Nghe vấn đề này, liền ngay cả phương quý, cũng không khỏi đến nao nào. Mà bá thưởng phụ nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn, đã lần nữa đặt câu hỏi, vấn đề thứ hai là, phương đạo hữu một thân tu vi này, như thế nào được đến? Hắn vừa nói, một bên lần nữa bước về phía trước một bước, ánh mắt quấn quẫn khí cơ xâm nhiên. Vấn đề thứ ba. Thanh âm như sấm, cuộn cuộn truyền gia, đã rơi vào mỗi một cái người trong tu hành trong hai Một tháng trước, thiên hạ ma sơn dị động thời điểm, phương đạo hữu lại ngay tại chỗ nào, làm chuyện gì. Chương 696, muốn chết. Tam vấn đã qua, chư thiên đều im lặng. Bá thưởng Phụng Nguyệt mối hỏi một vấn đề, thanh âm liền cao thái độ khắc thường, khí cơ gào thét, như phích lịch nổ vang, tất cả mọi người bị hắn kinh hái trái tim co rụt lại, liền giống như là thần hồn đều bị đáng một chút có một loại tim đều nhảy đến cổ rồi phía sau tóc gái dựng đứng cảm giác từng cái đều là chậm rãi xoay người ánh mắt tham thẳm đan sen rơi trên người Phương Quý mà Phương Quý nghe ba vấn đề này cũng đột nhiên trầm mặt lại hắn đột nhiên phát hiện chính mình thế mà khó trả lời Bá Thưởng phụ Nguyệt ba vấn đề này chính mình từ đâu mà đến Phương Quý tất nhiên là từ Thái Bạch Tông mà đến mà tại Thái Bạch Tông trước đó chính mình là đến từ Nghiêu Đầu Thôn nhưng Nghiêu Đầu Thôn cũng không phải chính mình sinh thân chi địa người trong thôn nói qua. Hắn là một vị dâu bạc lao da ra ôm lấy, là tiên nhân hậu duệ, nhưng là bây giờ, mình nếu là tình hình thực tế trả lời vấn đề này, vậy tới một mức độ nào đó, chẳng phải là lại vừa vặn trúng chiều tiên tông cái bấy. Phương quý thậm chí cũng không thể nói mình là ngưu đầu thôn tới, bởi vì ngưu đầu thôn đã không thấy. Chớ nói chi là cái gì phụ mẫu là ai, nên móng như thế nào vấn đề. Mà vấn đề thứ hai, phương quý ngược lại là trả lời đi lên, chính mình một thân bản lĩnh này, tự nhiên là tu luyện ra được. Chính mình bái qua mạc cửu ca vi sư, cũng phải qua đông thổ tần gia pháp, thế nhưng là cái này cũng tương tự không phải một câu có thể giải thích đi ra, bởi vì tất cả mọi người biết, chính mình thành danh, cũng không phải là dựa vào mạc cửu ca thái bạch cửu kiếm, mình có thể tại bắc vực làm ra những sự tình này đến, hiện lộ cũng không chỉ là thái bạch tông hoặc đông thổ chuyển qua bản lĩnh, đồng dạng cũng có thật nhiều không thể báo cho ngoại nhân sự tình. Về phần vấn đề thứ ba, thì càng thêm trí mạng. Một tháng trước ma sơn dị động lúc, Phương Quý thì đang ở trong Ma Sơn. Không gần như chỉ ở Ma Sơn, càng là tiến nhập Ma Sơn chỗ sâu, thấy được Ma Sơn phía dưới chấn áp Phương Động Phủ kia. Chuyện này người thấy được rất nhiều, có Tôn Phủ một phương, có Đông Thổ, Tây Hoàng, Nam Cương một phương, dấu diếm đều không thể dấu diếm. Lại hoặc là nói, kỳ thật Phương Quý chính mình cũng rõ ràng, dị động kia, đúng là do hắn mà ra. Đã trải qua Ma Sơn dị biến đằng sau, Phương Quý chính mình vốn cũng chính hãm tại trong hoa mang, lại không nghĩ rằng, chính mình cũng không có tìm được một đáp án, nhưng chuyện này cũng đã bị những người khác lợi dụng. hắn đón ba vấn đề này, thậm chí trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới dưới sự phẫn nộ đi giết người trên chuyện này, bởi vì hắn chính mình cũng lâm vào trong một lát mê mang, đáy lòng nghi vấn bị câu lên. Triều tiên tông dụng ý chính là chỉ hướng phương quý thân phận chân thật của mình, ngươi là ai? mà đối với cái này dụng tâm, hết lần này tới lần khác chính là phương quý tử huyệt, bởi vì liền ngay cả phương quý chính mình thì thật cũng không biết chính mình là ai. Trong mê mang, ngược lại là Bá Thượng Phụng Nguyệt nhắc nhở hắn. Lúc này Bá Thượng Phụng Nguyệt hỏi thôi ba cái vấn đề, sau đó ánh mắt liền nhìn chầm chằm vào Phương Quý, nháy mắt cũng không nháy. Nhưng hắn thân thức cũng đã giả quét toàn trường, chỉ gặp tất cả tu sĩ lúc này đều chính nhìn xem Phương Quý, cũng đều giống như là đang chờ Phương Quý trả lời, thế nhưng là Phương Quý nhất thời không có mở miệng, sắc mặt của bọn hắn liền dần dần trở nên có chút kinh ngạc, hơi kinh ngạc, mà cái này kinh ngạc Liên tưởng đến cho tới nay truyền ôn, liền không biết có bao nhiêu người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, vừa sợ sợ vạn phần bộ dáng. Chẳng lẽ? Phương quý đạo Hữu Bá thưởng phụ nguyệt chờ đến mình tại các loại một khắc, liền đông nhiên lên tiếng hét to, đem phương quý cùng mọi người lực chú ý dẫn đi qua. Sau đó hắn tại trong ánh mắt mọi người, đông nhiên xoay người qua, đi lên trên thần đài cùng tê ngô đài xa xa tương đối, vừa mới dựng đúc hoàn thành kia, đi vào trung tâm, từ từ ngồi xếp bằng, thẳng lên thân eo, cái cầm kh thậm chí giống như là đèm cổ của mình đều phát sáng lên, chung quanh gió cuốn mây cuốn, một thân chính khí, nghiêm túc nhìn về hướng phương quý nói, hiện tại ngươi có thể tới giết ta. Ba ba ba. Không biết bao nhiêu ánh mắt, đột nhiên liền tập trung đến trên mặt của hắn, kinh ngạc khó tả. Liền ngay cả phương quý, cũng là ánh mắt lạnh lẽo, xem ở trên mặt của hắn. Tên này trước đó nói, hỏi xong ba cái vấn đề, liền do được bản thân giết hắn, bây giờ còn dám nói như vậy. Thiên ma giang thế, hủy nhân gian. Diệt chính là chúng sinh. Ma Sơn Bồ Phát, mai táng phải là bất tính, tuyệt chính là hy vọng. Bá Thưởng Phụng Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Phương Quý, thanh âm hùng chìm, truyền khắp khắp nơi, ta Triều Tiên Tông phát hiện bí mật này, cũng từ sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng, chúng ta cũng biết, có lẽ sớm đã có người phát hiện bí mật của ngươi, nhưng không có lựa chọn vật trần, mà là cùng ngươi thông đồng làm vậy, thậm chí là mượn lực của ngươi, tu luyện huyết hà ma công, lấy mưu mình lợi, cũng có người phát hiện bí mật của ngươi, lại lòng sinh sợ hãi. Lựa chọn thay ngươi dầu diếm thế. Nhưng là, ta triều tiên tông một lòng vì thiên hạ, đại nghĩa làm đầu, lại là tuyệt đối sẽ không sợ ngươi. Thanh âm của hắn vang vọng tại giữa dây núi, dường như mãn luẩn bị thương. Ta cũng biết, nếu ta vạch trần thân thế của ngươi, thay người trong thiên hạ hỏi ngươi bí mật này, ngươi nhất định sẽ không cho ta. Bá thưởng phụ nguyệt đứng lên, nghiêm nghị quát, cho nên, ngươi liền tới giết đi ta đi. Hoa! Giữa dây núi, dưới bầu trời, đống nhiên đưa tới vô tận xôn xao. Nguyên bản thiên ma sự tình chuyên gia, chúng tu kỳ thật đều là một mặt mở mịt, cũng duy bởi vì bên trong đã bao hàm chúng tu đều là quen thuộc mà quan tâm ma sơn sự tình, cho nên mới sẽ cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là đối với cái gọi là di địa kia, cách một thế hệ, lại chính xác là một mặt u mê, về phần cái gọi là diệt thế các loại, vậy thì càng giống như là một cái sở không thể thành hoang đường nói, tôn phủ còn không có trục xuất đi đâu, cái gì diệt hay không thế. Có thể về sau, việc này rũ truyền rũ quảng, chi tiết càng ngày càng nhiều, Tham dự vào trong đó phần số lượng càng lúc càng lớn, nhưng không để người không tin. Nhất là khi nghe Đồn rằng nói đến, Thái Bạch tông vị đệ tử kia, tuổi tác không lớn, tư chất cũng không tính tuyệt đỉnh, tuy nhiên lại một thân bản lĩnh thông thiên, không chỉ có tuổi còn trẻ liền tu thành Nguyên Anh, càng là trên người có rất nhiều kỳ dị chỗ, thực lực mạnh thì cũng thôi đi, thế nhưng là hắn thế mà mạnh đến có thể tung hoành nam cảnh chi địa, thu phục long đỉnh chi chủ, sức một mình hủy tôn phủ Ma Sơn đại trận thời điểm, Cái này không phải do người không trong tâm kinh ngạc. Phương quý Thái Bạch nhất quái tên, tới cũng không phải là không có nguyên nhân. Chúng tu tuy là trêu chọc, có lẽ cũng không có ác ý, nhưng xưng là hắn Thái Bạch tông nhất quái, vốn là bởi vì hắn cách làm sự tình, lập chi công, vốn là mang theo chút không thể tưởng tượng nổi, nay đã đạt đến chút vượt qua đám người tưởng tượng cường đại cùng không nói đạo lý. Chỉ bất quá, tại lúc này, chữ quái này, hay là thiện ý quá nhiều ác ý. Thế nhưng là, theo nghe đồn kia lưu truyền, lại chính xác dần dần treo trọc đến tâm tư của mọi người, bắt đầu vô tận liên tưởng. Đúng vậy a hắn dựa vào cái gì liền lợi hại như vậy? Có lẽ, vẹn vẹn bởi vì, hắn vốn là khác với chúng ta. Lại thêm, cường đại không chỉ là phương quý, còn có Thái Bạch Tông, còn có Thái Bạch Tông vị Tông Chủ kia, nhất là vị kia Thái Bạch Tông Chủ đã từng triển lộ chính mình một thân bản lĩnh, lại là đã tuyệt diệt tại thế gian thật lâu, có rất ít người lại đi chú ý công pháp ma đạo. Liền không khỏi càng khiến người ta trong lòng sinh ra một loại cực kỳ phức tạp mùi vị, chẳng lẽ toàn bộ Thái Bạch Tông, đều đã là như vậy. Thái Bạch Tông vốn là quật khởi quá nhanh. Từ An Châu sở quốc một cái nho nhỏ tông môn, bây giờ nhảy lên trở thành Bắc vực nổi danh nhất đại đạo thống. Dựa vào cái gì ngươi có thể làm được, chúng ta lại làm không được. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, các ngươi lúc đầu liền cậy vào chúng ta lý giải không được lực lượng. Ý nghĩ thế này, đã ẩn nhượng mấy ngày, khiến người ta tâm âm trầm biệt kín một tầng bóng ma, mà bây giờ Triều Tiên Tông trưởng lao bá thưởng Phụ Nguyệt đống nhiên trước mặt mọi người tham vấn, lại giống như là lôi đỉnh một kích, trong lúc đống nhiên liền đem loại tâm tình này cho dẫn bạo tới cực điểm. Ngươi là thật sự muốn chết? Phương Quý quay đầu nhìn về hướng Bá thưởng Phụ Nguyệt, hàm răng có chút cắn chặt. Ngay từ đầu hắn xác thực không nghĩ tới Triều Tiên Tông sẽ lấy chính mình ra tay, càng không nghĩ tới Triều Tiên Tông có bản lĩnh đem chuyện nào làm lớn, hắn chỉ là có chút bởi vì Triều Tiên Tông hành động mà cảm giác được tức giận. Bởi vậy mới động xuất thủ giáo huấn suy nghĩ. Bây giờ, chuyện này tựa hồ vẫn không có làm quá lớn, nhưng tối thiểu đã lớn đến dao động lòng người, thậm chí dao động Thái Bạch Tông căn cơ thời điểm. Nó dụng tâm áp độc, cũng ở chỗ này. Tại Tiên Minh mà nói, có thể cùng Triều Tiên Tông võ đài, thậm chí ổn ép Triều Tiên Tông một đầu, vốn là chỉ có Thái Bạch Tông. Mà Thái Bạch Tông tại tông chủ Triệu Chân Hồ tận lực phân phó dưới, đệ tử Thái Bạch Tông chưa nuôi tiên quân, cũng không đi đoạt Tiên Minh nội bộ từng cái trọng yếu vị trí. Mặc dù cầm quyền, đó cũng là bởi vì Thái Bạch Tông chủ tu vi cùng thanh danh hơn người, đơn giản tới nói, ở trong tiên minh, Thái Bạch Tông có những phe khác đạo thống, vô luận như thế nào cũng so ra kém một cái ưu thế, đó chính là Thái Bạch Tông bây giờ thanh danh. Nhị thánh nhất quái, Tam Anh Thất Tử. Thanh danh này, từ trên xuống dưới, đại biểu Thái Bạch Tông công lao, lòng người chỗ hướng. Nhưng hôm nay Triều Tiên Tông muốn làm, chính là chỉ phương quý là ma, thừa cơ chèn ép Thái Bạch Tông thanh danh, lấy mưu nó lợi. Không sai, ta đúng là đang cầu xin chết." Bá Thưởng Phụng Nguyệt đón phương quý ánh mắt, thản nhiên nói ra, "Tại Phụng Nguyệt muốn nói ra chân tướng này trước đó, liền có vô số trưởng bối khuyên ta, nhưng ta chiều Tiền Tông bở vai gánh đạo nghĩa, tồn tại nhận trách nhiệm, dù sao cũng nên có người đem chân tướng này báo cho người khắp thiên hạ. Cho nên, ngươi cũng có thể giết ta." Bá Thưởng Phụng Nguyệt hơi cắn răng quan, sau đó cười to, "Phụng Nguyệt gì tiếc vừa chết, chỉ nguyện vừa chết này, có thể tỉnh táo Bắc vực trư đồng đạo. Chớ có vừa chụp tôn phủ." Liền rơi vào thiên ma chi thủ, sinh tử không có khả năng nha. Hoa. Càng lớn ổn ào tiếng vang lên, trên trời trên mặt đất, trong đám người, rối loạn tương bừng. Ma phương quý tại thời khắc này, cũng đã không khỏi chính xác trong tâm dâng lên sắc ý, liền muốn muốn lên trước một trường đem nó trụ chết, hắn đã nhìn ra Triều Tiên Tông dụng tâm hiểm ác, càng là minh bạch, từ Triều Tiên Tông dự định xuất thủ một khác, liền không có cho mình để đường rút lui. Thế nhưng là hắn lúc này không thể ra tay giết hắn. Bởi vì hắn nhìn ra... Bá thượng Phụng Nguyệt là thật đang cầu xin chết. Người này vốn chính là Triều Tiên Tông ném ra ngoài chịu chết một quân cờ. Mình nếu là giết hắn, vậy Thái Bạch Tông liền làm mất đi tất cả kinh doanh. Chương 697: Phương quý căn nguyên. Đối phó địch nhân, phương pháp đơn giản nhất không ai qua được trực tiếp đánh giết. Trước kia Phương quý liền nữa thích loại phương pháp đơn giản nhất này, chỉ tiếc chính mình một thân tu vi chưa tới, làm không được một bước này, bây giờ tu vi tăng lên, cũng coi đánh giết địch nhân bản sự, lại không nghĩ rằng thế mà lại có người thông qua đi tìm cái chết phương pháp, đối phó chính mình. Bá thượng Phụ Nguyệt, chính là người đi tìm cái chết. Bởi vì không sợ chết, ngược lại hoàn toàn không sợ, ngược lại là giống như đang gây hấn với nhìn xem phương quý. Nhìn dạng như vậy, nếu như phương quý không hướng hắn động thủ, chính hắn đều hận không thể hướng trên đầu mình đập một bàn tay. Mà ở một bên, cái kia ba vị Triều Tiên tông trưởng lao áo bào đen, thì là một mặt khẩn trương nhìn xem phương quý, thần sắc đều là lộ ra không gì sánh được nặng nghề, thậm chí là khẩn trương Trong lòng bàn tay đều đã xuất mồ hôi, bọn hắn toàn thân trên dưới đều đã kéo căng, trước mắt một ít sự tình cũng đã vượt ra khỏi người dự liệu của bọn hắn, nhưng là bọn hắn trước đây được phân phó, không thể ngăn cản Bá Thưởng Phục Nguyệt đi vào Tây Hưu đằng sau làm hết thảy. Nói cách khác, dù là Phương Quý lúc này thật hướng Bá Thưởng Phụ Nguyệt xuất thủ, bọn hắn cũng không thể ngăn cản. Bất quá, dù sao đều là người giả đời tồn tại, bọn hắn lúc này cũng đã đoán được Bá Thưởng Phục Nguyệt, hoặc nói là người lúc trước triều Tiên Tông trên dưới lâm vào bối rối thời điểm xuất hiện ở triều tiền tông trước sân môn nói muốn vì triều tiền tông hiên kế kia chi dụng ý thời điểm đó triều tiền tông hoàn toàn không nghĩ tới bắc vực đại thế lên nhanh như vậy nguyên bản bọn hắn mặc dù biết được tiên minh thành lập thậm chí kéo long đình làm minh hiếu mặc dù khi đó tôn phủ đã cuồng tạo áp lực lực muốn ép triều tiền tông triệt để cúi đầu trước tôn phủ nhưng ở bọn hắn xem ra tiên minh cùng tôn phủ tối thiểu sẽ còn rằng có một đoạn thời gian thế cục chưa rõ ràng trước đó chính là triều tiền tông cơ hội mà kết quả lại làm cho người kinh ngạc. Thái Bạch tông chủ tại Tuyết Châu Tiên Điện trước đó, bái bát phương, vì bác vực cầu được một chút hy vọng sống. Tiểu Thánh quân phương quý sông Nam Cảnh, tung hoành khắp nơi, nhiều đến Nam Cảnh Chư Châu đại loạn, càng hủy ma sơn đại trợ. Thế là, lúc đầu chiếm ưu thế cực lớn tôn phủ, đột nhiên liền trở thành một mảnh vụ cát, mà lúc đầu nội đấu không nghỉ tiên minh, thì lập tức ngưng tụ, tiên quân quần cuộn xông vào Nam Cảnh, mặt ngoài như thùng sắt Nam Cảnh thập châu, lập tức liền quân lính tăng dã. Đến lúc này Triều Tiên Tông tình thế nguy hiểm, liền đã là 1.500 năm qua, trước đây chưa từng gặp. Đảo hướng Tôn Phủ mà nói, Tôn Phủ đã là tự thân khó đảm bảo, Triều Tiên Tông sợ là sẽ phải bị bọn hắn coi như phá hôi, lấp ở phía trước. Đảo hướng Tiên Minh mà nói, bác vực chúng tù, người đều là hận chi, sợ không phải sẽ tự chui đầu vào lưới. Thiên hạ to lớn, Triều Tiên Tông không gây nửa điểm sinh cơ. Cũng chính là vào lúc này, người thần bí kia xuất hiện ở Triều Tiên Tông trước sân môn, hiến ba sách nhất pháp. Nói nói không chỉ có thể giải chiều tiền tông tình thế nguy hiểm, cũng có thể giúp chiều tiền tông đoạt được bách vực đại thế. Lần đầu nghe thấy lời ấy lúc, Triều tiền tông chư trưởng lão, tất nhiên là ai cũng không tin. Thế nhưng là người kia cùng chiều tiền tông thái thượng trưởng lão, bá thưởng phụng nguyệt lao tổ trong mật thất một phen nói chuyện đằng sau, hình thức liền thay đổi. Bá thưởng lao tổ thái độ đại biến, đối với người kia ân cần phụng dưỡng, cũng mệnh yêu mến nhất con cháu bá thưởng phụng nguyệt tới làm việc này. Hắn thậm chí tại xuất hành trước đó, đem trưởng lão vị trí. Chuyển cho bá thưởng Phụ nguyện. lúc này địa vị của hắn còn cao hơn qua chính mình những người này. Ba sách nhất pháp, đóng đô càng khôn. Đệ nhất sách, chính là không từ thủ đoạn, chém tôn phủ huyết mạch. Đệ nhị sách, chính là chiêu lộ ra võ lực, bố trí tiên quân. Đệ tam sách, chính là đổ bức thái bạch tông, loạn bát vực lòng người. Mà trong ba sách này, độc nhất, tự nhiên chính là đệ tam sách. Phương Quý đến cùng có phải hay không thiên ma chuyển thế. Ba vị trưởng lão tự nhiên không biết, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến. Khả năng tên thiên ma này đều là Lâm Thời nghĩ ra được. Như vậy tùy tiện nói một chút, đừng nói Bắc Vực chúng tu, liền ngay cả chính bọn hắn đều chưa chắc tin. Thế nhưng là tin hay không cũng không trọng yếu, bởi vì vị người thần bí kia chắc chắn Thái Bạch Tông đối với việc này nhất định sẽ lựa chọn ngưỡng bộ, cũng chắc chắn cái này Bắc Vực chúng tu chúng tiên môn vô luận trong đấy lòng tin hay không cũng nhất định sẽ có rất nhiều người lựa chọn vào lúc này, đứng đang ủng hộ triều tiên tông một phương. Cùng hắn tính toán không sai biệt lắm, Thái Bạch Tông chủ quả nhiên lựa chọn nội bộ, bởi vì Thái Bạch Tông chính mình cũng không có cái gì phương pháp có thể vào lúc này chứng minh Phương Quý thân thế, tình thế khó xử thời điểm Thái Bạch Tông cũng chỉ có thể trước hết để cho một bước, mà Triều Tiên Tông thì tùy thời bước tới, ngược lại muốn đem vị này Thái Bạch Tông chân truyền đại đệ tử bước đến tuyệt lộ mà đi, lúc này Phương Quý như giết bá thưởng phụ nguyện, đó chính là ngồi vững chuyện này, Bác vực lòng người khuấy động, chắc chắn sụp đổ, vô luận Thái Bạch Tông như thế nào giải thích, Triều Tiên Tông nhập Tiên Minh sự tình. Liền không bao giờ còn có thể có thể có người ngăn cản, chẳng những không ngăn cản được, thậm chí triều tiền tông vừa vào tiên minh, liền nắm giữ lớn nhất quyền nói chuyện sự tình cũng thành kết cục đã định. Thái Bạch Tông ưu thế lớn nhất, chính là thanh danh, mất thanh danh, liền mất hơn phân nửa tâm huyết. Tuy là còn sẽ có người duy trì Thái Bạch Tông, nhưng so trước kia toàn bộ bắc vực, lòng người chỗ hướng, cũng kém đến từ xa. Níu này cũng vốn cũng không phải là muốn tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần có một bộ phận người tin tưởng là đủ rồi. Triều Tiên Tông này một phen hành sự, vốn là âm, Dương chim Mưu đồng thời tiến hành, vốn cũng không có cho Thái Bạch Tông để đường rút lui. Mà lúc này Phương Quý, cũng là ý thức được điểm này, đáy lòng đông nhiên lộ vẻ do dự. Nếu là sự tình của riêng mình, hắn cũng có thể buông tay đi đánh giết. Nhưng nếu là chính mình giết trước mắt người này, hủy đi lại là Thái Bạch Tông chủ khổ tâm kinh doanh tâm huyết đâu. Phương Đạo Hưu không dám giết ta rồi hả? Bá thưởng Phụng Nguyệt con mắt gắt gao nhìn xem Phương Quý. Ai cũng không biết hắn lúc này trong lòng là cái gì trạng thái, chỉ có thể nhìn thấy, sắc mặt của hắn, mặc dù thật căng thẳng, nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra mấy phần vận vẹo chi ý, Tựa hồ ngay cả hắn, cũng đã thần sắc khẩn trương, kéo căng đến cực hạn, thấy phương quý lúc này chỉ là mắt lạnh nhìn chính mình, hắn ấy mắt càng lộ ra mấy phần điên cuồng chi sắc. Vốn là là diệt thế mà thành thiên ma, lúc này đổ đối với ta, sinh ra không nhịn xuống tay chi ý. Hắn nghiêm nghị kêu to, hay là nói, ngươi sợ giết ta. Ngược lại bị Bắc vực chư đồng đạo nhận rõ diện mục thật của ngươi. Phương quý Hàm răng căn chặt, đột nhiên nhìn về hướng bá thượng Phùng Nguyệt. Không khí xung quanh bỗng nhiên liền có vẻ hơi kiềm chế mà khẩn trương, đến lúc này, chớ nói thần đài chung quanh, một mực tại đứng xem chúng tu, liền ngay cả trước đó theo phương quý tới Hồng Yên, Huyền Cung, Bích Hoa ba người, đáy mắt cũng lộ ra mấy phần vẻ phức tạp, bọn hắn đều là thật chặt nhìn về hướng phương quý bóng lưng, tựa hồ đang chờ lấy, vô luận phương quý ra tay, hay là phương quý mệnh bọn hắn ra tay. Bọn hắn đều sẽ không chút do dự đi làm, lúc này tình thế, đã mất liên quan tới. Đúng sai, chỉ cần tình thế có phát triển, đối bọn hắn chính là có lợi. Triều Tiên tông hồ ngôn loạn ngữ, cũng thật có ngu xuẩn đi theo tin. Cũng liền vào lúc này, trong hư không nơi xa, đột nhiên vang lên từng tiếng quát, cuồn cuộn khí cơ đang tới. Chúng tu vội vã quay đầu nhìn lại, liền gặp trong hư không nơi xa, có người bước trên mây mà đến, trên mây người, ung dung hoa quý, một mặt quặng, cu chi ý, chính là đan hỏa tông đại trưởng quý. Minh Nguyệt tiểu thư, tại bên người nàng, còn theo Thanh Phong Đồng Nhi cùng mấy vị đại đàn sư. Nói cái gì thiên ma cùng không thiên ma, biên cố sự cũng chỉ cần hạ điểm công phu. Còn một người khác cười sang sảng, đạp trên hư không đi tới lúc này, đã thấy là Tức đại công tử, tiêu tiêu tử bọn người. 1500 năm, năm trước nợ cũ còn không có tính toán rõ ràng, Triều Tiên Tông liền đã không kịp chờ đợi đến quấy đục nước. Có người lưng đeo trường thương màu đen mà đến, chính là Tiên Minh trẻ tuổi nhất trưởng lão, cùng thương vũ. Nhìn thấy bọn hắn chạy đến, Mọi người đều hơi hơi kinh ngạc, rất rõ ràng nhìn ra, bọn hắn là đến giúp Phương Quý, mà lại thân phận của mấy người này đều phi thường đặc thù, Minh Nguyệt tiểu thư, đại biểu là Đan Hòa Tông, đây là toàn bộ Bắc vực, lớn nhất ẩn hình lực lượng, bọn hắn cơ hồ nắm giữ toàn bộ Bắc vực, gần nửa tài nguyên phân phối, mà Tức Đại công tử cùng Tiêu Tiêu tử, lại phân biệt đại biểu thần phù tức ra cùng Tuyết Sơn Tông, đây là bây giờ tạo thành Bắc vực tiên minh trong các đại thế lực, xếp hạng tối thiểu phía trước năm hai phe thế lực lớn. mà Cung Thương Vũ xuất hiện, thì càng khiến người ta không thể khinh thường. Mọi người đều biết Bắc Phương Thương Long là Bắc Vực chết tại Bắc Hải phía trên, đó chính là Tu Sĩ Bắc Vực trong tâm anh hùng. Cung Thương Vũ đại biểu chính là vị anh hùng này. Ha ha, mấy vị tới độ chính là thời điểm, không biết có gì có thể dạy ta. Bá Thưởng Phục Nguyệt nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại lạnh giọng mở miệng cười. Ta đến không phải là vì dạy ngươi cái gì, chỉ là không quen nhìn bực này vô sỉ hành vi, hoang đường ngôn ngữ. Minh Nguyệt tiểu thư hừ lạnh một tiếng, rõ ràng quát lên, Thái Bạch Tông tiểu thánh quân vốn là vì ta Bắc vực đoạt đến Long cung đại bút tài nguyên, lại loạn tôn phủ, vì bọn ta đoạt được chiến trường phần thắng đại công thần, Bắc vực chúng tu, không nghĩ cảm kích ngược lại cũng thôi, thế mà lại còn bị Triều Tiền Tông ngôn ngữ kiếm chuyện, loạn tâm thần, thực sự hoang đường buồn cười, cũng không nghĩ một chút, Triều Tiền Tông là cái thứ gì, bọn hắn có thể có cái gì tốt tâm. Nói nhìn về hướng Bá Thưởng Phùng Nguyệt, quát lên, các ngươi nói cái gì thiên ma không thiên ma? Diệt thế bất diệt thế, có thể có nửa điểm chứng cứ. Tương phản, ta cũng coi chứng cứ, trước đây Long cung tặng cho Bắc vực số lớn vật tư, chính là hắn vì ta Bắc vực hiệu lực chứng cứ, hắn loạn nam cảnh, hủy tôn phủ Ma Sơn đại trận, chính là chứng cứ, hắn mời tới Long đế tại Bắc vực thiết hạ Long đỉnh, giúp đỡ ta Bắc vực được một phương cực kỳ trọng yếu minh hiếu đây cũng là chứng cứ, thật sự công lao, lại so với bất quá ngươi há miệng nói bậy. Nói đã là đầy mặt không kiên nhẫn, lạnh giọng nở nụ cười. Giống như là cảm thấy những lời này chính mình cũng lời đi nói, lười nhát một bác, các ngươi còn muốn hỏi hắn cái gì nền móng, lai lịch, ta bác vực 1.500 năm qua, bị tôn phủ ức hiếp, còn có rất nhiều chó săn giúp đỡ tôn phủ chèn ép tu sĩ bác vực, trong vòng một đêm, nhà hủy người vòng, đạo thống hủy diệt đến không hết, khắp số toàn bộ bác vực tu hành giới, người sinh tại cỏ rác, không biết chính mình thân thế lai lịch, sợ không giới mấy. Trục vạn mà tính, thậm chí một ngày trước, liền sẽ xuất hiện vô số cái người như vậy. Bức này buồn sự tình, ngược lại thành ngươi triệu tiên tông nói hiệu nói vượn lấy cớ. Tốt, ngươi muốn hỏi hắn nền móng, vậy ta đến nói cho ngươi, hắn là Thái Bạch Tông chân truyền đại đệ tử, đây cũng là hắn nền móng, hắn là kiếm tiên trên trời mạc cửu ca truyền nhân, đây cũng là hắn nền móng, hắn là đông thổ tần gia con rẻ, đây cũng là hắn nền móng. Không chỉ có như vậy, hắn hay là bắc vực tiểu thánh quân đứng đầu, Long Đình Đại Tổng Quản, đan hỏa tông tiểu sư thuốc, tu sĩ bắc vực phương quý, chính là hắn nền móng. Về phần ngươi hỏi người ta tu vi lai lịch. Cung Thương Vũ lúc này mở miệng, đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng Bá Thưởng phụ nguyện, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách nghe ngóng những này. Chương 698, Thần Đài Ma Tượng. Ba ba bá. Minh Nguyệt tiểu thư, Tước đại công tử bọn người hiện thân, một phen chất vấn, lại là khiến cho trong sân kiểm chế bầu không khí rất là làm dịu, ngược lại là không có trước đó tốc sắt kiểm chế đến khiến người tóc gáy dựng đứng kia. Trước đây vây xem chúng tu tâm tư khó hiểu năng giải. Càng phức tạp, đã có đối với Triều Tiên Tông thả rằng lấy cái chết ép hỏi chân tướng này mang tới kinh ngạc, cũng có đệ tử Thái Bạch Tông này là có hay không chính là thiên ma chuyện này khủng hoảng cảm giác. Bây giờ Minh Nguyệt Tiểu Thư đám người nói, tuy là tại trách cứ Triều Tiên Tông, nhưng cũng nghĩ nghĩ lại, để bọn hắn nhiều chút khoan khoái chi ý đồng dạng. Đúng vậy nha. Ngay từ đầu bị Triều Tiên Tông bá thưởng Phụ Nguyệt vấn đề, đang hỏi Phương Quý, cũng lập tức dẫn động đám người nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Giống như là trực tiếp ngồi vững cái này thiên ma sự tình đồng dạng, có thể trên thực tế, tựa như Minh Nguyệt Tiểu Thư rằng, ngươi hỏi người phụ mẫu là ai, đến từ phương nào, người ta nếu thật là thụ tôn phủ nỗi khổ cô nhi xuất thân, vậy không biết phụ mẫu thân thế, chẳng lẽ không phải phổ biến đạo lý. Thiên ma hại không sợ người, diệt hay không thế không biết, cũng rất xa xôi, nhưng người ta làm ra công đức, lại là thật sự. Về phần một thân tu vi bản sự kia, người trong tu hành, đều có áp đáy hỏng thần thông tuyệt kỹ. Đạo lựa ở giữa, đều chưa chắc lẫn nhau hiểu rõ, vì sao muốn nói cho người. Đương nhiên, chính xác nghĩ như vậy, cũng là chưa chắc toàn bộ, nhưng tối thiểu có một bộ phận người, thuận ý tưởng này, đã trong tâm khoan khoái không ít, mà một khi không phải tất cả mọi người ôm lấy loại ý nghĩ này, trong sân loại cảm giác đẻ nén nước đóng thành băng, cơ hội có thể đem người đè chết kia, cũng liền biến mất không ít, chiều tiền tông tạo nên tới không khí, vào lúc này đã ẩn ẩn có tiêu tán dấu hiệu. Tu sĩ bắc vực phương quý, chính là hắn nền móng, Đám người riêng phần mình trong tâm lo sợ, suy tư, lại không người biết được, lúc này phương quý tâm tình biến hóa. Bị ba thưởng phụ nguyệt tam vấn kia ảnh hưởng đến nghiêm trọng nhất, kỳ thật chính là hắn. Tựa như Minh Nguyệt Tiểu Thư trả lời tam vấn kia, đơn giản chính là tùy tiện, tùy tiện bắt bỏ, có thể phương quý lại làm không được. Bởi vì hắn bản thân mình cũng tại bị vấn đề này khấu nhiếu. Chính mình đến từ phương nào? Chính mình trong tu hành, xuất hiện một chút dị tượng, tựa như đạo cùng, tựa như đồng tiền kia, tựa như một số người sợ hãi Chính mình lúc trước vào ma sơn, đối mặt tà khí, sinh ra loại cảm giác khác thường kia. Chẳng lẽ mình thật là thiên ma? Chẳng lẽ mình cái này thiên ma, thật muốn đi diệt thế? Phương quý trong tâm, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi, hắn rất vững tin, chính mình là không muốn diệt thế, hảo hảo sinh hoạt có cái gì không tốt, vì cái gì nhất định phải diệt thế. Phương quý thầy ăn ngon chơi vui, cũng nghĩ đoạt tới, nhưng duy nhất xác định chính là, chính mình cũng không muốn tất cả đều đoạt tới, hắn cũng không ngại cho thêm người khác lưu một chút. Có người mới náo nhiệt, diệt thế, liền thừa chính mình một cái, có ý gì? Có thể hết lần này tới lần khác, bây giờ có khả năng tìm tòi đến một chút chứng cứ, lại đúng là chỉ dẫn lấy thân phận của mình. Mơ hồ nói cho phương quý, tựa hồ cũng không phải là chính mình có khả năng nhìn thấy cái dạng kia. Cái này khiến phương quý đáy lòng sinh ra cực lớn bóng ma. Hắn khi còn bé, chỉ hy vọng chính mình là chân chính thuộc về Ngưu Đầu Thôn, lớn, cũng hy vọng chính mình là thuộc về Thái Bạch Tông, bây giờ hắn phát hiện một chút dấu hiệu. Cho thấy hắn giống như cũng không thuộc về nơi này, cái này khiến trong lòng của hắn, sinh ra cảm giác vô cùng không thoải mái. Ngược lại là Minh Nguyệt Tiểu Thư những lời này, đống nhiên liền để trong lòng của hắn giải khai một cái ưu cục. Đúng a, chính mình là ai? Chính mình là kiếm tiên trên trời mạc cựu ca đệ tử, thái bạch tông chân truyền, đông thổ tần gia đông sàng rể cưng. Bác vực thập nhị tiểu thánh quân đứng đầu, đan hỏa tông tiểu sư thúc, long đình đại tổng quản. Chính mình là tu sĩ bác vực, ngọc diện tiểu lang quân phương, Quý phương Lão Phương, nhanh chóng trở lại, chúng ta chính là Phụng Thái Bạch Triệu Sư Bá Chi Mệnh, đến đây vì ngươi giải vây tới. Cũng liền tại Phương quý tâm tư hòa hoàn thời điểm, tức đại công tử truyền âm cho hắn, Triều Tiên Tông kẻ đến không thiện, lại phía sau có yêu nhân chỉ điểm, muốn lại tắt văn trường, bây giờ chúng ta biết lo lắng, thực sự quá ít, tranh không được hắn, chỉ có thể tạm nhường một bước, quấy đục nước, tránh ở hậu phương, ngược lại lại xem bọn hắn đùa dẫn này, làm sao có thể đùi hất đến xuống dưới, đợi cha ra manh mối, tình thế sáng tỏ sẽ cùng hắn tính tổng nợ. Phương Quý nhìn về hướng tức đại công tử, liền thấy được hắn cùng bên người mấy người lo lắng chi ý. Nghĩ đến đây cũng là Thái Bạch Tông chủ tại trong thời gian cực ngắn, nghĩ ra được duy nhất một cái ổn thỏa đối sách. Trên thực tế, Thái Bạch Tông chủ ngay từ đầu đối sách, cũng là như thế. Thái Bạch Tông tạm thời rời khỏi tiên minh, thở ơ lạnh nhạt một trận. Dù sao bằng bây giờ Phương Quý một thân tu vi này, công lao này, Triều Tiên Tông cái gọi là Ma Sơn nói như vậy này, nói toạc trời đi. Cũng còn uy hiếp không đến Phương Quý, cũng không thể thực sự có người đầu sắt đến loại trình độ này, nghe Triều Tiên Tông cổ động, liền tới cùng Phương Quý khó xử. Một cái tát kia cho hắn trục chết, ai dám nói chút gì. Thái Bạch Tông chỉnh thể tạm lui, nên chuẩn bị chuẩn bị, nên điều tra điều tra, trong lòng minh bạch, mới tốt phản kích. Đây đúng là duy nhất phương pháp. Bất quá Phương Quý nghe truyền âm này, nhưng cũng không có lập tức trả lời. Hắn biết duy nhất vấn đề ở nơi nào, Triều Tiên Tông lần này đến, vốn là vì bức lui Thái Bạch Tông. Chính mình thuận thế tiến vào tiên minh, cướp đoạt quyền nói chuyện, mặc dù Thái Bạch Tông chủ kế sách lùi lại này, có thể bảo toàn phương quý, nhưng vô luận như thế nào, cũng xác thực giống như là đem bây giờ tiên minh cục diện thật tốt khó khăn kinh doanh đi ra này, như vậy tặng cho triều tiền tông, từ trên ván này tới nói, vẫn thua. Thế gian này, quả có người không lấy đại cục làm trọng, một lòng nưu tư, mất giới hạn thấp nhất. Cũng liền vào lúc này, ngồi ngay ngắn trên thần đài bá thưởng phụ nguyện. Tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa minh nguyệt tiểu thư bọn người nói đi ra mà nói, thanh thanh đạm đạm cười cười, nói, mấy vị nói cũng có lý, lấy phụ nguyệt tu vi, xác thực không có tư cách chất vấn bây giờ cái này như mặt trời ban chưa thái bạch tông chân truyền đại đệ tử, nhưng các ngươi thật sự cảm thấy, dưới gầm trời này, liền không ai có thể trị được cái này thiên ma à. Muốn chu thiên ma, liền cần tại hắn hoàn toàn trưởng thành trước đó độc thủ, chúng ta bây giờ đã là trễ. Thanh âm hắn càng lúc càng vang, nhìn về hướng tư phương. Chẳng lẽ còn nếu lại cho phép hắn tiếp tục trưởng thành, thẳng đến ai cũng không đối phó được hắn. Ba ba ba. Vô số ánh mắt, đồng nhiên đồng thời tụ tập đến bá thưởng Phụng Nguyệt trên thân. Trước đây bọn hắn rõ ràng nhìn ra, tức đại công tử bọn người vừa đến, liền đã có khuyên phương quý trở về ý tứ. Nếu nói đây là một trận giao binh, vậy Triều Tiên Tông đã là thắng. Thử hỏi, bác vực chúng tu đã bị Triều Tiên Tông thả ra nói khiến cho lòng người bàng hoàng, thái bạch tông lại một mực thối lui nhường, lúc này bác vực. Đã mất người có thể ngăn cản triệu tiền tông gia nhập tiên minh, mục đích đã đạt tới, vì sao lại vẫn muốn như vậy kẹp quấn không nớt? a nếu chỉ vì gia nhập tiên minh, liền không nên phiền thoái. Mà bá thưởng phụ nguyệt rốt cục chờ đến lúc này, đáy lòng nhưng cũng đã là dâng lên một cố một cố nhiệt huyết, cả người tựa hồ cũng có chút hưng phấn toàn thân nóng lên chi ý, cất cao giọng nói, chính là bởi vì thế gian luôn luôn lòng người không đủ, mới có thể bị thiên ma chui chỗ trống, cũng chính là bởi vì luôn có người mưu lợi riêng, chỉ vì chính mình cân nhắc cho nên ta bắc vực mới có thể mặc người khinh thị ức hiếp, không cách nào thẳng lưng. Lời vừa nói ra, chung quanh đã là một mảnh xôn xao. Bá thưởng phụ nguyệt thật đúng là nói câu lời nói thật, có thể lời nói thật này từ trong miệng hắn nói ra, lại có vẻ không gì sánh được hoang đường. Cái này cho người cảm giác, đơn giản chính là quái đản. Đạo lý như vậy, lại là bị Triều Tiên tông đường Hoàng nói ra. Cái này, làm sao lại cảm thấy buồn cười như vậy đâu. Tức đại công tử đã là đỏ bừng mặt, nhịn không được trầm giọng quát. Ngươi lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Bằng ta chút bản lĩnh này, tự nhiên đùa nghịch không được hoa dạng. Bá Thưởng Phụng Nguyệt nghiêm nghị quát, bằng ta chút bản lĩnh này, cũng không làm gì được thiên ma kia. Trung quanh không ít người đều kinh ngạc hướng hắn nhìn lại, nếu tự mình biết làm không hết, vậy lúc này ngươi nói những thứ này nữa. Có thể Bá Thưởng Phụng Nguyệt mà nói, ngay sau đó liền nói ra, nhưng có người có thể. Chúng đều im lặng tịch, ánh mắt đồng thời sen lẫn tại trên người hắn. Liền ngay cả Tức Đại công tử bọn người Trong lòng cũng đông nhiên đều lấy làm kinh hãi, cảnh giác ngẩn đầu hướng chung quanh nhìn lại, nghi thầm, hẳn là Triều Tiên Tông ra mặt, ngoại trừ cái này bá thưởng Phụ Nguyệt bên ngoài, còn âm thầm mai phục hạ nhân vật lợi hại gì, muốn đối phó phương quý. Người kia, chính là ta tu sĩ Bắc Vực, ngàn vạn binh sĩ. Cũng vào lúc này, bá thưởng Phụ Nguyệt lớn tiếng nói ra, tiêu lên, ai có thể đối phó thiên ma, duy ta tu sĩ Bắc Vực, ai có thể xoay chuyển tình thế tại đã đổ, duy ta tu sĩ Bắc Vực, có lẽ chúng ta một cái người. Ai cũng không phải là đối thủ của thiên ma kia, nhưng chỉ cần chúng tu một lòng, vậy liền có thể mọi việc đều thuận lợi, đừng nói là chưa trưởng thành thiên ma, chính là chân chính thiên ma, làm sao đủ sợ quá thay. Tiếng nói chấn động tại buôn phía, chúng tu đã là bị hắn lại nói tâm tình cổ quái tới cực điểm. Đều đến lúc này, nói những thứ này nữa lời hay, quá. Chư vị lại đến xem. Mà bá thưởng Phụ Nguyệt, vào lúc này cũng đã đứng lên, đột nhiên tay háo hất lên, trước người liền đã xuất hiện một phương hộp màu đen. Hắn đưa tay đem hộp kia lật ra, liền nhìn thấy bên trong có một cái hắc mục điêu liền tiểu nhân, phía trên tràn đầy đều là quỷ dị đạo văn, càng là cuốn quanh từng kia từng sợi hắc khí, có người một chút liền đã phát giác, hắc khí kia, lại là trong ma sơn ma tước. Đây là ma sơn chi mục điêu liền ma tượng, cũng là chúng ta ngăn được thiên ma duy nhất pháp bảo. Bá thưởng phụ nguyệt đem mục nhân này lấy pháp lực cuốn lên, nâng tại giữa không trùng, để đám người nhìn kỹ, đồng thời lớn tiếng nói, ta đã nói qua, ma sơn chính là thiên ma lưu lại Là thiên ma tương lai diệt thế quân cờ, trong ma sơn hết thảy tự nhiên cũng đều là cùng thiên ma có thiên ti vạn lũ quan hệ, bây giờ chúng ta không động được ma sơn, không làm gì được thiên ma, thậm chí không cách nào xác định thiên ma là ai, nhưng cũng chưa hẳn không đối phó được hắn, ta triều tiên tông lịch. Tận tâm huyết, thiết thần đài, tìm ma mục, sớm đã định ra cái này đương thời còn sót lại trừ ma chi pháp Hôm nay phụ nguyệt đem ma nhân này đứng ở trên thần đài, lấy mệnh thủ chi, đương thời chư tu, có thể tự đi biện bạch thật giả tồn thật đi giả trong tâm có định số lại đến bái thần đài này mỗi bái một lần đài này liền nhiều một đạo nguyên niệm mỗi nhiều một đạo nguyên niệm liền có thể nguyền rủa thiên ma kia một phần nếu như nguyện niệm đầy đủ vô luận thiên ma kia người ở chỗ nào cũng khó khăn trốn bị ta tu sĩ bắc vực bái chết chi khốn phương đạo hữu coi là kế này như thế nào trong thanh âm khuấy động hắn đống nhiên hướng phương quý nhìn sang nghiêm nghị quát ngươi không muốn tự nhận là thiên ma phụ Nguyệt cũng không dám buộc ngươi nhưng ta thiết thần đài bái ma tượng Vì tu sĩ bắc vực giải ách, vì cái này thiên nguyên trừ vực trừ mầm hoạn, tổng không sai đi. Nếu như ngươi cùng ma sơn cũng không quan hệ, vậy chúng ta lại thế nào bái, cũng không ảnh hưởng tới ngươi nửa phần nhân quả. Mà ngươi như quả nhiên là thiên ma, giết ngươi cũng không phải ta, không phải ta triều tiên tông, mà là cái này bắc vực chúng đồng đạo. Như vậy, hắn cắn răng, trong mắt hung quang bạo phát, tổng sẽ không oan uổng ngươi đi. chương 699, bái thiên ma, bá thưởng phụng nguyệt lời nói xa xa truyền ra ngoài giữa thiên địa cuối cùng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch trong sân có quần quần sóng ngầm kiềm chế đáng sợ vô luận là tức đại công tử minh nguyệt tiểu thư mấy người cũng tốt huyền cung hồng yên bách hoa cũng tốt triều tiền tông ba vị trưởng lao áo bảo đen cũng tốt xung quanh cái kia càng ngày càng nhiều vây xem chi tu cũng tốt vào lúc này đều đã sắc mặt đại biến bởi vì quá mức đột nhiên thậm chí đều không có kịp phản ứng chỉ là gắt gao nhìn về hướng bá thưởng phụng nguyệt trong tâm minh bạch nguyên lai like đây mới là triều tiền tông độc nhất kế sách Trước đây Triều Tiên Tông đưa ba phần đại lễ, chính là ba đạo kế sách, đã có thể làm cho Thái Bạch Tông nhậu bộ. Nhưng bây giờ, pháp môn này, mới là định càn khôn một con. Tố ma tượng, tập trung sinh nghiệm. Đây là hiếm linh chi pháp. Những người khác vẫn chỉ là kinh ngạc tại Triều Tiên Tông pháp môn này thần dị, nhưng ngồi ở mặt khác một bên, giống như là đi theo phương quý mà đến, càng nhiều lại giống như là đang nhìn náo nhiệt đồng dạng huyền cung, hồng yên, bánh hoa ba cái, lại đều là sắc mặt đại biến, bánh hoa thần quân quay đầu nhìn về hướng Hồng Yên, giảm thấp thanh âm nói, chẳng lẽ nói các ngươi đông thổ, mới là Triều Tiên tông phía sau chân chính đẩy tay. Không chỉ là hắn, Huyền Cung cũng vừa quay đầu, ánh mắt lánh tịch nhìn về hướng Hồng Yên tiên tử. Đây là ta đông thổ bí pháp một trong, nhưng phía sau thúc đẩy lại không phải ta đông thổ. Hồng Yên tiên tử nhìn chằm chằm bá thượng Phụ Nguyệt, một lát sau, mới chậm rãi nói, đối với có ít người tới nói, đường không phải một cái bí mật, cũng vô pháp cam đoan chính mình trên đường đổ vận, không bị người khác học, lấy ba sách định pháp từng bước là tử, chẳng lẽ các ngươi còn nhìn không ra kỳ cung? tây hoang huyền cung đỗng nhiên mở miệng lạnh lùng nói ra một cái tên làm người sớm nhất thức tỉnh, đoạt được di sản tới nói cũng duy có kỳ cung thủ đoạn nhất là âm tàn khó mà đề phòng binh hoa thần quân cũng chậm rãi mở miệng trên mặt lộ ra ý cười đến lúc này liền thú vị không tệ hồng yên tiên tử chậm rãi nói nếu chỉ là triều tiên tông mà nói còn quấy không được đại thế lòng người không tổn thương được thái bạch tông gần cốt lại càng không cần phải nói là gia hỏa kia, nhưng nếu đây hết thảy kỳ thật đều là người kỳ cùng ở sau lưng thúc đẩy nói. nàng một lát sau mới cười nói, xem ra lão tổ tông nói không sai, chỉ cần chờ lấy, tự nhiên là sẽ xuất hiện một chút việc hay. không động thương, không động kiếm, cứ như vậy bái một chút, liền có thể đem ta bái chết. trong một mảnh trầm mặc, phương quy đánh giá bá thượng Phụ nguyện một chút, trong lòng sinh ra một loại cực cảm giác cổ quái. trên thế giới này còn có thú vị như vậy pháp môn trong lòng của hắn lúc này nghĩ đồ vật, cùng người khác không giống với. Tức đại công tử bọn người, lúc này dự kiến đến Triều Tiên Tông ác độc thủ đoạn, nghĩ tới đã là phi thường đáng sợ hậu quả, bọn hắn ý thức được lúc này Triều Tiên Tông thi triển, đã là một loại vượt qua bọn hắn lý giải quỷ dị pháp môn, nhưng lại không biết nên như thế nào phá giải pháp môn này. Triều Tiên Tông thần đài đã dựng đúc đứng lên, bá thưởng phụ Nguyệt cũng đã đem ma tượng kia đứng ở trên đài. Nếu là giết bá thưởng phụ Nguyệt, phá hủy thần đài này, đốt đi ma tượng kia Có thể hay không phá giải. Bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy không có khả năng. Nếu là pháp này dễ dàng như thế liền có thể phá vỡ, Triều Tiên Tông liền sẽ không đem thần đài này khoác lên Tây Úi Châu rõ ràng như vậy địa phương. Nhưng nếu là không tranh thủ thời gian phá vỡ, người tâm tư biến, vậy nên đón phương quý chẳng phải là phương quý không hề động, mà là một đạo thân nghiệm, đống nhiên nhẹ nhàng đi qua, thẳng tuân hướng trên thần đài bá thượng phụ nguyện Không thể. Người chung quanh có người đã nhận ra đạo thần niệm kia còn tưởng rằng phương quý là muốn hướng bá thưởng Phụ nguyệt hạ sát thủ đều là trong lòng giật mình lối ra muốn dừng nhưng nói còn chưa nói ra miệng liền gặp phương quý thần niệm đã thu hồi lại nguyên lai like hắn chỉ là đem thần niệm bay về phía ma tượng quét một lần mà thôi không có động tác khác trên mặt ngược lại là cũng dễ dàng hơn cơ cơ tay áo, cười chẳng hề để ý ngươi nếu là muốn làm ta vậy ta khẳng định liền lập tức làm thì ngươi phương quý nhìn về hướng bá thưởng Phụ nguyệt một mặt vẻ mặt không sao cả nói Nhưng ngươi nếu thật là một lòng muốn đối phó cái gì thiên ma, vậy đối với ta tới nói cũng không sao, ngươi tiếp tục ở chỗ này chơi chính ngươi, tuôn vui này, hiện tại ngay cả ta đều rất muốn nhìn. Ừm. Phương quý mà nói, nói đến chung quanh tất cả mọi người là đầy mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Trên thần đài bá thưởng Phụ Nguyệt, cũng chẹn họng một chút, mới nói, phương đạo hưu tựa hồ hay là muốn phủi sạch quan hệ. Phương quý lắc đầu, cười nói, ta không phải phủi sạch quan hệ, mà là ta chính mình cũng nghĩ nhìn xem. Thanh âm hơi ngừng lại, hắn rơi vào bá thưởng phụ nguyện trong tay trên ma tượng, nói, đến tuột cùng cái này cùng ta, có cái gì quan hệ? Thoại âm rơi xuống lúc, phương quý liền tại trong một mảnh kinh ngạc không hiểu, chính xác quay người liền đi, bên người vợ tài, lai bảo, lập tức đi theo hắn, tiểu hồng tiểu lục tiểu Hắc cũng sát mặt kinh ngạc, càng là đi theo hắn, ngược lại là tức đại công tử bọn người, đều là đầy mặt không hiểu, mặc dù bọn hắn ngay từ đầu là vì khuyên phương quý trở về, nhưng bây giờ ma tượng đã dựng đứng lên. Ngoài dữ liệu của bọn họ, làm sao có thể không để ý tới. Chỉ là trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào, đúng là trơ mắt nhìn xem phương quý rời đi. Không, không hề rời đi. Phương quý trực tiếp mang theo anh để cùng vợ tài, đi tới cùng một phương này hiếm linh thần đài xa xa tương đối trên tên ngô đài, cách xa nhau chăm dặm, chính chính tương đối, tại trên tên ngô đài, ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt có chút đóng lại, sau đó như vậy, cái gì cũng không tiếp tục để ý. Nhìn thấy này hình... Tất cả mọi người trong lòng đều luôn uống, vội vã đi tìm các vị trưởng bối thương nghị. Thế nhưng là chính là cổ thông lao quái tức ra ra chủ bọn người, đối mặt pháp môn cùng cục diện chưa từng thấy qua này, cũng là nhất thời vô sách. Duy có hỏi Thái Bạch Tông Tông chủ lúc, hắn trầm mặc thật lâu, nói, đã muốn chờ, vậy liền chờ đợi xem. Cố lộng huyền hư, không cần để ý. Mà vào lúc này trên thần đài bá thưởng phụ nguyện, cũng không có ngờ tới phương quý sẽ như vậy gọn gàng mà linh hoạt rời đi, thần sắc có chút trầm ngưng. Hiển nhiên phương quý lựa chọn, cùng hắn trước đó nghĩ ra ứng đối khác biệt, có chút không rõ phương quý làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha việc này, trong lòng thậm chí dâng lên một cái có chút hoang đường suy nghĩ, hắn là cảm thấy ngồi ở chỗ đó nhìn xem, liền không người nào dám tới bai à. Lắc đầu, bỏ đi niệm này, cũng biết phương quý dù gì, cũng sẽ không có bực này buồn cười ý nghĩ. Mà hắn cũng làm ra quyết định, lãnh đạm phân phó, chiếu vào trước đây thương định đến tốt. Dầm dầm. Thiên ma sự tình. Ban sơ vốn là tại Tây Ú Châu cảnh nội phạm vi nhỏ lưu truyền, mà lại càng nhiều người cũng chỉ là coi như sau khi ăn xong để tài nói chuyện, cũng không quá coi ra gì. Thế nhưng là bây giờ, theo chiều Tiên Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão cùng Thái Bạch Tông vị kia nổi danh nhất đệ tử trên thần đài Giàng Co, lại tố thần đài, lập ma tượng sự tình chuyển ra đằng sau, lại hoa một tiếng, đã mọc cánh đồng dạng hướng bốn phương tám hướng bay đi. Cũng không biết phải chăng có người thôi động, trong một đêm, việc này đã chuyển khắp bắc vực, thậm chí càng xa. Vô luận người đang nghe được sau chuyện này, chuyện thứ nhất chính là cảm thấy ly kỳ, bực này hoang đường sự tỉnh cũng có người tin. Nhất là tại Bắc Cảnh, bởi vì phản tôn phủ đã lâu, Thái Bạch Tông tên càng tăng lên, cũng bởi vì đối với Triều Tiền Tông càng thống hận hơn. Thêm nữa lúc trước Phương Quý Tử Long Cung đàm luận tới vật tư, cũng là sớm nhất cho bọn hắn, bởi vậy đối với Phương Quý càng thêm tin phục. nghe đến mấy câu này, không chỉ có là không tin, thậm chí là phẫn nộ, vô số người cãi nhau, thậm chí muốn tụ họp lại. Liên thủ đi nam cảnh tới giết bá thượng phụ nguyệt. Nhưng tại cục diện này dưới, cũng có một số nhỏ người giữ vững đầu nào thanh tỉnh, cùng người nghị luận, chúng ta người trong tu hành, trọng yếu nhất chính là phải có chính mình suy tư cùng nghiên cứu, chớ có bị người cổ động, liền mất lý trí, lại đến xem cái này thiên ma sự tình, chợt nghe chút có chút hoang đường, nhưng nếu thật sự là không có lửa thì sao có khói, thì như thế nào giải thích vị đệ tử Thái Bạch tông kia để cho người ta khó có thể lý giải được bản sự. Không sai, không sai. Kiếp trước di địa sự tình, ta cũng là nghe nói qua, đại thế sụp đổ, càng là có dấu vết có thể hỏi ý kiến. Có người khịt mũi coi thường, các ngươi cũng không nghĩ một chút, Triều Tiền Tông là cái gì? Nói lời có thể tin. Có người phản suy trở về, lịch sử là mặc người ăn mặc tiểu cô nương, càng gì là 1.500 năm trước sự tình. Triều Tiền Tông chính là một cái có nổi, hướng hồ, coi như Triều Tiền Tông căn cơ bất chính, chẳng lẽ liền chứng minh hắn nói sự tình là giả? Trong mắt của ta. Bọn hắn nền tảng càng không sạch sẽ, mới càng muốn làm chút chuyện chính xác, đến chỗ tội, vạn hồi đã từng khuyết điểm A. Đúng, nghĩ như thế, Triều Tiên Tông Ngược lại càng có thể tin. À, ta trước kia liền nói, Thái Bạch Tông vốn không qua chỉ là Tiểu Tiên Môn, làm sao có thể làm đến bây giờ bực này thanh danh thành tựu Bây giờ suy nghĩ một chút, quả nhiên, có chuyện ẩn ở bên trong, ta là tin tưởng thiên ma kia sự tình, bởi vì ta sư tôn đạo lữ tục gia cháu gái liền gặp được. Ta cũng tin. Vì sao? bởi vì những người khác không tin A, cho nên ta phải tin. trong từng tiếng bệ buộn lời đồn đại, lại bỗng nhiên xuất hiện một chút để cho người ta dự kiến không kịp biến hóa. mỗi một tông mỗi một phái đều có một ít người thái độ đại biến, khàn cả giọng bắt đầu tuyên truyền giảng giải thiên ma sự tình, thậm chí hàng ra đủ loại chứng cứ. những người này không có chỗ nào mà không phải là tại trong tiên môn. thế ra đạo thống thân ở trong vị, thậm chí là đức cao vọng trọng hạng người, chung quanh đám người nghe được cái này hoang đường thiên ma sự tình vốn là trong tâm còn nghi vấn muốn đi tìm bọn hắn thỉnh giáo lại không nghĩ rằng từ bọn hắn nơi đó đạt được ngoài ý muốn đáp án còn cần nghĩ a việc này chính là thật ma sơn kia là ở chỗ này thấy được sở được chẳng lẽ là giả nói cái gì công lao nói cái gì đại nghĩa phàm thiên ma xuất thế lúc đầu không có chỗ nào mà không phải là một bộ giả nhân giả nghĩa gương mặt nếu không như vậy thì như thế nào đi lựa gạt thế nhân ta cũng biết Thái Bạch Tông quả thực đang trong đối kháng với tôn phụ sự tình, làm ra đại tác dụng, ta cũng biết, đệ tử Thái Bạch Tông kia vì ta bắt vực lập xuống không ít đại công, nhưng các ngươi cũng không nghĩ một chút, công lao là công lao, thiên ma là thiên ma, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đã làm một ít giả nhân giả nghĩa sự tình, chúng ta liền bỏ mặc bọn hắn làm ác làm lớn rồi. Hốn hồ, như hắn không phải thiên ma, lại nào có bản sự làm đến những này. Lui 10. Không không không đức giảng, chúng ta cũng chỉ là bái thiên ma cũng không phải bái đệ tử Thái Bạch tông kia, chẳng lẽ sẽ oan uổng hắn? Đúng, bái thời điểm. Ha ha. Có thể ngàn vạn nhớ kỹ, chỉ muốn thiên ma, đừng nghĩ đến vị đệ tử Thái Bạch tông kia a. Chương 700, hoán khí như mây. Như thế lập cái tự thần, liền đem người bái chết, là thủ đoạn gì? Mà tại Bắc vực hò hét ẩm ý lên từng luồng từng luồng mạch nước ngầm thời điểm, Phương Quý lại lần thứ nhất cách xa thị phi, trước kia hắn, không có quan hệ gì với hắn náo nhiệt, đều muốn đi đụng một phen, nhưng hôm nay Rõ ràng chính mình chính là mạch nước ngầm trung tâm, nhưng hết lần này tới lần khác lại yên tĩnh trở lại, không có đi để ý tới qua những sự tình loạn thất bát tao kia, chỉ là xếp bằng ở trên tê ngô đài, giống như tượng bùn, xa xa nhìn qua ngoài trăm giảm, phía kia dựng đứng ma. Tượng thần đài, tựa như là tại thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem một kiện căn bản là cùng mình không có bất kỳ quan hệ nào chuyện hoang đường. Bất quá trong lòng hắn, nhưng cũng trải qua thần nghiệm chìm vào thức hải, hỏi đến tiểu ma sư cùng bạch quan tử. Đây là đông thổ hiếm linh chi pháp. Tiểu ma sư đối với những này liền ngay cả trên điện tạng, đều không có nói thêm qua vài câu thuật pháp, tất nhiên là biết không nhiều, nhưng bạch quan tử ngược lại là một câu nói toạc ra huyền cơ. Đông thổ muốn tạo thiên đình, tố thần trị trời, làm được, chính là như vậy chúng sinh niệm chi pháp. Nếu chúng sinh chi niệm, có thể tố thần, tự nhiên cũng liền có thể giết người. Lòng người chi niệm, chính là một đạo lực lượng, chỉ bất quá người bình thường lực lượng, không có ý nghĩa, nhưng nếu là đại thế hình thành. Hợp thành suối thành sông, hợp thành sông thành biển, liền có thể hình thành một loại đánh đầu thăng đó, diệt sát hết thể người liền rùa. Đơn giản tôi nói, người muốn cho ngươi chết nhiều, ngươi liền sẽ chết. Phương quý ngẩng đầu, nhìn về hướng ngoài trăm dặm thân đài, có thể nhìn thấy nơi đó có đầy trời hắc vụ tràn ngập. Hắn trầm mặc một hồi, nói, người thế nào mới có thể ảnh hưởng đến ta? Người đem ngươi trở thành làm thiên ma. Bạch quan tử trầm mặc một hồi, mới nói, có hai loại người, sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Một là người bản thân liền đem ma tượng kia, coi là ngươi đến bái, hay là người trên mặt bái ma tượng kia, trong lòng suy nghĩ là của ngươi. Triều Tiên Tông có câu nói cũng không có nói chuyện, bọn hắn chỉ là muốn đồ thiên ma, cho nên nếu thật có người chỉ là bái thiên ma kia, mà không phải bái ngươi, như vậy ngươi xác thực sẽ không thụ ảnh hưởng. Nói đến chỗ này, nàng ngược lại là thở dài, nói, bất quá cục diện như vậy là sẽ không xuất hiện. Phương Quý nói, nói như thế nào? Bạch quan tử nói, ta rõ ràng loại thủ đoạn này. Vô luận thiên ma có phải hay không ngươi, chỉ cần có người đem hoài nghi này dẫn tới trên người của ngươi. Vậy thế nhân bái thiên ma lúc, nghĩ chính là ngươi, chính là bọn hắn ngoài miệng không nói, thậm chí trong chủ ý thức không nghĩ, nhưng trong tiềm thức, cũng sẽ đem ngươi cùng thiên ma lôi kéo cùng nhau. Bọn hắn bái ma tượng, bái chính là ngươi, một phương này bắc vực bách tính nguyên liền cũng sẽ rơi vào trên người ngươi. Phương quý thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường, cho nên ta tất nhiên muốn chết. Bạch quan tử nói, nếu ngươi một mực không làm thứ gì, đúng là. Phương Quý nói, cho nên đúng là tu sĩ Bắc vực muốn giết ta." Bạch Quan Tử nói, "Đúng." Phương Quý trầm mặc một hồi lâu, mới cẩn thận nhìn về hướng Phương Thần Đại kia, tinh tế cảm thụ được đây hết thảy. Ngay tại mấy ngày trước đó, Phương Quý hay là Bắc vực đại công thần. Mà trên thực tế, cho tới nay, hắn tại Bắc vực Thanh danh, đều là vô cùng tốt. Sớm tại hắn tiến vào An Châu tôn phủ thời điểm, liền đã từng tại An Châu tôn chủ liền nhai tam xích thần sinh phía trên, đại náo tôn phủ, bằng sức một mình, bại tận tôn phủ huyết mạch là bị tôn phủ áp chế hồi lâu, đầu cũng không ngẩng lên được tu sĩ bất vừa, đánh cái rất tốt dạng. Lại đến về sau, hắn theo Thái Bạch Tông, nhiều lần lập kỳ công, kính châu di địa, hắn chém giết kính châu tôn chủ Chi Tử, đại tỏa kính châu. Thái Bạch Tông trước núi, hắn bại triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch Lũ Nhi, phá triều Tiên Tông kế sách. Sơ đến Viễn Châu, hắn cùng Tiểu Lý Nhi cùng một chỗ trị ôn, mượn đan hỏa tông chi nội tỉnh, luyện đạo tường, giải ôn khí. Sau đến Giao Chỉ Quốc. Hắn theo Mạc Cửu Ca chém Tôn Phủ bất thế hung binh, hóa giải một trận hạo kiếp. Đến Long cung mời, hắn là hộ Bắc vực tiểu thánh tên, từ Tây giết tới Đông. Trong Long cung, hắn đưa Bắc vực thương Long, cũng cương ép trứng rồng, đối kháng cùng Long cung liên thủ Tôn Phủ. Lại về sau, hắn cùng Long cung đàm phán, vì Bắc vực đoạt đến vô tận vật tư. Hắn mang Long đế trở lại Bắc vực, thiết hạ Long đỉnh, trợ Bắc vực tiên minh chi huy. Hắn xông Nam cảnh, loạn Bôn châu, khiến cho tiên minh có cơ hội đánh vào Nam cảnh liên đoạt mấy châu chi địa thậm chí ngay cả tôn phủ ý đồ lấy quỷ thần ta binh hỏa loạn chiến trường cục diện cũng là hắn dựa vào một người giải khai không suy nghĩ kỹ một chút phương quý cũng không biết chính mình đã từng lập xuống nhiều như vậy công lao nhưng hôm nay tu sĩ bắc vực thế mà thật muốn giết mình trong tầm mắt ngoài trăm dặm trên thần đài kia quán niệm như mây mênh mông cuồn cuộn phương quý có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong biến hóa tại lời đồn thiên ma kia truyền khắp toàn bộ bắc vực thời điểm trên thần đài kia quán niệm liền đã quẩn cuộn vô tận, càng ngày càng nhiều. Bây giờ trong Tây U Châu này cũng có thật nhiều người coi là Phương Quý lúc này ngồi trên Tê Ngô Đài là vì nhìn chằm chằm Thần Đài kia, muốn nhìn một chút đến tuột cùng có người hay không thật dám đi tế bái Thần Đài kia, nhưng không hề nghi ngờ, cách làm này kỳ thật chỉ là trò cười thôi. Lúc mới đầu, trở ngại Phương Quý ngay tại ngoài trăm dặm trên Tê Ngô Đài nhìn xem, xác thực không người dám công khai đến bái, nhưng thời gian dần trôi qua, liền có một ít hiệu trùng với triều Tiên Tông Tiên môn. Đến đây tế bái thần đài, mà lại trên miệng còn nói lấy, chỉ là bái ma tượng, không có quan hệ gì với phương quý. Nhưng bọn hắn phát hiện phương quý một mực không nói thứ gì, thái bạch tông, tức ra các loại cũng không có nói qua lúc nào, là gan liền lớn. Càng ngày càng nhiều người, đến công khai tế bái thần đài này, mang theo mà để nữ, hoặc bi phấn hoặc sợ hãi, đến bái thần đài. Càng có ít người, thậm chí bái xong thần đài đằng sau, vẫn không quên hướng tê ngô đài thối thượng nhất khẩu. Cũng có người bái qua thần đài đằng sau lại chạy đến Tê Ngô Đài đến đây hướng Phương Quý hành lễ, giải thích, Phương tiểu thánh quân Minh xét, thiên ma sự tình, họa loạn bắt phương, tuyệt diệt một thế, không thể không coi trọng, cho nên chúng ta đến bái thần đài, đều chỉ là vì tuyệt diệt thiên ma, nhưng chúng ta cam đoan, tại chúng ta trong lòng, tuyệt không tin tưởng Phương tiểu thánh quân cùng thiên ma có quan hệ, còn xin tiểu thánh quân cùng Thái Bạch Tông thông cảm. Phương Quý kỳ thật muốn hỏi, nếu như các ngươi bái thời điểm không có nghĩ như vậy, nhưng một sợi oán niệm kia lại là làm sao tới? Bất quá hắn không hỏi, bởi vì lúc này hắn lười nói chuyện. Mà cái này vẫn chỉ là cực nhỏ một bộ phận cực nhỏ. To như vậy bất vực, càng nhiều người muốn tế bái thần đài, không cần đi vào thần đài trước đó, thậm chí không cần đến Tây vũ châu. Bọn hắn sớm sẽ theo những lời đồn đại kia, biết tế bái thần đài chi pháp. Chỉ cần bọn hắn thành tâm tinh ý, tập trung thần niệm, hướng về thần đài phương hướng hạ bái, liền tự sẽ có một sợi thần niệm hướng về thần đài bay đi, hội tụ ở trên thần đài, sau đó ra chỉ ở ma tượng chi thân, mà đi qua ma tượng một sợi thần niệm này lại sẽ hóa thành oán niệm lần theo phương quý thần thức ẩn ẩn hướng hắn chạy tới liền giống như bây giờ phương quý chính là vùng thiên địa này trung tâm vô luận hắn phải chăng ngăn cản phải chăng né tránh oán niệm kia tiểu gì cũng sẽ hướng chạy hắn quấn quanh đến trên người hắn phương quý vẫn như thế trên tê ngô đài nhìn xem tôi động ma nhăn hắn thậm chí có thể nhìn thấy to như vậy bắc vực bốn phương tám hướng có vài chi vô tận từng kia từng sợi màu đen thần niệm đồng bình đi qua tuôn hướng thần đại kia Phía Nam mới là nhiều, này cũng cũng được, nhưng phương Bắc tới, thế mà cũng càng ngày càng nhiều, về sau, thế mà giống như là có vượt qua phương Nam đoán nghiệm chi ý. Vô tận đoán nghiệm kia, liền như thế đặt ở phương quý trên thân, giống như là vòng xoáy vô hình, muốn đem hắn xé nát, mà diệt. Như thế hồ ngôn loạn ngữ, các ngươi sao có thể tin. Thần phù tức ra, đan hỏa tông, tuyết sơn tông, bác vực thập nhị tiểu thánh quân các loại, tuy không phía trên chi lệnh, nhưng thấy tình thế không ổn, cũng nhao nhao chủ động xuất kích chạy về bốn phương tám hướng, tận tình cùng người khuyên nói, nổi giận đùng đùng cùng những người chính tuyên truyền giảng giải việc thiên ma này kia giải thích, ý đồ đem lời đồn đại hỗn loạn mà hoang đường này cho thay đổi, thế nhưng là kết quả lại thường thường trở nên khiến người ta thất vọng. Bọn hắn phát hiện chính mình khó cái đến đổ người. Vô số cái người xuất thân đại tiên môn, quyền cao chức trọng, đức cao vọng trọng, đều có thể nói tốt biện, tư duy linh xảo, một phen phiên biện luận ồn ào xuống tới, bọn hắn thế mà không cách nào thủ thắng, thậm chí càng có một ít người Ngược lại bị đối phương bắt bỏ, gần như tại sụp đổ. Ngược lại là có không ít người lúc này mới hiểu được, nguyên lai đạo lý cái đồ chơi này, là thật không nói đạo lý. Chỉ có người cơ biến linh xảo, có thể nói có thể biện mới giảng được thắng đạo lý. Mà cần phân cái thắng thua đạo lý, lại chỗ nào còn có thể được cho đạo lý. huống chi, đối với một ít người tới nói, tin cái gì không tin cái gì, cũng không nhìn nó có hợp hay không đạo lý. Tại trong loạn tượng này, liền ngay cả Tây Hoàng, Nam Cương, Đông Thổ. Đều có vô số người bắt đầu nhảy ra ngoài Phân trần việc này Trong lúc không thể nghi ngờ Lại trợ tăng rất nhiều khí diễm Mà hết lần này tới lần khác Lúc này ba bên trư tu Lại đều không thực sự nhân vật đi ra giải thích Trình độ nào đó Giống như là chấp nhận việc này đồng dạng Thì càng dẫn tới bắc vực chúng tu tâm niệm bị câu lên Thậm chí bởi vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản Hiển nhiên tình thế mất không chế Bọn hắn cũng rốt cục ngồi không yên Vô số lần đến đây khuyên phương quý Việc đã đến nước này Cũng không thượng sách chỉ có thể xuất thủ trước giết cái kia Triều Tiền Tông trưởng Lão, xong hết mọi chuyện, có lẽ Triều Tiền Tông sau đó còn có độc kế, nhưng ở lúc này cũng đã chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, không phải vậy tùy ý bọn hắn như vậy làm tiếp, sợ là Thái Bạch Tông Chủ còn có phương đạo hưu, đều sẽ trở nên. Tu sĩ Bắc Vực, thả tin Nam Cương Tây Hoang Đông Thổ, cũng không tin chính mình, thậm chí vẫn lấy làm kiêu ngạo, đã không có khả năng trông cậy vào bọn hắn lại hiểu được, bọn hắn thậm chí đều chỉ cảm thấy mình bái một chút cũng không có gì lớn, nhưng lại không biết mình tại giết chết cái gì. Đối mặt với đám người khuyên bảo, Phương Quý Lạ thường giữ vững trầm mặc. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Thái Bạch tông chủ, thần phù tức ra các loại, cũng giữ vững trầm mặc. Phương Quý chỉ là bình tĩnh ngồi, hắn chơ mắt nhìn xem những oán nghiệm kia từ bốn phương tám hướng mà đến, tuân hướng thần đại kia, sau đó lại mượn từ ma tượng, cuốn quanh đến trên người mình, cảm ứng đến trong này mỗi một phần biến hóa, thậm chí nhờ vào đó, đến thử nghiệm đi sinh ra rõ ràng cảm ứng. Để phán đoán mình cùng trên thần đài kia trong ma tượng, đến tột cùng có dạng gì liên hệ. Dạng này cảm ứng, tiến hành rất nhiều ngày, bác vực phương này đại thế, cũng liền không kiểm soát rất nhiều ngày. Phương quý một mực bao phủ tại trong vô tận đoán nghiệm này, một số thời khắc, thế mà lại có chút thất thần, giống như là muốn trầm luân đi vào. Thẳng đến có một ngày, tại trong vô số đoán nghiệm muốn giết chết chính mình, phương quý bỗng nhiên cảm ứng được một đường tới từ ở phương đông màu vàng thần niệm cuốn quanh đến trên người mình khiến cho tâm thần mình sinh ra một cố cùng oán niệm hoàn toàn khác biệt tâm áp che lại tâm thần của hắn loại cảm giác phảng phất muốn bị oán niệm bao phủ đồng dạng kia vào lúc này ngắn mũi thối lui để hắn cảm giác dị thường nhẹ nhõm là xỉu ngư nhi phương quý nhìn về hướng phương đông biết đạo thần niệm này đến từ chỗ nào trong lòng không hiểu cảm thấy nhanh nhẹn hơn sau đó hắn bỗng nhiên cười một tiếng hạ quyết tâm đứng dậy trong khoảng thời gian này một mực không yên lòng phương quý cho nên canh dự ở bên cạnh hắn tức đại công tử bọn người Thấy thế cũng vội vàng đứng lên, đều là vừa khẩn trương lại lo lắng nhìn xem phương quý, muốn khuyên, lại không biết như thế nào khuyên, muốn rút, cũng không biết làm như thế nào rút. Triều tiên tông biện pháp này cũng không tệ. Phương quý trong mấy ngày nay, lần thứ nhất mở miệng cùng mọi người nói chuyện, cười nói, bọn hắn đoán được ta cùng Ma Sơn có quan hệ, nhưng lại không biết đến tột cùng là quan hệ như thế nào, thế là dùng biện pháp này đến so xét, cũng là nhờ vào đó tới đối phó ta, nhưng trên thực tế chúng ta cũng nghĩ xác định mình cùng Ma Sơn quan hệ trong đó, trình độ nào đó, mấy ngày nay thời gian vừa tới, bọn hắn cuối cùng giúp ta đại ơn này. Tức đại công tử bọn người nghe được trong tâm kinh ngạc, muốn nói lại thôi, vậy người dự định làm sao? Rất đơn giản. Phương Quý cơ Quơ tay áo, để Tiểu Hắc Long nhảy đến trên bả vai mình đến, cười nói, Triều Tiên Tông kỳ thật chính xác đã đem mọi chuyện cần thiết đều tính tiến vào. Duy nhất tính sai chính là một chút, Tu sĩ Bắc Vực muốn giết người, nhưng bọn hắn cũng quên hết một chút. Bọn hắn cho là ta là thiên ma. Phương Quý cười hướng phía nam thần đài nhìn lại, dáng tươi cười dần dần biến mất, lại không nghĩ rằng, ta có khả năng thật sự là thiên ma. Chương 701, thật là thiên ma. Thật là thiên ma. Phương Quý cuối cùng một câu nói kia, khiến cho tức đại công tử bọn người, đại suất dự kiến, vốn là lo lắng đến cực điểm thời điểm, chẳng ai ngờ rằng Phương Quý sẽ nói ra những lời này đến, nhất là trong lời này nghe được trực quan ý tứ, càng làm cho bọn hắn một trận mê mang. Thật sự là thiên ma. Nói như thế nào? Mà phương quý vào lúc này thì cũng đã không nói cái gì, chỉ là khuôn mặt trầm lợi hại, nghĩ đến trong lòng tại mấy ngày nay lấy được đáp án, một loại nào đó cổ quái suy nghĩ một mực tại trong tâm chìm nổi, khiến cho chính hắn đều có chút cảm giác một trái tim giống như là chìm vào trong hầm băng, cùng tức đại công tử bọn người chỉ có thấy được Triều Tiên Tông muốn hại chính mình khác biệt, phương quý chú ý chính là, bọn hắn là có hay không có thể hại chính mình. Sớm tại Triều Tiên Tông bá thưởng Phụ Nguyệt lấy ra bộ ma tượng kia bắt đầu. Phương Quý cũng đã dùng thần thức đảo qua. Hắn không phải là vì nhìn khác, chỉ là vì nhìn bộ ma tượng kia, là có hay không cũng chỉ là một bộ ma tượng. Kết quả là chính xác. Phương Quý thấy rất rõ ràng, đó xác thực chính là một đoạn, dùng ma sơn chi mục điều thành ma tượng, cùng mình không có chút quan hệ nào, bên trong đã không có chính mình huyết dịch, tóc, cũng không có một loại nào đó dùng bí văn khắc ở phía trên ngày sinh tháng để các loại, thậm chí ngay cả ma tượng ngũ quan, cũng cùng chính mình không có nửa điểm giống nhau, nói ngắn gọn. Ma tượng này cũng chỉ là đơn thuần ma tượng, mà không phải chính mình thế thân. Chính là bởi vì phát hiện điểm này, hắn mới quay người trở về tên lô đài, một thủ mấy ngày, chỉ vì quan sát. Hắn muốn nhìn, Triều Tiên Tông tiếp xuống sẽ làm như thế nào? Còn lại đủ loại, hoặc lời đồn đại, hoặc nói xấu, phương quý tuyệt không để ở trong lòng. Tức đại công tử bọn người, quan tâm là cái này to như vậy bất vực, đến tột cùng có bao nhiêu người muốn hại chính mình. Mà phương quý đang chăm chú, lại là có bao nhiêu người không muốn hại chính mình. Hắn đã từ bạch quan từ chỗ, biết được kiếm linh chi pháp có khiếu, phàm là người đi bái ma tượng, trong lòng suy nghĩ chính mình, nhớ tới chính mình, liền sẽ sinh ra hoán nghiệm, cuốn về tự thân, càng là rõ ràng sáng tỏ nghĩ đến chính mình, hoán nghiệm kia liền càng thuần túy, tới cũng càng sâu, nhưng nếu như, thật sự có người chỉ là nghĩ bái thiên ma, mà không phải nghĩ đến mình, hoán nghiệm này liền sẽ không rơi vào trên người mình. Dù sao, báp vực to lớn, người trong tu hành vô số, cũng không phải là mỗi người đều gặp chính mình, đều biết chính mình là ai. Đối với những người này mà nói, bái thiên ma, chính là bái thiên ma, cùng cái gọi là đệ tử Thái Bạch Tông, không có cái gì trên bản chất liên hệ. Cho nên, Triều Tiên Tông nếu chỉ là muốn hại chính mình, chỉ là tại ô hàm với mình, như vậy tứ phương chư vực tới oán niệm, liền tối thiểu sẽ có một bộ phận, đúng là không liên quan đến mình, mà phương quý, thì là một mực tại quan sát bộ phận này oán nghiệm hướng chạy. Có thể kết quả, không có. Phương quý lặng lặng nhìn, không có phát hiện những oán niệm này. Nơi này hắn liền có thể đạt được một cái kết luận, hóa nghiệm kia đúng là hướng mình mà đến. Đúng là thông qua ma tượng kia, trực tiếp dẫn đạo đến trên người mình. Chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích cái hiện tượng này, đó chính là, bộ kia chợt nhìn cùng mình không có quan hệ gì ma tượng, sát thực cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ, bởi vì nó là từ ma sơn mà đến, nếu nó cùng mình có quan hệ, đây cũng là đã chứng minh, mình quả thật cùng ma sơn có quan hệ, cũng liền đã chứng minh, chính mình. Sắc thực chính là triều tiên tông trong miệng tiên ma. Diệt không diệt thế không biết. Nhưng mình cùng ma sơn quan hệ trong đó, đã được đến chứng minh. Càng liên tưởng đến, hơn tháng trước đó, mình tại xâm nhập ma sơn lúc, sinh ra loại cảm giác cổ quái dị thường kia. Phương quý đối với mình cùng ma sơn ở giữa liên hệ, liền không nghi ngờ. Nếu không nghi ngờ, đây cũng là không cần nhìn lại những con khỉ kia tiếp tục luồn lên ngại xuống. Trong nháy mắt trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ, nhưng ở phương quý đáy lỏng, lại chỉ là một cái chớp mắt. Đứng dậy đằng sau, hắn bước ra một bước, thân hình phiêu diêu, cuồng phong đột nhiên nổi lên, tất cả mọi người bị vô tận cuồng phong kia thổi đến con mắt đều không mở ra được, mà phương quý cũng đã vào lúc này, vượt ngang hư không, xuyên qua trăm dặm chi địa, đi tới phía kia ma tượng thần đài trước giữa không trùng, nhìn xuống trên đài ma tượng. Lúc này thần đài trung quanh, thinh lình còn có mấy cái tông môn, ngay tại tế bái ma tượng kia, già già trẻ trẻ đều có, bọn hắn vốn là yên tâm đến cực điểm, đã sớm nghe nói thiên ma bắt bọn hắn không có cách. Chỉ muốn bay xong liền đi, còn muốn xì thiên ma kia một ngụm, lại thình lình, đống nhiên sau lưng cuồng phong gào thét, phương quý thế mà đến đây, nhìn lại, lập tức bị hù hồn phi phách tán, thân thể đột như run dậy đồng dạng. Ha ha, phương đạo hưu rốt cục vẫn là nhịn không được a. Trên thần đài, bá thưởng phụ nguyệt từ từ mở mắt, hắn một mực xếp bằng ở ma tượng bên cạnh, một bàn tay đặt tại trên ma tượng, làm liệu mình bảo hộ chi ý, lúc này nhìn về phía phương quý, thần sắc lại có vẻ có chút miệng mai. Hai mắt đỏ đến giống máu đồng dạng. "Ta đã sớm biết ngươi sẽ đến." Bá Thưởng Phục Nguyệt thấp giọng hét lớn, "Ta cũng đã sớm tại chờ ngươi, ngươi cũng có thể giết ta, nhưng cái này cũng sẽ chỉ ngồi vững ngươi là thiên ma chuyện này, cũng không khả năng giấu giếm được đi." Phương Quý túi đầu nhìn xem hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, "Ngươi nói đúng." "Bá Thưởng Phục Nguyệt nao nào, cái gì?" Phương Quý nhìn xem hắn, sau đó lại đem ánh mắt rời mở đi ra, nhìn về hướng thần đài trước tế bái mấy tông môn kia vừa nhìn về phía càng xa một chút hơn chiều tiền tông ba vị trưởng lao háo bao đen cuối cùng rất nhìn về hướng vô thiên cái địa mà đến vô tận đoán niệm kia sau đó hắn chậm rãi mở miệng thanh âm khuấy động hư không mang theo thủy triều giống như tầng lên lật chạy thanh âm các ngươi nói đúng phương lão gia ta chính là thiên ma cho nên hắn đột nhiên nhìn về hướng bá thưởng phụng Nguyệt giám đắc tội ta liền giết chết ngươi vừa nói chuyện hắn đã trong lúc đột nhiên tay áo hướng phía dưới phần rơi trong tay áo năm ngón tay như câu Hướng đầu hắn vô xuống. Ngươi, bá thưởng phụ nguyệt giật nảy cả mình, hắn nghĩ tới vô số cái khả năng, duy trì không nghĩ tới kết quả này. Phương quý có phải hay không thiên ma, hoặc nói thiên ma là chuyện gì xảy ra, bây giờ toàn bộ bắc vực, có lẽ cũng chỉ có hắn mới biết được. Chính mình vốn là muốn đem hắn lâm vào một loại biện bạch không rõ hoàn cảnh, há có thể nghĩ đến, hắn lại không phân biệt rồi. Đón trùng trùng điệp điệp vĩ lực vọt tới trước người mình tới kia, hắn dưới sự kinh hãi, cũng vội vàng kêu to lên biết mình tu vi không bằng phương quý lúc này đúng là không đi cân nhắc ngăn cản mà là trong lúc đột nhiên đem hắn một bộ cuốn quanh vô số oán niệm ma tượng dơ lên coi như binh khí hướng về phương quý đón đầu đập tới phô thiên cái địa oán nghiệm, lập tức che mất cả phương tiên đài dạng này oán niệm đã là vượt qua tưởng tượng của mọi người vượt qua đồng dạng người trong tu hành lý giải e là cho dù là nguyên anh tới tại oán niệm này phía dưới cũng chỉ sẽ bị bức lui lại thế nhưng là hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới chính là Phương quý vậy mà không có nhận đoán nghiệm này ảnh hưởng, lại hoặc là nói, đoán niệm này lại giống như là lại ra chỉ hắn thần thông lực lượng. Phương quý một chưởng kia đánh tới, trực tiếp liền xuyên qua tầng tầng oán khí, quấy lên cái này đến cái khác rất nhỏ mà quỷ dị vòng xoáy. Ngón tay hơi gậy thời khắc, bộ kia bị Bá Thưởng phụ Nguyệt chộp trong tay ma tượng, cũng đã rời tay bay ra, mà Phương quý bàn tay lại thuận thế hướng về phía trước, bắt lấy đầu của Bá Thưởng phụ Nguyệt, nhẹ nhàng kéo một cái, đầu của Bá Thưởng phụ Nguyệt cũng đã bị hắn đem hái xuống. Cứ như vậy hài xuống. Dù sao cũng là nguyên anh, bị hái được đầu, bá thưởng phụng Nguyệt cũng không chết, chỉ là mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Phương Quý. Hắn không cách nào tưởng tượng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Phương Quý bỗng nhiên thừa nhận chính mình là thiên ma, là hắn dự liệu không đến. Phương Quý vậy mà không nhận đoán nghiệm ảnh hưởng, cũng là hắn hoàn toàn dự kiến không đến. Ngươi một mực xin ta giết ngươi, hiện tại ta đây không phải tới. Phương Quý nhìn xem trên đầu của bá thưởng Phụ Nguyệt, hai con mắt trừng trừng kia, lắc đầu. Cười có chút cổ quái, nói, bất quá trung thực rằng, Phương láo ra ta sống lớn như vậy, thật đúng là chưa bao giờ gặp có người đề cập với ta như thế quá phận yêu cầu. Bá thưởng Phụng Nguyệt mở miệng, muốn nói chuyện, nhưng trong miệng chảy ra lại đều là bọt máu. Hắn tại lúc này, chỉ có thể thần thức lộn xộn, không ngừng bay ra thần niệm, vì, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì các ngươi không nghĩ tới, ta khả năng thật sự là thiên ma. Phương quý cười trả lời hắn một câu. Đồng thời cái tay còn lại trực tiếp vung ra ngoài. Không tốt, ngăn lại hắn. Cũng vào lúc này, Triều Tiên Tông ba vị trưởng lao háo bào đen cũng đều là kinh hãi, Liều Mạng kêu to hướng Phương Quý lao đến, bọn hắn đều là dự kiến đến tình thế biến hóa không đúng, chỉ muốn Liều Mạng xông về phía trước, giành lại bá thưởng phụ nguyệt, có thể là giành lại bộ ma tượng kia, lại không nghĩ rằng, Phương Quý phất một cái chi lực này vào tới, vô tận đoán niệm kia, lập tức như quần quận giang hả, trào ra ngoài, thẳng đem bọn hắn đãng bay ra ngoài. Rơi xuống đất thời điểm, ba vị trưởng lao đều là đã sắc mặt tái nhợt khỏe miệng máu tươi chảy xuôi. Ánh mắt của bọn hắn, đã trở nên tràn đầy đều là khó có thể tin. Trước đây bọn hắn cùng phương quý giao thủ thời điểm, vì trước mặt người khác triển lộ thiên ma đáng sợ, đã từng cố ý thua một chiêu, biểu hiện giống như là bị phương quý một chiêu đầy lui, miệng phun máu tươi, có thể làm sao cũng không nghĩ tới chính là, lần này, thế mà thật bị một chiêu bước lui. Lần này, cũng không phải diễn. Duy nhất vấn đề là, Lúc này mới mấy ngày thời gian, tu vi của hắn làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy. Tiểu Hắc Tiểu Hồng Tiểu Lục, Phương quý đề đầu của bá thưởng Phụ Nguyệt, trong lúc đông nhiên, xoay người lại. Tại trên bờ vai hắn, Tiểu Hắc Long đã bay ra, đem ma tượng kia điêu trở về, ngồi sổm ở trên bờ vai hắn, khiến cho hắn lúc này cả người đều giống như bị vô tận hắc vụ ché lấp, quái phong xoay tròn, quay đến hắn áo bảo phần phật xoay tròn, tình cảnh bi thảm, mà hắn một thân khí cơ. Vào lúc này lại giống như là trời không có cả phương thiên địa đồng dạng, thế mà đang không ngừng cất cao, cao hơn trời cao. Hán, Ma Huyên Cung, Hồng Yên, Binh Hoa ba người, cũng đều bị một màn này kinh động, đầy mặt kinh ngạc. liếc nhau, ba người bọn họ quyết định hay là quan sát, lên một lượt trước, nghe Phương Quý. Ba người các ngươi nói là muốn làm hộ vệ của ta, lời này làm không làm tính. Phương Quý tại trong một mảnh ván nghiệm, cười nhìn về hướng ba người bọn họ. Huyên Cung, Hồng Yên. Bênh hoa ba người còn không có đạt được các lao tổ mặt khác mệnh lệnh, càng là không biết bây giờ Phương Quý, đến tuột cùng là trạng thái gì, lại là chuyện gì xảy ra, trong tâm hơi trầm ngâm, thế là liền thuận thế trả lời, tự nhiên giữ lời. Tốt. Phương Quý nói, Triều Tiên Tông chiếm Tam Châu chi địa, ba người các ngươi một người một châu, đi cho ta cứ về. Huyền Cung, Hồng Yên, Binh hoa ba người khẽ trầm mặt một chút, trả lời, tuân mệnh. Phương Quý ánh mắt quét qua ba người kia, tâm tình thư sướng, lại là kêu to một tiếng. Vượng Tài Lai bảo, go, hai người các ngươi, cùng ta đi đem Triều Tiên tông diệt, tức lão đệ, cung sư chất, minh nguyệt sư chất. Ngay tại cách đó không xa, nhìn xem một màn hoàn toàn khó có thể lý giải được này tức đại công tử bọn người, cũng vội vàng mở miệng. Tại, Phương Quý giống như cười mà không phải cười, nói, kỳ cung sắp xếp không ít quân cờ tại bắc vực, thừa dịp bọn hắn những này ngoi đầu lên, nên dọn dẹp một chút. Bọn hắn liếc nhau, thấp giọng trả lời, là, Phương Quý liên phát mấy câu. Sau đó quay đầu nhìn về hướng thần đài trung quanh, mấy tông môn vừa mới tới bái tế thần đài kia, dáng tươi cười có vẻ hơi cổ quái, nói, lao ra ta giúp các ngươi làm việc lúc, các ngươi không sợ ta, nghe chút gì thiên ma không thiên ma mà nói, liền muốn muốn ta chết, vậy ta hiện tại tò mò nhất chính là, nếu như ta thật sự là thiên ma, các ngươi còn có hay không can đảm kia muốn giết ta. Nhất là, hắn mãnh liệt ở giữa, hất lên tay áo, đầy trời oán nghiệm, đồng thời khuấy động, cuốn lên đầy trời mây trôi. Mỗi một sợi oán niệm đều có chính mình đầu nguồn. Bây giờ theo phương quý chấn động oán niệm chi vân, tất cả oán niệm chủ nhân, vào lúc này bỗng nhiên đều cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Mà phương quý thanh âm thì theo những oán niệm này khuấy động, vang lên tại vô số người trong tâm, giống như hồng trung chống triệu, lại như ác ngộng kinh hồn, rung động đến vô số người tại thời khắc này, tâm thần có chút không tập trung, sinh ngại khủng bố, tại dưới tình huống ta tùy thời có thể đem các ngươi tìm ra. Chương 702: Thiên ma ló ra. Thiên địa đều im lặng. Tại thời khắc này, tất cả thông qua hoán nghiệm kia liên hệ, nghe được Phương Quý một phen vang từ chính mình đấy lòng nói như vậy kia tu sĩ to to nhỏ nhỏ, tất cả đều kinh ngạc tại đương trường, liền giống như là một dạng nghe được cái gì ác ma nói như vậy, thậm chí toàn thân lông tơ đều dựng lên một tầng lại một tầng, như lấy một loại cực cao thị giác, nhìn về phía mỗi người, liền có thể nhìn thấy, vô số người bỗng nhiên, cứ thế ngay tại chỗ, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kinh ngạc này lại biến thành khủng hoảng. Lại từ khủng hoảng vô tận này, biến thành vô tận nộ khí. Làm sao có thể? Đấy lòng của mình, làm sao lại vang lên thanh âm như vậy? Chính mình trước đây vốn là trong nội tâm cầu nguyện, thậm chí không có bị bất luận kẻ nào trông thấy, như thế nào lại bị bắt hiện hình. Haha, ha, các người chờ lấy ta. Mà tại thiên địa đều im lặng, vô số người bị bị hù há to miệng, lại không phát ra được bất luận cái gì một chút ngôn ngữ thời điểm. Phương Quý cũng đã đẳng không mà lên, thân ở không trung liền chỉ trưởng giang rộng ra. Tay áo dùng sức rung động, bên người cuộn cuộn đoán nghiệm liền đã như sóng chiều đồng dạng dâng lên, hắn một bàn tay mò về không trung, ngâng là bá thượng phụng nguyệt viên kia vẫn tràn đầy đều là hoảng sợ đầu lâu, sau đó tại trước mặt mọi người, năm ngón tay dùng sức, liền nghe phốc một tiếng, bá thượng phụng nguyệt thủ cấp đã bị bóc nát, một mảnh trong huyết vụ, nguyên anh chạy trốn. Chỉ là cái kia nguyên anh mới vừa từ trong đầu chạy ra, liền đã bị trùng quanh dũng động đoán nghiệm bao phủ, bực này đoán nghiệm, vốn là dị thượng âm ta áp độc lại thêm bá thưởng phụng nguyệt nguyên anh, cũng không phải cùng loại với Đông thổ đại tiên tông cấp độ kia vạn tà bất xâm tiên anh, bởi vậy cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã bị hoán niệm xâm nhiễm, bị ác độc ăn mòn đồng dạng hét thảm lên, thanh âm thê thảm, dị thường khăn giọng. Đúng vậy, chờ hắn kêu thành tiếng, phương quý đã là thần niệm khẽ động, liền đưa nó kéo vào mi tâm của mình phía dưới, lại sau một khắc, hắn cũng đã xuất hiện ở trong đạo cung, té ngã tại bạch quan tử cùng tiểu ma sư dưới chân, đồng thời truyền vào tới, còn có phương quý thanh âm Không, có người không sợ chết, tên này không sợ, chỉ có thể nói rõ bọn hắn còn có an bài khác, hai người các ngươi giúp ta ép hỏi ra đến. Nhìn xem rơi vào chân mình trước, liều chết dây rủa kêu khóc bá thưởng phụ nguyệt, bạch quan tử cùng tiểu ma sư hai cái đều ngơ ngẩn. Bá thưởng phụ nguyệt đã là trạng thái bán ma hóa, hình dung đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình. Bạch quan tử bực này là gan, nhìn xem đều có chút rụt rẻ, theo bản năng lui ra mấy bước. Ngược lại là tiểu ma sư, cắn răng một cái, cả gan đi lên đạp một cước gặp hắn hét lên rồi ngã gục, lá gan càng lớn hơn. một cước đạp ở bá thượng Phụ nguyện quát lên, mau mau giải thích, miễn chịu đau khổ. bạch quan tử ở một bên nhìn đều kinh ngạc, ngược lại là phát hiện tiểu ma sư một mặt khác. mà tại ngoại giới, phương quý thì đã là vung tay lên, bên người cuồn cuộn đoàn khí, tại lúc này biến thành đầy trời binh khí, mỗi một loại đều u hàn tỏa sáng, vô cùng sắc bén, giống như là sinh ra liền đại biểu lấy tử vong, mỗi một kiện đều lộ ra một loại vô cùng quỷ dị quang hoa. Giống như là trời sinh liền đại biểu vô tận ác độc, mà theo ánh mắt của hắn, những binh khí này, đã chỉ hướng một phương. Mà là triều tiên tông tam đại trưởng lao háo bào đen. Muốn diệt triều tiên tông, liền lấy trước ba người các người khai đạo. Phương quý quá khẽ, bên người đầy trời ván binh, đồng thời hướng về phía trước gào thét mà đi. Người! Người! Ba vị triều tiên tông trưởng lão tuyệt nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ thấy một màn này, bọn hắn không nghĩ tới phương quý thế mà lại thừa nhận chính mình thiên ma thân phận. Càng không có nghĩ tới hắn thế mà trực tiếp giết bá thưởng Phụ nguyện cực kỳ không có nghĩ tới chính là, đầy trời hoán khí làm người ta kinh ngạc kia thế mà không làm gì được ma đầu kia. Ngược lại hóa thành vô tận đoán binh, nhau nhau chỉ hướng chính mình, phản phất khơi gợi lên sợ hãi của nội tâm. Hoán binh này, vốn là trong nhân thế ác độc nhất chi ý biến thành. Nhất là tại dưới tình huống số lượng này khổng lồ như thế, càng làm cho người vô pháp tưởng tượng khủng bố. Chính là hóa thần ở đây, đều ngăn cản không nổi. Hướng chi? Ba người bọn họ tu vi mặc dù tại Nguyên Anh cảnh giới là đỉnh tiêm, vẫn còn không có đạt tới hóa thần một bước kia. Ngươi, ngươi thế mà thật là thiên ma. Ba vị Nguyên Anh lão tu hoảng sợ tới cực điểm đằng sau kêu đi ra mà nói, tiết lộ bọn hắn nguyên bản suy nghĩ. Chỉ là đến lúc này, cũng đã không người chú ý tới lời của bọn hắn. Trong mắt của tất cả mọi người, chỉ thấy mạng thiên mạn địa hoán binh rơi đem xuống tới, đem bọn hắn triệt để bao phủ, đường đường triều tiền tông tam đại trưởng lão, tại đầy trời hoán binh này bao phủ phía dưới không có chút nào lực phản kích, thậm chí không có cơ hội chạy trốn, liền đã bị xé rách đục thân, cắt bị thương thần hồn, từng mảnh cốt nhục tách rời, thần hồn năn mòn thành lỗ thủng, gần như tại bị từ trong ra ngoài lăng chỉ. Không cách nào dùng chính xác ngôn ngữ mà hình dung được ba vị này trưởng lao trước khi chết sợ hãi. Đơn giản tới nói chính là, ta mẹ nó cho là ngươi là thiên ma, cho nên mắng ngươi, không nghĩ tới ngươi thật là. Ba nghìn binh sĩ, đi theo ta đi. Mà tại phương quý đưa tay ở giữa, Không chút nào đem đạo lý đem Triều Tiên Tông bốn vị trưởng lão cũng liền giống như là Triều Tiên Tông lần này lên phía bắc bốn vị sứ giả tất cả đều chém giết thời điểm. Sau lưng Phương Quý, Huyền Cung, Hồng Yên, Bích Hoa, hoặc nói Tiểu Hắc Tiểu Hồng tiểu, tiểu Lũ, cũng rõ ràng đều đã định ra chủ ý, bọn hắn lúc này đều rõ ràng đang đợi một chút tin tức chuyển đến, chỉ là tin tức nếu không có tới, liền đại biểu thái độ. Thế là Bích Hoa thần quân đống nhiên cười ha ha, một tiếng phân phó, nơi xa liền có một phương to lớn kiệu đại bay tới. 36 vị trần chùi xuống lưng, người mặc đỏ thâm quần lụa tinh trắng nam tử dơ lên, kiệu trên đài, còn có rất nhiều xinh đẹp nữ hầu làm bạn, mà tại kiệu sâu đài mặt, càng là theo 3.000 yêu binh, từ xa nhìn lại, một mảnh yêu vụ bốc hơi, lộ ra một cô nói không rõ quỷ quyệt. Vụ châu thuộc về ta, trong vòng một ngày, giúp ngươi chém hết vụ châu tiên quân thống lĩnh. Hán cười lớn, kiệu đài nhanh chóng đi xa, trong chốc lát chỉ còn lại nhàn nhạt yêu vụ tràn ngập trên không trung. Ta từ hướng yển châu, chỉ chém khôi thủ. Bất động bên kia tiên binh, nữ tử váy đỏ mở miệng, thân hình đã trôi giặt đến giữa không trùng, càng xa xôi, trong chốc lát liền có vài chục vị sông đất người về chạy đến, nương theo tại bên người nàng, đồng thời cùng nàng hóa thành thần quang, tật hướng phía nam bỏ chạy, chậm nhìn, liền giống như là một cơn mưa sao băng. Ta đi huy châu, nhân quả tại ngươi. Tây hoang huyền cung thấp rộng mở miệng, sau đó hít sâu một hơi. Bành! Hắn đông nhiên phi thân lên, trong nháy mắt nhảy tới giữa không trùng. Trong chớp mắt liền thành một điểm đen, dần dần đi xa. Mà trên mặt đất thì bị hắn bước ra một cái cự đại hố sâu. Ba tên vương bát đàn này, bình thường âm dương quái khí, đến trên chính sự vẫn rất nghe lời. Phương Quý nhìn xem ba người bọn họ đi xa, hừ lạnh một tiếng, chính mình cũng đưa tay vẫy một cái, anh để đã sớm đã đợi không kịp, vui vẻ bay tới, trên dưới bốc lên, mà tiểu hắc long thì là cái mông trầm xuống, rắn rắn chắc chắc ngồi xổm ở Phương Quý trên bờ vai, một cái móng vuốt nhỏ còn dắt Phương Quý một tròng tóc. Đây cũng là làm xong này vừa đi, một mực thành thành thật thật cùng ở bên người phương quý chuẩn bị. Ta đi diệt triều tiên tông, liền trở lại. Phương quý quay đầu, hét to một câu, cũng không biết là hướng ai kêu. Thanh âm rơi xuống thời điểm, hắn đã tạo nên mây đen, gấp như thiểm điện, thẳng hướng phía nam triều tiền tông phương hướng lao đi. Hắn, hắn lại là thật. Thẳng đến phương quý đi đằng sau thật lâu, trong sân chúng tù, mới tử ý kinh ngạc cùng sợ hai kia, lấy lại tinh thần đến nhất là lấy vừa mới ngay tại thần đài trước đó tế bái mấy tông môn kia là nhất bọn hắn vừa rồi thậm chí bị hù mất tâm thần thẳng đến lúc này mới một lần nữa đến trở về lý trí nhìn trước mắt trống rỗng thần đài bá thượng phụng nguyện không đầu chi thi hầu kết nhấp nô khó có thể tưởng tượng Triều tiên tông thần sứ cứ như vậy chết rồi đệ tử thái bạch tông kia thế mà thật là thiên ma càng mâu chốt là hắn thật sẽ tìm đến mình báo thù sao phù phù đống nhiên có một vị lão tu hai chân mềm nũn quỳ xuống trước thần đài trước đó, đầy mặt tuyệt vọng, hào gốm góc lớn. Những người còn lại thấy thế, cũng thuận thế một mảnh quỳ xuống, đầy mặt đều là vẻ thê lương. thật to gan, cái thằng kia quả nhiên là thiên ma, chúng ta quả nhiên không có oan uổng hắn. hắn thế mà tự nhận thân phận, còn muốn uy hiếp chúng ta, lá gan bao thiên, tự tìm đường chết. nhưng cũng tại phương quý mấy câu nói kia, thông qua vô tận đoán nghiệm, truyền đến mỗi cái tu sĩ trong tâm thời điểm, đưa tới, lại tạm thời không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Không biết có bao nhiêu tu sĩ, mùng một lúc còn tưởng rằng là ảo giác, đợi cho lẫn nhau báo cho, mới phát hiện đó là thật, cái này khiến bọn hắn trong tâm như là sông thao biển, vô tận lửa giận, đều là vào lúc này cháy hừng hực lên, chửi ầm lên. Giết, đã là thiên ma, vậy càng không thể bỏ qua cho hắn. Lại vẫn muốn lối ra huy hiếp, cũng phải nhìn ngươi có thể hay không giết hết tà tu sĩ bắt vực. Không biết có bao nhiêu người, vào lúc này thậm chí muốn tụ họp lại, đi Tây vũ châu, chất vấn thiên ma. Nhưng cũng liền tại lúc này Nhanh nhất tin tức truyền đến, Triều Tiên Tông tứ đại trưởng lão bị giết, thần đài bị hủy, ma tượng bị đoạn. Bạch. Trên tâm thần giống như gặp trọng kích, vô số người thanh âm nhỏ xuống tới, phảng phất thấp một nửa. Nhưng còn có người đang tức giận kêu to, Tây Vũ Châu vốn là tiên minh địa bàn, người của bọn hắn tất cả nơi đó, Triều Tiên Tông bốn vị trưởng lão bị giết, cũng không đủ, cái này hoàn toàn đã chứng minh trong lòng bọn họ chột dạ, huống hồ Triều Tiên Tông còn có Tam Châu chi địa, 100. Không không không tiên quân bây giờ đến một lần càng là muốn cùng tiên minh không chết không thôi chúng ta cũng thừa dịp lúc này cùng một chỗ tìm tới đi cũng không tin bọn hắn dám tin tức thứ hai rất nhanh truyền đến một ngày đêm ở giữa vụ châu tiên quân đại tướng bị người xâm nhập từ tiên tướng bắt đầu trận sư phụ tá tiên phong thống lĩnh đều bị chém giết không còn tiên minh đại quân thuận thế đuổi theo vụ châu 30. không không không tiên quân bất động một đau một thường tất cả đều thần phục gọi là dầm dỉ thanh âm đông nhiên lại thấp vô số Có người lầm bầm nói, Tiên Minh thật là có chút bản sự, Triều Tiên Tông không khỏi cũng quá. Càng có ít người giận dữ liên thanh, giận dữ hết, biết rõ đó là thiên ma, Tiên Minh lại vẫn phải che chở bọn hắn, ngay cả Tiên Minh cũng phản. Ta tu sĩ bất vực, Tôn Phủ còn không sợ, còn sợ cái kia đổ bỏ Tiên Minh. Cái thứ ba tin tức rất nhanh chuyển đến, Tiển Châu 30. không tiên quân bị đông thổ tu sĩ thu phục, đã hàng Tiên Minh. tiêu gào thanh âm lập tức vì đó trì trệ, thật lâu không người nói chuyện. Cái thứ tư tin tức rất là thời điểm, Thiên Ma kia đã công chiếu tiền Tông trước núi, đạp phá sơn môn nhà. Toàn bộ Bắc vực trên không dần dần tràn ngập lên một loại tâm tình tuyệt vọng. Không biết có bao nhiêu người vội vã quỳ xuống, khóc trời đập đất kêu la, Thiên Ma lão gia tha mạng. Chúng ta tuyệt không yếu hại Thiên Ma lão gia chi ý, chỉ là bị người mê hoặc. Chúng ta chỉ nguyện Thiên Ma lão gia thọ so thiên địa, phúc phận thiên hạ, đời đời kiếp kiếp, làm ta Bắc vực chi chủ. Chương 703: Hắc Bạch Chi Kỳ Ta còn không có nghĩ đến tới tìm các ngươi triều tiền tông, các ngươi triều tiền tông cũng phải tới tìm ta. Vậy các ngươi tìm ta trước đó, có bao giờ nghĩ tới ta sẽ đánh lên cửa tìm các ngươi sao? Khí cơ đung đưa, gió xoay vân động, phương quý đạp trên hư không mà tới. Xa xa liền đã nhìn thấy một áng mây màu đầy trời, đó là linh mạch xen lẫn, khí vận hương vượng, mới có thể chiếu giỏi hư không, hình thành dị thường. Bình thường tới nói, chỉ có nội tình thâm hậu, đạo thuật hương thịnh đại đạo thống, đại thế gia trên không. Mới có thể xuất hiện bực này dị tượng, phương quý tại Bắc vực đã lớn như vậy, liền không có gặp qua phương nào tiên môn, lòng đất linh luẩn, có thể bộc hơi ra dạng này dáng mây đến, Triều Tiên Tông là cái thứ nhất, nếu không thấy tận mắt, ai có thể nghĩ đến, Bắc vực nhất có tiên tông khí tượng, nhất giống một phương tiên môn, lại là Triều Tiên Tông. Mở ra ma nhãn, nhìn xuống dưới, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng vân khí, liền có thể nhìn thấy, phía dưới chính là một mảnh Liên Miên Bất Tuyệt Đại Sơn, chợt nhìn một cái đi, chừng 300 dặm phương viên bên trong kỳ phong san sát u cấp dầu dím số chi vô tận linh mạch dọc theo thế núi mà đi cuối cùng tại vực này lòng đất sẽ lẫn bởi vậy khiến cho một phương này tiên môn tàng phong tụ khí có được vô tận linh tức có thể nói ở chỗ này tùy tiện một gốc cỏ dại sinh trưởng địa phương đều so thái bạch tông linh tuyển càng có linh khí trình độ nào đó nơi này đơn giản chính là toàn bộ bắc vực linh mạch chi nhãn khó trách triều tiên tông có thể nuôi ra uy danh hiển hách thập đại trưởng lão Khó trách Triều Tiên tông giã tâm một ngày so một ngày càng lớn, tỏa lạc tại trên linh nhãn này, lại thêm bọn hắn vơ vét toàn bộ Bắc vực vô số tiên môn kinh quyển bí pháp, vốn là khiến cho nội tình của bọn hắn, vừa xa những tiên môn khác tưởng tượng, chỉ 1500 năm, cũng đã để bọn hắn có được có thể so với Đông thổ tiên tông khí phách. Bất quá, lần này Phương Quý không phải đến càng khái, cũng không phải đến trông mà thèm. Hắn đứng xa xa nhìn phía kia tiên tông, đáy mắt có trước nay chưa có chơi liều, nhiệt huyết đều tại dòng nước xiết. Hôm nay, hắn là đến Di tông. Thuận tiện, muốn tìm ra cái kia trốn ở Triều Tiên tông người đứng phía sau. Trong Thức Hải đạo cung, bá thượng phụng nguyệt tại tiểu ma sư một trận đánh đập, Bạch Quan Tử một phen cao cao tại thượng thuyết phục phía dưới, đã đem hắn biết sự tình nói ra, kỳ thật đáp án cũng ngoài ý liệu đơn giản, Triều Tiên tông ba sách nhất pháp, vốn cũng không phải là hắn, có thể là Triều Tiên tông có thể nghĩ ra được, ba sách nhất pháp này, đều là đến từ một cái chủ động tìm tới cửa nhân vật thần bí. Cho nên vương quý mục đích Cũng vô cùng đơn giản. Diệt chiêu tiên tông, xả giận. Tìm ra nhân vật thần bí kia đến, hảo hảo hỏi một chút hắn. Phương quý vương tin, nếu người này có thể mượn Ma Sơn cho mình đào hố, như vậy hắn chắc hẳn cũng xác thực hiểu rõ một ít chân tướng. Tỷ như nói, chính mình đến tuột cùng là nơi nào tới? Tỷ như nói, chính mình tại sao lại cùng Ma Sơn có liên hệ dạng này? Lại tỷ như nói, chính mình là ai? Nói lời giữ lời, cút ra đây cho ta nói chuyện. Người ở giữa không trùng. Phương quý liền đã xa xa hết lớn, thẳng hướng về phía dưới rơi đi, đồng thời tay háo vung ẩy, một đạo cường hoành không gì sánh được pháp lực, liền thẳng hướng về phía dưới mênh mông quần cuộn quét xuống, lấy hắn bây giờ lực đạo hung ác điên cuồng này, tiện tay một đạo thần thông đánh rơi, liền có thể quét gây mấy đạo sân phòng, liền giống một đạo từ trên trời giáng xuống roi lôi điện, từ xa mà đến gần, rắn rắn chắc chắc quất vào chiều tiên tông phía trên. Cong! Cong! Cong! Làm cho người nghe lợi run lên thanh âm vang lên. Đạo thần thông kia rơi vào chiều Tiên Tông trên không, nhưng không có thuận thế đập nện đi vào, ngược lại là dẫn động chiều Tiên Tông đại trận Hồ Sơn, chỉ thấy từng cái đỉnh núi linh đệ dư thừa kia, vào lúc này bỗng nhiên đồng thời phun trào vô tận linh tức, trên bầu trời chiều Tiên Tông, sen lẫn thành một phương hơi mở bình chứng, trận quang lấp loé, chập trùng lên xuống, giống như mặt biển. Tựa như một côn nhắm đánh tại trên biển, nước biển trí nhu, lại có thể nhận ở một côn này chi lực. Ừm. Phương Quý một chút liếc thấy, mày nhăn lại, Lai Bảo cho hắn lập tức giống tốt trên bả vai hắn tiểu hắc long ngao Lai Bảo mơ hồ không rõ đáp ứng cổ cứng lên đầu tìm tòi chính là há miệng phun ra một đạo long tức màu đen giống như là một thanh kiếm sắc từ giữa không trùng chém rụng xuống tới long tức này chính là nó thức tỉnh sớm nhất cũng là sở trường nhất thần thông thẳng tắp phun ra xuống tới chính là ngay cả long chủ cấp độ kia cảnh giới tồn tại cũng không dám đối diện phong mang để tránh ăn đau khổ tài chờ ở kịp tờ. Làm có bối trí thần tốc với mèo nhỏ này ngay tại nhà lẹt bán đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập chấm dứt trí nội ngoại sau 7 ngày nhờ dùng thứ này tại nhà hóa giải nỗi khổ yếu sinh lý bằng mèo này bây giờ phun rơi cũng ẩn chứa một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng những nơi đi qua giống như là hư không đều bị ảnh hưởng dần dần và mèo tựa như là từng đạo gọn sóng tạo thành nhăn nheo đồng dạng đầu mũi tên thuận thế rơi trên bầu trời chiều thiênên tông tầng tầng Tuôn ra rơi Hoa. Tựa như núi lửa bộc phát, Triều Tiên Tông trên không trận quang càng tăng lên, tản ra một loại lóa mắt giống như quang hoa. Phương quý cùng Tiểu Hát Long, còn có đi theo một bên anh để, đều mở to hai mắt nhìn nhìn. Sau một hồi lâu, quang hoa rút đi, chỉ gặp Triều Tiên Tông giữa dãy núi, linh khí như suối, từ trong cốc chảy xuôi, vô số hư hao trận cờ, cũng đều là tại linh khí này ở giữa chậm rãi phục hồi như cũ, mặc dù thanh thế to lớn. Thế nhưng là tại chiều tiền tông đây cơ hồ là hội tụ toàn bộ bắc vực lớn nhất mấy đầu Linh Mạch Sen lẫn Linh nhãn nội tình trước đó, nó đại trận hộ sơn, thế mà còn là chống được, không có bị triệt để hủy diệt Hừ hừ hừ. Anh để ở một bên lắc lắc đầu to, phát ra chút không hài lòng thanh âm. Anh anh anh. Tiểu Hắc Long hai cái móng vuốt nhỏ bưng kín mặt, tựa hồ có chút xấu hổ, không mặt mũi gặp người. Đến cùng hay là thiếu mấu chốt nhất tài nguyên, không có bù đắp, thần thông này lực lượng hay là có cực hạn A. Phương quý ngược lại là an ủi một câu, tại hóa anh trước đó, hắn đối với tiểu hắc long thực lực, căn bản là không thể nào phán đoán, bởi vì đó quả thực đã vượt qua cảnh giới của hắn quá nhiều, xem không hiểu, chỉ biết là rất lợi hại, bây giờ hắn đã hóa anh, càng là đã trải qua đủ loại chuyện lạ, ngược lại là càng ngày càng minh bạch một chút sự tình, tiểu lai bảo một thân huyết mạch này, tự nhiên là lạ thường cường đại, đã vượt qua thế gian hơn phân nửa, hoặc nói là tất cả sinh linh, nhưng là nó dù sao còn không có bị bù đắp huyết mạch, vẫn có cực lớn hạn chế. Nó sinh ra liền có thể làm bị thương hóa thần cảnh giới tu sĩ, nhưng lại không nhất định có thể cho đối phương tạo thành uy hiếp chí mạng. Mà bây giờ, cái này Triều Tiên Tông Đại Trận Hộ Sơn, thừa nhận cực hạn cũng đã vượt xa phổ thông hóa thần cảnh giới. Nói không chừng, Hộ Sơn Đại Trận này, ngay từ đầu là vì ứng đối Nam Hải vị kia đế tôn mà bố trí. Xem ra còn phải ta đến. Phương Quý Nếu đã tới, liền không có đạo lý không phá tan Triều Tiên Tông Đại Trận Hộ Sơn, nhưng mày, liền đã có chủ ý, trong lúc đồng nhiên. Vung tay lên, giữa không trung kia, theo hắn tới quần cuộn đoán nghiệm, ngay vào lúc này đợi lộn xộn tuân ra sắp đến, giống như là đạo đạo chảy ầm ầm, hội tụ vào biển, sau đó hướng về phía dưới Triều Tiên tông mạnh vào qua, rất nhanh liền đã đem toàn bộ Triều Tiên tông đều bao phủ tại bên trong. Đoán nghiệm cùng Triều Tiên tông đại trận tiếp xúc, liền sinh ra cực kỳ đáng sợ biến hóa, từ từ thiếu đốt, ăn mòn trận quan kia. Chớp mắt có thể trông thấy, Triều Tiên tông kia viên mãn không tỷ vết đại trận hộ sơn, đã đang bay nhanh trở nên phai nhạt xuống. Cho dù là có vô tận linh tức, có thể lúc nào cũng bổ sung, nhưng này trận quang tốc độ chữa trị, cũng đã không bằng bị ăn mòn tốc độ. Mà phương quý chính mình nhìn xem một màn này, cũng đã nộ khí phóng đại, tại chỗ ngay tại trước núi mắng lên đường phố. Triều Tiên Tông Vương bắt đảng đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi dám chạy phương Bắc đi tìm nhà ngươi phương Lão ra phiền phức, bây giờ ngược lại không dám ra đây. Chờ ta phá vỡ ngươi mai rùa, ngay cả trong động phủ của ngươi mèo đều cho bắt chết. Trường Lão, Sư Tôn, không tốt rồi. Cái kia Thái Bạch Tông tiểu quái vật đánh tới cửa nhà, mà tại Phương Quý dẫn rơi vô tận đoán nghiệm, từng bước xâm chiếm lấy triều Tiền Tông đại trận hộ sơn thời điểm, hoặc là nói ngay tại Phương Quý chạy tới triều Tiền Tông trước đó, một đạo thần thông đánh rơi xuống lúc, toàn bộ triều Tiền Tông trên linh dưới, liền đã loạn làm một đoàn, vô số môn nhân đệ tử buôn tẩu kêu khóc, khóc trai gọi gái, đối rối không chịu nổi, nhau nhau tuôn ra lấy đi tìm sư tôn của mình cùng trường bối, hỏi thăm phải làm sao mới ở đây, mà bọn hắn sư tôn cùng trường bối thì lại lộn xộn tuôn ra lấy đi tìm trong môn trường lão, tiêu khóc hỏi cái này nhưng như thế nào là tốt? cái này mẹ nó đã nói xong chiều tiên tông lập tức liền có thể lấy lên phía bắc và ở tiên minh lắc mình biến hóa tay cầm quyền cao lại quay đầu trở về cùng tôn phủ đàm phán đâu làm sao lập tức liền biến thành người ta chọc tức thế rào rạt đánh tới cửa đồng thời tại trước núi mắng lên đường phố rồi thiên sinh ngươi tuổi hồn nên cho ta một lời giải thích mà tại triều tiên tông đại loạn âm thanh sôi ngút trời thời điểm. Rốt cục có một tiếng nói giả nua văng lên. Đó là một ngọn núi. Triều Tiên tông dãy núi ở giữa, cổ xưa nhất một ngọn núi, bây giờ ngọn núi này, giống như là có sinh mệnh của mình. Trên vách núi, đất đá vết đá, nhao nhao nhào xuống, xuất hiện hai con mắt. Con mắt này chính là nham thạch hoa văn hình thành, nhìn tựa như là vẽ lên đi, chỉ là nhưng lại có một loại vô luận như thế nào vẽ, đều không thể chuyển ra ngoài chân thực chi ý, thậm chí bắn ra đi ra hai đạo ánh mắt. Mà ánh mắt này thì nhìn về hướng chiều tiên tông trên tòa nào đó ngọn núi bí ẩn đại điện trong điện đang có hai người đang đánh cờ một người mặc hái bảo một người mặc áo bào trắng bất quá lạ thường chính là hai người này đều là có được đồng dạng bộ dáng diện mục tuấn lãng đầy mắt ý cười chỉ là tóc có vẻ hơi lộn xộn nhìn có chút tinh thần xa suốt bộ dáng hai người bọn họ động tác biểu lộ thậm chí lời nói cùng phản ứng cũng hoàn toàn tương tự nghe trên núi kia truyền đến mà nói liền đồng thời quay đầu nhìn lại cười nói còn muốn cái gì giải thích đâu? sơn phong trên vách đá dựng đứng con mắt lộ ra chút lạnh ngừng chi ý thanh âm giống như là sấm rền vang ở lòng đất ở giữa tiên sinh hiến ba sách nhất pháp ta triều tiên tông đã làm theo nhưng kết quả sau cùng lại cùng tiên sinh trước đó nâng lên cũng không giống nhau đánh cờ hai người cười nói các ngươi cũng không có theo lời thả ta đi à cái này không phải là đem ta đội lên cái này chân núi thanh âm trầm mặc một hồi nói chỉ cần tiên sinh thực hiện lời hứa ta tự sẽ cung tiễn tiên sinh rời đi Mà tại ta Triều Tiền Tông thành tựu bắc vực chi chủ về sau, ngàn năm và năm, Triều Tiền Tông đều sẽ phụng tiền sinh là người đại ân, vĩnh viễn, tuyệt không nuốt lời. Ha ha, ít đến ít đến. Người đánh cờ kia cười nói, ta đáp ứng các ngươi đã sớm thực hiện đi, đã kích thái bạch tông danh dự, gia nhập tiên minh, đều thay các ngươi trải tốt đường à. Chỉ bất quá, nếu chúng ta đi treo chọc thiên ma, vậy thì phải sớm ngờ tới thiên ma nổi giận nha, cũng không thể chỉ cho phép ngươi mắng chửi người, lại không cho phép người ta cãi lại. Hiện tại cục diện này kỳ thật cũng đơn giản, các ngươi đem cái này thiên ma giết, vậy liền vạn sự thỏa đáng. Chân núi Thanh Âm đã có chút phẫn nộ, vẫn cưỡng chế lấy, tiên sinh trước đó nói hắn sẽ bị oán nghiệm quân thân, nhưng lại như thế nào? Hắn quả thật bị oán nghiệm quân thân, không phải sao? Người đánh cờ kia cười nói, đương nhiên, ta biết ngươi đã bị hù dọa, bất quá không sao, hiện tại ngươi mặc dù chỉ có một thân cảnh giới này, nhìn xem hắn lại không hiểu sợ sệt, đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ hắn, không cách nào khắc chế hắn. Cho nên thúc thủ vô sách, nhưng ta hiểu rõ, trên đời này sợ là không còn có mấy người so ta hiểu rõ tiểu phôi đàn này, bây giờ ngươi, chỉ là thiếu dạng đồ vật thôi. Hắn nói chuyện, hai người bỗng nhiên giao hòa, biến thành một cái, một nửa áo bào đen, một nửa bạch bào. Sau đó hắn đứng dậy, đem trước người bàn cờ nâng lên, đưa hướng về phía sơn phong phương hướng. Đỉnh núi kia, hiện lên đại lượng sinh khí, giống như là một cái vật sống, tại ngưng thần đánh giá bản cờ này. Đây là cái gì? hắn nhìn rất lâu sau đó mới có trầm muộn thanh âm vang lên nam tử nâng bàn cờ kia cười nói rất rõ ràng đây là một phương bàn cờ sơn phong lại trầm mặc tựa hồ sắp nhịn không được hắn trêu chọc lửa giận sắp bùng phát mà tại lúc này nam tử kia cười tiếp tục nói nói chỉ bất quá bàn cờ này cùng phổ thông bàn cờ nhiều ít vẫn là có chút khác biệt nó là dùng trên tiên linh sơn tảng đá mài thành nói như vậy ngươi nên hiểu được phân lượng của nó đi thật chứ trên núi Đông nhiên lăn xuống vô số nhang thạch, giống như là ngọn núi này tại kích động. Trên núi có dây leo như rắn sinh trưởng do xét tới, thật nhanh đem bản cờ này giành lấy. Sau một hồi lâu, dưới ngọn núi, thanh âm nặng nề vang lên, hắn mà chết, tiên sinh chính là Triều Tiên Tông Đại ân Nhân. Hắn nếu không chết, tiên sinh liền cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại Triều Tiên Tông. Đánh cờ nam tử nghe vậy lại cười đứng lên, nói, các ngươi thật là biết khó xử người, ta trở về còn có việc đâu. chương 704 bàn cờ vương bắt đạn triều tiên tông nhanh đi ra cho ta các ngươi coi là nút ở trong mai rùa liền xong rồi các ngươi cho là ta vào không được sao triều tiên tông đại trưởng lão nhà ngươi phương lão ra bảo ngươi đây này trong triều tiên tông một phen đối thoại kia nhớ tới thời điểm phương quý còn chính xin eo ngăn ở trước núi măng to thấy trong triều Tiên tông không có nửa điểm động tĩnh chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được trong đại trận hộ sân kia tựa hồ ẩn giấu vô số sợ hãi hốt hoảng ánh mắt phương quý ngược lại là càng thống khoái hơn càng mắng càng vui vẻ, kéo cuống họng liền mắng nửa canh giờ, ngay cả anh để đều ở một bên cho hắn giúp lên hang, hướng phía trong triều tiên tông, vương vương vương vương, dẻo, lên không ngừng, chợt nghe chút đứng lên, một người một rắn ngạnh sinh sinh trách mắng đầy thôn đại não hương vị, vương bắt đàn ba, tiểu hắc long đều ngồi sụm ở phương quý trên bờ vai bị nẹt lấp, mặc kệ là vương vương vương, hay là hừ hừ hừ, thậm chí là anh anh anh, nó cũng không bằng anh để như vậy rõ ràng, rất có thần ẩn bởi vậy rốt cục bị buộc nói ra nhân sinh câu đầu tiên đầy đủ mặc dù chữ còn có chút không rõ ràng non âm thanh ngây thơ nhưng là ba chữ kia phách lối cùng tiêu ngạo thật đúng là đúng chỗ sinh ở Ngưu đầu thôn phương quý sâu cảm giác làm người uy phong nhất sự tỉnh là cái gì đó chính là canh giữ ở đối phương cửa ra vào mang hắn cái hôn thiên ám địa lệ hắn trốn ở trong nhà chính là không dám ra đến đây cũng là trong thôn uy phong hào khí cực kỳ bá đạo điểm trước kia hắn tại lưu đầu thôn thời điểm Mặc kệ chạy nhà ai cửa ra vào đi mắng, đều làm mắng không được một hồi, người ta liền chộp lấy dao phay đi ra đuổi hắn, Phương Quý cũng liền lập tức liền đến chạy, nào giống lần này, mắng nửa canh giờ, đối phương ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng. Không cẩn thận, ngược lại là đem mơ ước lúc còn nhỏ thực hiện. Chuẩn bị kỹ càng nha. Mà tại trong quá trình chửi hầm lên, Phương Quý cũng lưu ý đến, cái kia tuân hướng triều Tiền Tông đại trận hộ sơn oán nghiệm, càng ngày càng nhiều, thuận tiện giống như lúc này, đang có càng nhiều người Tại nổi giận đùng đùng, đem bọn hắn oán khí vung đến trên người mình, chỉ là những người này có lẽ cũng không nghĩ tới, đúng là bọn họ hoàng khí, ngược lại là giúp đỡ phương quý càng nhanh một bước đem triều tiền tông đại trận hộ sơn cho ăn mòn. Bây giờ trên đại trận hộ sơn, đã xuất hiện cái này đến cái khác to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, sơn môn kia phía dưới linh khí, đều không thể kịp thời đền bù, lỗ thủng chỉ có thể càng ngày càng lớn, đợi cho đại trận hộ sơn sụp đổ mất, phương quý liền có thể mượn cơ hội tiến đánh đi vào. Vô chi Tiểu Nhi nào dám xông ta sân môn, hủy ta đại trận. đang nghĩ ngợi lúc, chợt nghe thấy trong đại trận hộ sân kia, đột nhiên vang lên một tiếng gầm ghét. theo tiếng hét phẫn nộ, một đạo tối tăm mở mịt quang hoa xông thẳng tới chân trời, tuôn ra như mây. sau đó chiều tiền tông trên đỉnh núi, vân khí tất cả đều sinh ra biến hóa, tựa như một cái lao tu đầu lâu bộ dáng, râu dài tóc trắng, giận không kèm được, hung hăng hướng về phía dưới nhìn lại, trong ánh mắt kia lửa giận, vài như thực chất, tựa hồ muốn từ không trung chạy xuôi xuống tới đem trước núi Phương Quý cho trực tiếp nuốt hết. Rồi ta đi, đi ra. Phương Quý giật mình không nhỏ, cũng không dám chủ quan, trong nháy mắt liền dẫn anh để cùng Tiểu Hắc Long vội vàng thối lui mấy trăm trượng. Ngừng đầu nhìn lại, liền gặp một đoàn Vân Khí kia biến hóa không chừng, hóa ra các loại lửa giận, giống như là chân nhân đồng dạng. Tâm hắn biết đây cũng là Triệu Tiên Tông kích cỡ lớn nhất con rùa, liền cũng nhấc lên khí, máng, Ngươi không phải muốn trốn tránh nha? Này sẽ dám ra đây rồi. Vân Khí kia biến hóa phát ra âm thanh, lửa giận ngập trời, ngươi bất quá nho nhỏ nguyên anh, lời trẻ con trẻ con, bất quá mượn điểm đại đạo chi thế, liền cũng dám đến ta Triều Tiền Tông trước xúc phạm Tiên Huy, lão phu bản niệm ngươi tuổi nhỏ, không muốn cùng ngươi so đo, nhưng ngươi lại dám dùng độc kế hủy ta đại trận Hồ Sơn, hôm nay chính là ngươi thái bạch tông chủ, kiếm tiên trên trời tới, lão phu cũng muốn đưa ngươi tiểu nhi này trấn áp vinh thế. Vừa nói chuyện, đã lớn hé miệng, đột nhiên vô tận vận khí quái đảng, hóa thành một đạo thảm đạm lôi quang từ trên trời đánh rớt, đây chính là hóa thần. Phương Quý đón lôi quan kia, trong lòng cũng là giật mình. Hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ không có đánh qua hóa thần, mặc dù nhìn phách lối, nhưng đáy lòng quả thực không dám khinh thường. Thế gian hóa thần đều là không tầm thường, dựa vào bình thường hệ thống tu hành, bọn hắn đều đã là người sắp đi tới tu hành đỉnh, chỉ thiếu chút nữa vấn thiên địa, liền có thể đồng thọ cùng trời đất vĩnh thế thành tiên, cũng bởi vì đến bọn hắn tu vi tuyệt diệu, cảnh giới quá cao. Cho nên thế gian mỗi một người đột phá hóa thần, không một không có một cọc đẩy trời dạng đại cơ duyên cũng có thể là tâm cảnh lịch luyện, không phải tầm thường. Tới cảnh này, chính là những kẻ lên đường, có thể là nửa bước ở trên đường kia, cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Bây giờ vị này Triều Tiên Tông đại trưởng lão, mượn không trung vân khí hóa hình, miệng phun một đạo lôi quang, Phương Quý liền đã có thể đoán được cảnh giới của hắn, người này tuyệt đối không phải Nguyên Anh, bởi vậy lúc này Nguyên Anh, đã trên cơ bản sẽ không cho hắn tạo thành như vậy uy áp. Bất quá, đối thủ là hóa thần, vậy mình có dám hay không đánh hắn đâu? Phương Quý dám. Bình thường nửa bước ở trên đường người, có lẽ không dám khinh thị những này hóa thần cảnh cường giả. Có thể Phương Quý không giống với. Mình tại trên đường cơ duyên, cũng không phải chỉ có một kiện hai kiện. Lao Vương bắt đản nhận lấy cái chết. Phương Quý một tiếng gầm thét, lần nữa nhanh chóng tối lui, tránh thoát đạo kia lôi quang. Sau đó tay bắt phát quyết, trên đỉnh đầu thần quang gào thét, đã hiện ra hắn nguyên anh đến, người khoác sơn đổ tiên bào phía trên bắn ra ra các loại dị bảo chiếu ảnh ma đầu quái nhãn đồng bền trước người âm dương đạo ẩn thái cực đột thì bắn ra tại sau lưng thanh ngục tiên linh tại tay trái một bên cái kia một tôn ngưng luyện thần thông thần linh cấp mô bên phải trong tay tràng thân sát quỷ đại chân ý quay quanh lên đỉnh đầu phía trên như bồng bềnh giải lỗ màu vạt veo hư không vượng tài lai bảo động thủ phương quý kêu to sau đó dốc hết toàn lực hai tay hung hăng hướng về phía trước vung đi ầm ầm lấy hắn làm trung tâm. Thiên điệu đống nhiên không ngừng sụp đổ, giống như là hư không như nước, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cùng lúc đó, phương quý quanh người, các loại dị bảo, đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó hiện lên vô tận quang hoa, trong ma nhãn bắn ra một đạo ma quang, thẳng hướng đoàn mây đen kia xuyên thủng qua. Thanh ngục tiên linh cùng thái cực đồ ảnh cũng trước sau quẩn lớn giao, tuần hướng hư không. Cái này cũng chưa tính. Phương quý trên đỉnh đầu giải lụa tiên, đồng bền như bay, quấn về đám mây đen kia. Con cóc màu vàng hoa một tiếng kêu. Kinh thiên động địa, giữa thiên địa, kim mục thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi các loại lực lượng cùng nhau hiển hóa, giống như là mở lại đại thế, tái hiện hỗn độn. Một đạo một đạo thần thông lực lượng, giống như lời lớn, chụp vào một đoàn vân khí kia. Tiểu Hắc Long hoa một tiếng kêu, miệng phun long tức màu đen, anh để gâu gâu tiêu to, hai cái cánh nhỏ không ngừng chớp, đánh ra từng tầng từng tầng phong nhận. Đối mặt với Hóa Thần Đại Tu, Phương Quý đáy lòng không dám xem nhẹ, vừa ra tay này, cũng liền không có lưu nửa phần chỗ trống, vừa ra tay liền đã là dốc hết toàn lực. Người, giữa không chung kia, vân khí hóa thành lao tu, cũng rõ ràng không nghĩ tới phương quý xuất thủ thế mà hùng mánh như vậy. Thế gian này cùng người đấu pháp, đều chưa quan sát đối thủ, thăm dò mấy lần, nắm lấy đối phương nhược điểm lại xuống ngon thủ. Ai từng thấy loại này đi lên liền liều mạng. Dù là hắn là hóa thần đại tu, đón những lực lượng tách đi ra bất luận cái gì một đạo đều đủ để kinh thiên động địa này, cũng là giật mình không nhỏ, trong khi bạo hống, cũng không biết thi triển pháp tắc gì giữa thiên địa, đạo ẩn cùng vang lên, có pháp tắc hình bóng hiển hóa, dần dần bài bố vào trong hư không, tựa hồ muốn mượn lần này đến ngăn cản phương quý thả ra đạo đạo lực lượng. Chỉ tiếc, những lực lượng kia quá mạnh, tới cũng quá nhanh, còn không đợi ngăn cản được một hai, liền gặp vô. Tận lực lượng kia trước sau hoành kích tới, trong nháy mắt liền đem lực lượng pháp tắc trò triệt để cân bằng. Lại sau một khắc, vân khí hóa thành đầu của hắn bộ giang kia, cũng trong nháy mắt bị buốt hơi sạch sẽ. Cái này cũng chưa tính, còn sót lại lực lượng đã thuận thế xông về phía trước đi, trực tiếp đâm vào trong đại trận Hộ Sơn lúc này đã bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả còn sót lại trận quang, mang trận cơ, dần dần thúc đổ, lại tuân hướng trước, ngay cả Triều Tiên Tông sân môn, đại điện, bảy đạo sơn phong, cùng trên những ngọn núi này, nếu là khoảng cách tương đối gần môn nhân đệ tử, tất cả đều bức hơi, đẩy ra một đạo bằng phẳng đến cực điểm đại đạo. Cuồn cuộn khói lửa đất bằng mà lên, tràn ngập bốn vực. Bên trong, chính là vắng lặng một cách chết chóc, cùng lúc nào cũng lấp lóe thần thông dư quang. Không biết qua bao lâu, trong chiều tiên tông, mới vang lên hoảng sợ mà tuyệt vọng kêu to, cùng thê thảm tuyệt vọng kêu khóc. Cùng phong phần phật, rất nhanh liền đem tràn ngập khói bụi kia thổi đến sạch sẽ. Phương quý trước người, chống giống, đại trận hộ sơn cùng nửa cái chiều tiên tông, đều biến mất tại trong một cách kia, đang đối mặt lấy hắn, chính là một tòa quái sơn, nhìn cao mấy trăm trượng, hình dạng của quái, tại trên vách đá kia, lại có hai con mắt tồn tại, chính kinh ngạc lại sợ hãi nhìn về hướng hắn Thậm chí có thể nhìn thấy núi kia đang run rẩy, giống như là phẫn nộ, lại như là sợ hãi. Tiểu nhi, ngươi dám hủy ta sơn môn. Trước đó nghe được thanh âm kia lần nữa vang lên, lúc này mới phát hiện, thanh âm kia lại vang từ dưới mặt đất. chợt nghe chút đứng lên, lại giống như là ngọn núi kia phát ra tới. Ha ha, nguyên lai triều tiên tông cũng không có gì đặc biệt. Phương quý nhìn xem chính mình một cách này tạo thành cảnh tượng hoành tráng, cũng là sửng sốt nửa ngày, sau đó cười ha ha. Xài bước hướng về phía trước chạy đến, liền muốn sát tướng đi vào. Thế nhưng vào lúc này, núi kia đã vang lên giống như sấm rền phẫn nộ gầm rú, sau đó núi đá quần quận mà rơi, cả tòa núi hấp dẫn vô tận linh mạch chí lực, mỗi một khối núi đá, vào lúc này đều giống như phát ra bảo quang, mỗi một cây quả mục, đều giống như tản ra quần quận linh khí, mà vô tận linh khí này lại hợp ở một chỗ, trong khoảnh khắc, thế khởi một tấm màu đen hư ảnh. Bóng đen kia vương vực, bay ở giữa không trung, lập tức dẫn phát vô tận pháp tắc sẽ lẫn nó tựa hồ không có đổi, lại tựa hồ lập tức trở nên vô cùng lớn, cả phương thiên địa đều giống như thu tại trong bàn cờ. bàn cờ xuất hiện một cái chớp mắt, thiên địa pháp tắc đều đã bị nó cải biến. không tốt. phương quý trong thức hải đống nhiên vang lên bạch quan tử tiếng kinh hô, là tiếp cận nhất hoàn chỉnh đại đạo chi bảo. mà giờ khắc này phương quý cũng rõ ràng cảm giác được, theo bàn cờ kia xuất hiện ở giữa không trung, bên cạnh mình ma sơn quái nhãn, thanh ngục tiên linh, âm dương đăng trạng, thậm chí bao gồm chính mình chân ý, con cóc. Tất cả đều nhận lấy một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, Những lực lượng ra chỉ ở hắn tự thân này, thế mà đều giống như đang bay nhanh ngủ say đi. Bất quá làm hắn khiếp sợ nhất, lại là bàn cờ ở không trung kia, khiến cho hắn sinh ra một loại dị dạng cảm giác quen thuộc. Bàn cờ này. Hắn gắt gao nhìn xem, sau đó xác định một vấn đề. Mình đã từng thấy. Chính mình thậm chí còn tại trên bàn cờ này vung qua nước tiểu. chương 705, tháng bại tay. Không cách nào hình dung giờ khắc này phương quý thấy được bàn cờ kia đằng sau trong tâm sinh ra kinh ngạc chi ý, khi còn bé mình tại trong thôn thấy qua bàn cờ, bây giờ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Triều Tiên Tông láo quái vật, lại thế nào khả năng cầm tới trong thôn độ vật? Bây giờ trận chiến này, vốn là hắn nghĩ đến hỏi ý thân thế của mình, muốn hiểu rõ những ma sơn kia đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra, muốn hiểu rõ người có thể mượn ma sơn tính toán chính mình, hoặc nói là kỳ cùng công chủ, lại là chuyện gì xảy ra, nhưng lại chưa từng nghĩ đến. Bây giờ chỉ là vừa mới động thủ, liền thấy được bàn cờ, chẳng lẽ nói đây hết thẻ phía sau, đã có người ngưu đầu thôn tham gia vào hay sao? ầm Ẩm. Phương quý trong tâm thịnh nộ, nhưng trên bàn cờ kia, vô hình đạo hần giải, đã hướng về hắn chân áp tới. Gặp phải tình huống như thế này, hắn vừa vội vừa sợ, gấp muốn tránh thoát, có thể hết lần này tới lần khác, cái kia ma sơn quái nhãn, âm dương đạo trản, thanh mục tiên linh, thậm chí còn có chính mình chạm thần sát quỷ đại chân ý, chính mình cựu linh các mô. Vào lúc này thế mà đều hứng chịu tới áp chế, những lực lượng này, vốn là có thể cho Phương Quý tiện tay tâm sở dụng thi triển, thế nhưng là vào lúc này, hắn thế mà hết lần này tới lần khác không cách nào triển khai ra được. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Tiếp cận nhất hoàn chỉnh đại đạo chi bảo. Phương Quý nghĩ đến bạch quan tử nghẹn ngào hét to lên mà nói, cũng lập tức gần ẩn ý thức được vấn đề. Đến bây giờ, hắn cũng đã sớm hiểu được một chút đường bí mật, hiểu được huyền cơ. Đường Liên đại biểu cho không giống với phổ thông hệ thống tu hành một loại phương hướng, cũng đại biểu cho một loại cường hành đến lực lượng đáng sợ, thậm chí có thể nói, đại biểu cho chúng cực hướng đi, mà trên đường không chỉ có bọn hắn một mình tu hành bí pháp, càng là có một chút thâm tàng đạo ẩn pháp bảo, chính mình còn không có xâm nhập tu luyện qua đường bí pháp, bây giờ cậy vào, chính là những này đại đạo chi bảo. Thế nhưng là trên người hắn đại đạo chi bảo đều không hoàn chỉnh. Ma sơn quái nhãn, chỉ là mắt, hai, lưỡi, thân, cánh tay, chân. Lục Thi Bảo một trong Âm Dương Đạo Chặn cũng chỉ là Âm Dương Đạo hai ngọn đèn một trong Thanh Nguyệt Tiên Linh chính là ở kiếp trước ngũ linh bảo một trong Về phần mình tu luyện ra được chạm thần sát quỷ đại chân ý cựu linh các mô, càng là thần thông ngưng tụ mà thành thuộc về bí pháp loại hình thậm chí cũng còn tính không được là đại đạo chi bảo gặp phổ thông người trong tu hành tự nhiên thần uy khó lường không có gì bất lợi nhưng bây giờ hắn gặp phải lại là Tiên Linh Sơn thậm chí có thể là tiếp cận nhất hoàn chỉnh Tiên Linh Sơn. Dựa vào trước đó bạch quan tử mà nói, bây giờ trên đời này tiên linh sơn đã không hoàn chỉnh, bởi vì lúc trước xuất phát từ nguyên nhân nào đó tiên linh sơn có một bộ nhận lấy ô nhiễm, cho nên bị người chém tới một bộ phận bị chém rụng kia rơi vào nam hải quy về đế tôn chi thủ nảy sinh quỷ thần mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là rơi vào trong kỳ cung trở thành kỳ cung mạnh nhất dị bảo. Mặc dù không hoàn chỉnh cũng đã là đương thời tàn mát tại trong chư địa đại đạo chi bảo tiếp cận nhất hoàn chỉnh một cái cũng chính là mạnh nhất chi bảo, cho nên núi này khí tức vừa xuất hiện, liền lập tức gáp chế phương quý trên người rất nhiều di bảo này. mà cái này, liền đại biểu lấy một chuyện đáng sợ, đã mất đi đại đạo di bảo gia trì, bây giờ phương quý chính là một cái bình thường nguyên anh. hắn nhiều nhất có thể vận dụng, cũng chính là trạm thần sát quỷ đại chân ý, còn có một cái kia cửu linh cấp mô. nhưng hắn đối mặt lại là triều tiên tông hóa thần lão tổ, kim mộc thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi, trong 9 vị trưởng lão tuổi tác dài nhất. Tu Vi cũng cao nhất sân chủ Ha ha ha ha Thì ra là thế Mà nhìn thấy phương quý các loại di bảo bị áp chế Vị kia trong chiều tiền tông sân phong Thế mà cũng tản ra một trận cùng thiếu Trên ngọn núi, từng tia từng sợi khí sám bốc hơi lên Ngưng tụ thành một cái đại thủ bộ dáng, Hung hăng hướng về phương quý vô tới Có thể từ trong tiếng cười kia Cảm nhận được một chút kinh hỉ quá đỗi Thậm chí xen lẫn cản dỡ ý vị tán loạn thần thức Ta rốt cuộc biết Nam Hải Đế tôn tại sao lại đáng sợ như vậy Ta rốt cuộc biết, Nguyên lai đường cùng đường ở giữa. Còn có bực này khắc chế quan hệ. Tiểu nhi, ngươi bất quá là chỉ là sâu kiến, đều nhờ vào di bảo chi vi làm sẵn làm bậy. Ad Keeper. Xôn sao lễ kỷ niệm của Jolette. Giảm giá 90% tất cả đồng hồ bản sao. Đồng hồ Jolette bản sao giảm sốc 90% kỷ niệm 110 năm thành lập. Làm điều này trước khi ngủ, bệnh xương khớp sẽ lặn tâm sau 5 ngày. Làm việc này mỗi ngày, bị khớp 20 năm cũng hết. Bỏ 2 phút đọc rồi làm theo. Huyết áp ổn định đến già, tiểu nhi bị áp chế đại đạo di bảo, ngươi lại có thể tính là cái gì? ầm ầm, theo tiếng cười của hắn, đế mai không hết khí sám gào thét mà đến, tựa như thủy triều muốn đem vương quý trực tiếp quyển đem đi vào, mà đối mặt với lực lượng quỷ dị đến cực điểm này, Phương quý thậm chí cảm giác mình lục thân giống như là giấy đồng dạng, hắn căn bản không dám đón đỡ, bởi vì tại lực lượng cao hơn hắn dòng dã một cái đại cảnh giới này trước mặt, dù là chỉ là một tia lực lượng cũng có thể xé nát hắn. Ngược lại là vào lúc này, tiểu hắc long vội vã miệng phun long tức màu đen, tại trong lực lượng phô thiên cái địa kia, kéo ra một đường vết rách. Cũng bởi vì lấy lỗ hổng xé mở này, cuối cùng để hắn có mấy phần nẻ tránh chi lực. Nhưng rất rõ ràng, chính là nẻ tránh này, cũng là miễn cưỡng đến cực điểm, căn bản không được bền bỉ. Ha ha ha, bằng Lao Phu Tu Vi, lại thêm cái này đại đạo di bảo, thì sợ gì ngươi tiểu Bối phô trương thanh thế này. Như có thể lưu lại bảo vật này, chính là cái kia Nam Hải Đế Tôn chỉ sợ cũng trong triều tiên tông ngọn núi lớn kia suy nghĩ đã hưng phấn tới cực điểm càn dỡ tới cực điểm lao thái bạch ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì cũng là tại triều tiên tông trước sân môn triển khai trận kia quần quận đại chiến lúc lúc này tây u châu tên Ngô đại phụ cận lâu không lộ diện thái bạch tông chủ cùng cổ thông lão quái thì chính sánh vai đứng ở trên này bọn hắn dương mắt nhìn lại nhìn chính là triều tiên tông phương hướng bây giờ tức gia gia chủ đã tiến về ba châu tiếp thu một trăm Không không không tiên quân kia, trước đây bị Triều Tiên Tông đoạt đi Tam Châu chi địa, 100. Không không không tiên quân, sắc thực so với bọn hắn tưởng tượng lại càng dễ tăng hân dã, theo Tây Hoang Huyền cùng, Đông Thổ Hưng Yên, Nam Cương Bích Hoa ba người xuất thủ, chém hết ba châu thượng tầng tiên quân thống lĩnh, như đại tiên môn, liền đã trở thành vô chủ quân, tâm thần bối rối, khó mà tự kiểm chế, rất dễ dàng thu phục. Tựa như Triều Tiên Tông nhất ngay từ đầu đến cùng tiên minh gặp nhau lúc, tức ra ra chủ nói một dạng không tiên quân này, tuy là tinh huệ, chưa hẳn có thể nghĩ đến cái gì tác dụng lớn. Bọn hắn nếu có thể tùy tiện phản bội Tôn phủ, cải đầu tại Triều Tiên Tông muôn hạ, ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không phản bội Triều Tiên Tông? Mà tức ra gia chủ đi qua, Thái Bạch Tông chủ cùng cổ thông trưởng lão lại lưu lại, tại quan tâm một chuyện khác. Dù là cách xa nhau không xuống người vạn dặm, cổ thông lão quái, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy xa xa Triều Tiên Tông trước núi, trận đại chiến kia, tâm thần không khỏi có chút lo lắng. Hướng Thái Bạch Tông chủ nói, nhà ngươi người đệ tử kia, ta thanh kia huynh đệ, bản sự sắc thực không nhỏ, ngay cả Lao Phu đều xem không hiểu hắn bây giờ đến tuột cùng có bao nhiêu bản sự, nhưng hắn bây giờ dù sao cũng là muốn đi tiến đánh Triều Tiên Tông A, có thể đó là 1.500 năm trước truyền thừa đến. Nay Triều Tiên Tông, bây giờ bọn tiểu bối, không biết Triều Tiên Tông đáng sợ, ngươi cùng ta lại là thật sâu biết đến. Thật sự để chính hắn cái này đi đánh. Chúng ta thật sự không chạy tới, giúp hắn một tay. Thái Bạch Tông Chủ chậm rãi lắc đầu, nói: Chúng ta đi cũng vô dụng. Cổ Thông Lão Quái ánh mắt nhìn hắn, đã trở nên không gì sánh được cổ quái. Triều Tiên Tông trong chuyện này, ngươi thật sự cái gì cũng không có tính tới. Thái Bạch Tông Chủ lập tức có chút bất đắc dĩ, ta cũng không phải thần tiên, sao có thể tính tới tất cả? Cổ Thông Lão Quái lập tức nhíu mày, mười phần không phục nhìn xem hắn. Nghĩ thầm từ đầu tới đuôi, vẫn cho là cái này Thái Bạch Tông triệu người lùn tại người khác trong lòng, đúng vậy chính là thần tiên. Nào có cái gì sự tình là hắn không tính được tới. Hắn đơn giản cười một cái, cũng làm người ta cảm thấy hắn đang bố cái gì kinh thiên cục thật sao. Đến lúc này, người đổ đống nhiên nói mình không có tính tới. Thái Bạch Tông Chủ cảm nhận được cổ thông láo quái không phục ánh mắt, chính mình cũng cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Một lát sau, hắn mới nói, có nhiều thứ, không phải có thể hay không tính tới vấn đề, mà là chúng ta cảnh giới thực sự quá thấp, chúng ta có thể tính toán, chỉ có tự mình biết sự tình. Lại không thể đi tính một chút không biết sự tình, nhất là, quá không biết sự tình. Cổ thông lao quái nghe, cả người đều có chút ngộng, triều tiên tông. Thái bạch tông chủ trầm mặc không nói. Cổ thông lao quái phản ứng một chút, lại nói, tam tử kỳ cung. Thái bạch tông chủ trầm rãi lắc đầu. Cổ thông lao quái coi là thật có chút không nghĩ ra được, vậy người chỉ là ai? Thái bạch tông chủ một lát sau, mới nói, ta đã từng đi gặp qua tiểu phương quý người trong nhà. Cổ thông lao quái có chút kinh ngạc, sau đó thì sao? Thái Bạch tông chủ nói: "Lúc ấy bọn hắn hoặc sáng hoặc tối, nói cho ta biết rất nhiều chuyện, chỉ là đều không có nói rõ, có một số việc lúc ấy ta liền hiểu, cũng có chút sự tình, mai cho đến bây giờ cũng còn nghĩ rõ ràng, tỉ như điểm trọng yếu nhất." Dừng lại một chút, hắn mới nói: "Thái độ của bọn hắn." Cổ Thông lao quái đã có chút phát điên, thái độ gì không thái độ. Phải nói như thế nào đâu? Thái Bạch tông chủ chính mình cũng lắc đầu, tựa hồ cảm thấy có chút buồn rầu, "Ta không biết bọn hắn đang chờ cái gì." Nhưng có một chút là có thể xác định, bọn hắn đối với thiên hạ này thái độ cùng chúng ta khác biệt, ta tin tưởng bọn họ cũng không phải là vô dục vô cầu tồn tại, bọn hắn chắc hẳn cũng đại biểu một loại nào đó ý chí, cho nên lúc này chúng ta cần hiểu rõ, bọn hắn đến tột cùng có đồng ý hay không chúng ta đối địch với đế tôn. Cổ thông lao quái kinh ngạc nói, nếu như bọn hắn đồng ý. Thái Bạch Tông chủ thản nhiên nói, vậy Triều Tiên Tông về sau, chính là chúng ta cùng tôn phủ quyết thắng thua tay thời điểm. Cổ thông lao quái thần sắc càng khẩn trương. Hầu kết giật giật, thanh âm khẽ run, vậy. Bọn hắn nếu là không đồng ý. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi đem hai tay đeo lên, nhìn về phía xa trời. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi trả lời, vậy chúng ta liền phải ngẫm lại, như thế nào thuyết phục bọn hắn đồng ý. Lao vương bắt đạn khi dễ ta. Lòng tràn đầy nỗi băn khoăn phương quý, bị bàn cờ kia xuất hiện, khiến cho có chút tâm thần có chút không tập trung, càng là bởi vì tự thân đại đạo di bảo bị áp chế, cho nên có chút lực bất tòng tâm nhưng đón triều tiền tông sơn chủ càng hung ác cường công hắn rốt cục vẫn là cắn chặt hàm răng lần này sự tỉnh, hắn không có mượn tiên minh lực lượng cũng là bởi vì đây quan hệ đến thân thế của mình quan hệ đến bí mật lớn nhất cho nên vô luận như thế nào hắn đều muốn đánh vỡ triều tiền tông bắt người đứng phía sau kia đi ra hỏi cho rõ cho nên mắt thấy triều tiên tông sơn chủ làm cho càng ngày càng gấp hắn cũng cắn răng một cái đống nhiên nghiêm nghị giống to đột nhiên nhấc lên đoán miệng mênh mông quần cuộn kia giống như đại giang triều cường giống như hung hang hướng về Triều Tiên Tông Sơn chủ pháp lực màu xám chính diện va chạm tới. Đại đạo di bảo bị áp chế, nhưng hắn còn có những oán niệm này. Trước đó, liền ngay cả Phương Quý đều không có nghĩ đến, nhưng oán niệm vốn là muốn yếu hại chính mình này, ngược lại thành bây giờ chính mình duy nhất có thể dùng đến đối kháng hóa thần cảnh tu sĩ lực lượng. Trình độ nào đó, cái này thậm chí giống như là có người cố ý giúp mình tụ tập lại. Chương 706: Bác vực thật đáng yêu. Và anh, Sợ hai rụt dè đầy mặt sợ hai trốn ở trong chư phương sân cốc, để tránh mình bị trận đại chiến này tác động đến, mơ hồ mai táng tính mệnh Triều Tiên Tông chúng môn nhân đệ tử, còn có tại phía xa tứ phương, xa xa nhìn xem cái này Triều Tiên Tông trước núi một trận đại chiến chúng tu, vào lúc này thấy được dị thường làm cho người kinh ngạc một màn, bọn hắn tại trên đại địa, thấy được hai phe thủy triều lẫn nhau tập quyền đụng nhau một màn. Một phương đến từ trên núi, đó là Triều Tiên Tông cổ xưa nhất, vị trí chỗ ở cũng là Linh Mạch Xen Lẫn. Nội tình thâm hậu nhất sơn phòng, trước đây Triều tiền tông tuổi tác dài nhất Ma Sơn trưởng lão, liền tại ngọn núi này phía dưới bế quan, bất quá trưởng lão đã mấy trăm năm không hề rời đi qua ngọn núi này, lao nhân ra ông ta tu vi, nghe nói sớm tại mấy trăm năm trước, liền đã đột phá nguyên anh cảnh giới gông cùm xiển xích, thành tựu hóa thần chi thân. Nhưng cũng từ khi đó bắt đầu, vị này Ma Sơn trưởng lão liền không còn tại người trước lộ diện. Nhiều khi, ngọn núi này chính là hóa thân của hắn. Mà vào lúc này, Ma Sơn trưởng lão Sắc thực thi triển ra trước nay chưa có thần thông, trên ngọn núi kia, nở rộ ngập trời khí diễm, khí xám sóng lớn, trong mỗi một kia đều ngưng tụ không cách nào hình dung quỷ dị lực đạo, giống như sóng lớn xoay tròn, thẳng hướng ngoài núi nào đem đi qua. Thế nhưng là tại ngoài núi, đại đạo di bảo bị trấn áp phương quý, đồng dạng cũng là hai tay vung lên, đặng đến một mảnh ma tức. Đó là một loại xác hiện lên màu đen, yêu độc dị thường khí tức, từ to như vậy bát vực, bốn phương tám hướng mà đến, hội tụ như biển. Nương theo tại phương quý quanh người, nguyên bản người trong lý giải, hoán nghiệm này, hẳn là muốn phương quý mệnh, có thể sự thật lại hoàn toàn cùng nhau trở lại, nhưng hoán nghiệm này chẳng những không có muốn phương quý mệnh, ngược lại ẩn ẩn có loại bị hắn quản lý ngự chi thế, theo ý chí của hắn, hướng về phía trước gào thét mà tới. Rầm rầm, Hai loại lực lượng tại triều tiên tông trước sơn môn chạm vào nhau, quân quân hồng triều hướng ra phía ngoài xoay tròn, ma diệt vô số vạn vật vốn là bị phương quý trước đó Đại Đạo Di Bảo Chi lực dày vò biến mất phía trước một nửa Triều Tiên Tông, lập tức lại hướng hai bên bay tới, còn lại một nửa, lập tức mất đi 2 phần 3, nguyên bản linh khi quần quận Triều Tiên Tông, vào lúc này toàn bộ biến thành một đống gạch ngói vụn không biết bao nhiêu trung thực nút ở trong Sơn Cốc tránh hỏa Triều Tiên Tông đệ tử, đều bị lực lượng này trực tiếp ma diệt. Không có cách, ngay cả Sơn Cốc đều săn bằng, hướng chi là bọn hắn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, tiểu nhi này chỉ là nguyên anh. Như thế nào dẫn động như thế đoán nghiệm? Triều Tiên Tông vị kia Ma Sơn trưởng lão kinh ngạc tại kết quả này, khan rộng giống lớn đứng lên, cả tòa núi đều đang chấn động, chuyến đạt hắn khó mà đưa thần nghiệm. Theo lý thuyết, nếu mình đã mượn Tiên Linh Sơn bản cờ áp chế Phương Quý đại đạo di bảo, như vậy lúc này Phương Quý bất quá là chỉ là nguyên anh, mình muốn giết hắn, hẳn là không chút nào phế lực mới là, làm sao nhưng lại bị hắn lấy đoán nghiệm đỡ được. Nếu là đoán nghiệm này lại có thể giúp được hắn, vậy mình làm sao khổ bố ba sách nhất pháp kia? trực tiếp lấy tiên linh sơn chấn sát liền tốt vì cái gì lại nên vì hắn dẫn tới cái kia to như vậy tu sĩ bắc vừa quán niệm cái này không thành hướng trong tay đối phương đưa dao sao mà sơn trưởng lão lúc này đã phản ứng lại có một số việc ngoài dự liệu của mình vượt ra khỏi tính toán của mình trước kia hắn tin tưởng cái kia kỳ cung chủ nhân cho mình hiến kế bởi vì hắn trước sau cân nhắc vô số lần vị này kỳ cung chủ nhân ba sách nhất pháp xác định sự tình sẽ hướng trong tưởng tượng của mình phương hướng phát triển nguyên nhân có lẽ nói đến cũng rất buồn cười bởi vì triều tiên tông vốn là đại biểu cho bắc vực một bộ phận, hoặc nói tuyệt đại bộ phận người, cho nên triều tiên tông tin tưởng những người kia rất dễ dàng bị cải biến ý niệm này. chuyện phía trước phát triển cùng bọn hắn sở liệu không khác nhau chút nào. thái bạch tông thanh danh bị đả kích, tu sĩ bắc vực oán niệm bị dẫn động, đơn giản lạ thường thuận lợi. sau đó tại lúc này xuất hiện ngoài ý muốn, tiểu nhi kia không có chết, ngược lại là vô tận đoán niệm kia biến thành của hắn binh khí. tại sao lại dạng này? lời đốn đại đoán niệm có thể giết chết chỉ có người tốt mà tại lúc này tại mảnh này gần như tại trong triều tiên tông phế tích tàn phá vị kia người mặc áo choàng đen trắng nam tử lại đang ngồi ở đã sụp đổ mất một nửa trong đại điện dựa nghiêng ở con vẹo cột trụ hành lang lấy hai lòng quan sát lấy trận đại chiến này tiểu vương bắt đản này cũng không phải người tốt hoán niệm có thể nào giết hắn hắn miết miệng có chút khinh thường nói tiểu vương bắt đản này thậm chí ngay cả người đều không phải ad kịp tờ xôn xao lễ kỷ niệm của Jolette. Giảm giá 90% tất cả đồng hồ bản sao Đồng hồ rỗ lẹt bản sao giảm sốc 90% kỷ niệm 110 năm thành lập Làm điều này trước khi ngủ, bệnh xương khớp sẽ lặn tâm sau 5 ngày Bỏ 2 phút đọc rồi làm theo, huyết áp ổn định đến già Làm việc này mỗi ngày, bị khớp 20 năm cũng hết Triều Tiên Tông trưởng Lão, lúc này không rảnh hỏi đến tột cùng chỗ đó có vấn đề Tình thế khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể trước dạng này đối phó phương quý Có lẽ trực tiếp đem phương quý chân áp Hỏi lại cái kia kỳ cùng chủ nhân, thậm chí coi đây là lấy cớ, đem kỳ cùng chủ nhân lưu lại tiên linh sơn bản cờ lưu tại trong tay tương đối tốt, vào lúc này, trước đem cái này thái bạch tông tiểu quái vật cho chân áp, mới là chuyện khẩn yếu nhất. Cũng may, chính mình dù sao cũng là hóa thần. Cũng may, tiểu quái vật kia trên người đại đạo di bảo, quả thật bị chấn áp. Cũng may, cái kia tiên linh sơn bản cờ, vẫn là nắm giữ tại trong tay mình. Chỉ dựa vào bực này yêu tả hoán nghiệm. Ngươi còn đánh không lại lao phu thần thông, triều tiên tông trưởng lão hăng hái quát trói thai, tạo nên tầng tầng màu xám mây trôi, liên tục không ngừng hướng phương quý bay tới. Đến lúc này, hắn cũng đã thật sự nổi giận, thậm chí toàn bộ triều tiên tông dưới mặt đất linh mạch đều bị hắn khuấy động đứng lên, mắt trần có thể thấy, đạo đạo như là giống như đại long linh mạch bay vút lên trên không, xen lẫn tại tòa kia cùng loại với bản thể hắn sơn phong trung quanh, liền giống hơn 10 đạo thần long quấn ở trên núi, mà hắn tạo nên thần thông, thì càng thêm đáng sợ, từng tầng từng tầng liên tục không ngừng hướng phương quý dũng mãnh lao tới, có thể tương ứng lại là phương quý đấy lòng càng bực bội. hắn bây giờ mượn dùng đầy trời oán niệm kia chặn lại triều tiên tông ma sơn trưởng lao thi công, nhưng hắn chính mình tại trong oán niệm này, nhưng cũng càng trầm luân. những oán niệm này, xác thực không đả thương được hắn, không cách nào muốn mệnh của hắn, nhưng là oán niệm này bản thân là ác độc dị thường, phương quý càng mượn dùng lực lượng của bọn hắn, liền càng bị trong lực lượng này một loại nào đó âm độc bẩn thỉu suy nghĩ chỗ nhộn dần. Ý nghĩ thế này, để hắn muốn phát cuồng, muốn buông tay lại sát, muốn phát tiết. Tựa hồ đáy lòng vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực, đều là vào lúc này bị những oán niệm kia cho kích phát đi ra. Tại tình hình này phía dưới, hắn cơ hồ muốn biến thành một người khác. Nhưng may mà người, tại trong những oán niệm này, còn có một số tốt suy nghĩ, muốn phương quý sống sót. Cái này đến từ một chút người thực tình hy vọng phương quý tốt, nhất là trong đó có một đạo, đến từ phương đông một vị tiểu cô nương, nàng tại thành tâm cầu nguyện. Hy vọng Vương Quý hết thảy mạnh khỏe, loại lực lượng này giống như là một chiếc ánh nến, chiếu ở phương quý ở sâu trong nội tâm. Lấy một loại khác ánh mắt nhìn, có thể nhìn thấy phương quý cả người đều hãm tại trong vô tận biển lớn màu đen. Thủy triều phun trào, mà diệt hết thảy. Tại thủy triều này ở giữa, lại có một nữ hài bóng dáng, giữ vững một điểm kia vớt ve an ủi. Ta pháp đã thương người càng thương mình. Mà triều Tiên Tông Ma Sơn trưởng lão, tu vi cao thâm, cũng rõ ràng có chính mình thay động, mặc dù vô tận đoán nhược kia giúp Đỡ Phương Quý chặn lại thần thông của mình, hắn nhưng cũng nhìn ra bậc này thai hoa ngầm, không biết là cố ý hay là coi là thật trong tâm quá mức càng rỡ nghiêm nghị quá to, ngươi Thái Bạch Tông bất quá sâu kiến đồng dạng, ngươi người sư tôn kia bất quá là kẻ may mắn, ngẫu nhiên hiểu tâm kiếm, ngươi người tông chủ kia cũng bất quá là vụng trộm tu luyện ma công, lúc này mới xem như có mấy phần thủ đoạn, thì như thế nào có thể cùng ta Triều Tiên Tông 1500 cuối năm gần so. Ngươi mượn đoán niệm chống đỡ ta thần thông. Có thể chính ngươi đắm chìm tại toán nghiệm ở giữa, đạo tâm lại có thể thủ đến khi nào? Vô cùng vô tận mà nói, có là lấy thanh âm hình thức truyền đến, có là tán loạn thần thức phát tán tứ phương. Nhưng duy nhất đặc điểm, chính là đều điên cuồng phun trào, đáng tại phương quý đáy lòng, nhiễu loạn lấy tâm thần của hắn, dao động lấy đạo tâm của hắn. Ngươi vì Bắc vực làm việc, ngươi Bắc vực lại muốn giết ngươi. Ngươi vì Bắc vực lập công đức, bọn hắn lại ô ngươi là thiên ma. Ngươi, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta niệm tán phát kia ẩn chứa Triều Tiên Tông Ma Sơn trưởng lão Tà Pháp, đang làm cho tâm thần người hỗn loạn, thậm chí tại gia tốc lấy phương quý tại trong oán niệm trầm luân, nhưng lại không nghĩ tới, vị này Triều Tiên Tông trưởng Lao chính mình nói nói lấy, đồng nhiên cả người đều ngộ, Âm điệu cũng thay đổi, gặp quỷ đồng dạng, đây là có chuyện gì? Ngay tại lúc đó, từ trong con mắt của hắn, hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy, vẫn còn có vô cùng vô tận oán niệm, đang bốn phương tám hướng mà đến, vậy cũng là bắt vực các nơi bởi vì tin thiên ma nghe đồn trong bóng tối nguyền rủa phương quý tu sĩ bắc vừa quán niệm chính là dựa vào quán niệm này phương quý mới tạm thời chặn lại triều tiên tông ma sơn trưởng lao hóa thần cảnh giới lực lượng nhưng cũng chính là bởi vì những quán niệm này đạo tâm của hắn đang bị từng bước xâm chiếm vô tận tâm tình tiêu cực lộn xộn cơ hồ muốn đem bản tính của hắn bao phủ hóa thành một người khác nếu là tiếp tục như vậy phương quý tự nhiên là hạ tràng thê thảm hoặc là chết hoặc là chính xác tẩu hỏa nhập ma Trở nên so chết còn đáng sợ hơn. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là, những oán niệm kia vẫn tại từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, nhưng tính chất lại thay đổi. Trong một tia một sợi oán niệm màu đen, đang có từng kia từng sợi màu vàng cầu nguyện chi niệm hỗn hợp, tuôn hướng phương quý, thậm chí có thể nhìn thấy, những oán niệm này có trước một nửa hay là đen, sau một nửa liền trở thành màu vàng, cũng có một hồi là màu đen, một hồi lại trở thành màu vàng, đổi tới đổi lui, có thể có một chút có thể xác định, lại có càng ngày càng nhiều oán niệm đang thay đổi thành tín ngưỡng lực. Tại sao có thể có loại biến hóa này? Triều Tiên Tông trưởng lão toàn bộ đều ngộng, dù hắn thọ nguyên kéo dài, kiến thức rộng rãi, cũng không có nghĩ đến loại biến hóa này. Rõ ràng toàn bộ tu sĩ Bắc vực đều còn tại nghĩ đến Phương Quý đi chết, rõ ràng phần lớn tu sĩ Bắc vực đều đã tin tưởng Phương Quý chính là thiên ma sự thật này, thậm chí ngay cả Phương Quý chính mình đều đã thừa nhận, những người này làm sao ngược lại cho hắn cầu nguyện đứng lên? Đây là Phương Quý chính mình cũng ngộng. Hắn có thể cảm nhận được bây giờ hướng mình vọt tới quán niệm, chẳng những không có biến ít ngược lại trở nên nhiều hơn, hoặc là không nên lại xưng là quán niệm, mà hẳn là xưng là nguyện niệm. Hắn có thể cảm nhận được vô cùng vô tận nguyện niệm này cuối cùng, chính là một chút thành tâm thành ý tín ngưỡng lực, thậm chí thần thức hướng sâu dò xét, hắn còn có thể nghe được một chút phát ra nguyện niệm người tiếng lòng. Thiên Ma Láo Ra, ta chúc ngươi phúc thọ kéo dài, thọ so thiên địa. Thiên Ma Láo Ra, ta chúc ngài thê thiếp cả sảnh đường, lao bà của ta đều có thể cho ngươi. Văn ngươi thiên ma láo ra, ta trước đó là bị người che đậy, hiện tại bừng tỉnh đại ngộ, ta trung tâm vì ngài cầu phúc A. Cầu ngài tha cho ta đi, tuyệt đối đừng tới tìm ta báo thủ, ta mỗi ngày ở nhà cho ngài thắp nhang cầu nguyện A. Mà lúc này trong chiều tiên tông, trong đại điện rách nát kia, hắc bạch đạo bảo nam tử, hướng về bắc vực nhìn lại, liền có thể nhìn thấy vô số cái tu sĩ bắc vực, càng nhiều hơn chính là người trước đó lén lén phát ra hoán nghiệm nguyện rũa phương quý, vào lúc này đều là một mặt sợ hãi. Nhất là tại Ba Châu đều là đã đình trệ, Phương Quỳ đã đánh lên Triều Tiên Tông đằng sau, càng là triệt để cải biến thái độ. Bọn hắn tại trung tâm cầu nguyện, thành tín cầu phúc. Ai cũng không dám làm bộ, không dám ở trong lòng thầm mắng, bởi vì bọn hắn biết, thiên ma là có thể nghe được bọn hắn tiếng lòng. Trước đó trong lòng mình mắng thiên ma mắng có bao nhiêu hung ác, lúc này cầu phúc tâm liền có bấy nhiêu thành. Thời gian thật sự là không nhiều lắm a, Ai biết chờ thiên ma kia diệt Triều Tiên Tông quay đầu có phải hay không muốn thuận những oán niệm kia tìm đến mình báo thủ. Lúc này không tranh thủ thời gian cầu nguyện, còn phải đợi đến lúc nào? Thế là, càng ngày càng nhiều nguyện niệm màu vàng từ bốn phương tám hướng gọi tới, giống như là cái này đến cái khác sóng lớn và nóng ánh, rất nhanh liền đem phương quý cuốn tại trong đó, cũng rất nhanh liền bày khắp cả phiến thiên địa. Những nguyện lực này yên tĩnh từng hòa, không những không còn yêu tà ấm lãnh, thậm chí để phương quý sinh ra một loại dị thường cảm giác thoải mái, đơn giản giống như là tại bị toàn bộ người bắc vực đồng thời vuốt ngựa. Nguyện niệm chính là phúc lộc, chính là công đức, như muốn chống rông kiếm lấy, không có sắp xỉ một nghìn năm, là được không đến sự tỉnh. Áo choàng đen trắng nam nhân đã nhịn không được phá lên cười, nhưng ta thâu thiên hoán nhật trộm công đức chi pháp này, lại giúp ngươi trong mấy ngày, nương tụi bắc vực chúng sinh nguyện lực, nhưng là muốn so đông thổ pháp môn khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm kia, đều muốn lợi hại rất nhiều. Có công đức này phát hoạ, ngươi, cũng liền có thu hồi chính mình lực lượng sức mạnh. Từ trên điểm này nhìn, hắn nhịn không được cười to Người bắt vực, thật đúng là trực tiếp vừa đáng yêu đâu. Chương 707, di sản. Ha ha ha ha, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng mình tựa như là kiếm lời. Cảm thụ được vô tận nguyện niệm từ từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa mà đến kia, Phương Quý Chỉ cảm thấy tâm tình đột nhiên thoải mái đứng lên, hắn cũng không mười phần hiểu do ở giữa quán niệm cùng nguyện niệm này chuyển hóa, trong đó liên lụy đến vi diệu tâm tư cùng tình tế mưu tính, mà lúc trước hắn dọc theo quán niệm ý hiệp vậy trên đời này vô số người cũng không phải vì mưu chút cái gì khác, thuần túy chỉ là trong lòng có khí hù dọa bọn hắn một chút thôi. làm sao từng nghĩ đến? chính mình thế mà chính là như thế giật mình. những người này liền lập tức thái độ nghịch chuyển, cũng phải vì chính mình cầu phúc rồi. ta giúp ngươi làm việc lúc, ngươi muốn ta chết, ta muốn về quay đầu lại khi dễ ngươi, ngươi ngược lại nguyện ta sống lâu trăm tuổi. bất quá mặc dù không hiểu biến hóa này, nhưng hắn nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được. bây giờ nguyện niệm này cùng lúc trước oán niệm kia khác nhau, trước đây oán niệm kia. Càng giống là một loại binh khí, lấy đả thương người làm chủ, phương quý cố nhiên không có bị nó làm bị thương, còn có thể dùng để đả thương người, nhưng hắn giống như mình cũng muốn nhận lực lượng này phản phệ, mà bây giờ cuộn cuộn nguyện niệm này lại hoàn toàn tương phản, càng là lấy một loại thủ hộ làm chủ, giống như là tại phương quý quanh người, cuốn lên đạo đạo nguyện lực thủy triều, mãn luẩn thần tức an bình, đem hắn tự thân giữ vững tại bên trong. Lực lượng này ngưng thực cường đại, vô kiên bất tội, nhưng cũng không biết làm gì. Phương Quý mơ hồ cảm thấy lực lượng này tuyệt không an tâm. Cũng may bây giờ đã là đủ. Ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì mê hoặc? Vô luận như thế nào, mất đại đạo di bảo, ngươi chính là chỉ là sâu kiến. Triều Tiên Tông Ma Sơn trưởng lão cũng kinh ngạc tại Thiên Chu hoán niệm này biến hóa, trong tâm càng là vừa sợ vừa giận. Hắn trong tiếng giống thảm, ngọn núi rung chuyển, vô số nham thạch bay lên trên không trung chấn động rất xuống mảnh bùn, lại hóa thành đạo đạo thạch kiếm. Phô Thiên cái địa sông về Phương Quý ngẩng đầu nhìn lại. Không trung đen ngịt một mảnh, giống như là vô tận tiên quân, đồng thời tế khởi phi kiếm màu đen, đủ để hủy diệt hết thảy. anh, Phương Quý đón vô tận phi kiếm kia, vội vàng một bước đạp vào đến đây, hai tay giao nhau, cản hướng về phía trước. Bên người mây trôi màu vàng một tiếng ầm vang bộ phát vô tận lực lượng, trải ra tại thiên địa, rắn rắn chắc chắc đem vô tận thạch kiếm kia cản lại, mắt trần có thể thấy đến, mỗi một trôi thạch kiếm đều bị mây trôi màu vàng ma mà sát, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành nham tương nhỏ xuống tại trên đại địa. Đây trời thạch kiếm ngăn lại, thế mà không có một thanh có thể tới phương quý trước người tới. Bất quá phương quý thân hình, nhưng cũng bị những thạch kiếm này ẩn chứa lực lượng chống đỡ, đẩy phải gấp gấp lui về phía sau. Còn không quá đủ, phương quý lập tức ở giữa, liền đã nhận ra chu thiên đoán khí này cùng nguyện niệm ở giữa khác biệt. Trước đây van khí, lực lượng âm độc, ngược lại có thể mượn cơ hội đả thương địch thủ, nhưng bây giờ hóa thành nguyện niệm, chính mình lại chỉ có thể bị ép phòng thủ, hung uy ngược lại không bằng vừa rồi. Nếu muốn hình dung, vừa rồi chính mình cầm, là một thanh có thể đả thương người lại có thể đả thương mình đọc kiếm, bây giờ lại là một mặt dày đặc nặng nề tâm chán, chính mình vốn cũng không như đối phương tu vi mạnh hơn, nhất muội phòng thủ, ngược lại không bằng đánh nhau chết sống. Tu vi, mới là căn cơ. Thực lực, cũng là từng bước một tu luyện ra được. Các ngươi những quái vật này, những yêu ma này, các ngươi chui thiên địa chỗ trống, nắm giữ vốn cũng không thuộc về các ngươi lực lượng, vốn là làm trái thiên ý đã mất đi đại đạo di bảo tương trợ, các ngươi liền lộ ra nguyên hình. Như thế nào đi nữa thủ đoạn cũng là không nổi bọt nước gì tới. Triều Tiên Tông đại trưởng lao giống như phát hiện phương quý biến hóa, cương ép đệ xuống tâm tư, trong khi sâm nhiên hét lớn, trên đỉnh núi pháp lực màu xám ngưng tụ, thế mà hóa thành một mặt giống như gương đồng đổ vỡ, ở không trung lật ra mấy vòng, trong đó một mặt liền xa xa chiếu hướng về phía phương quý. Sau đó trên mặt kính lưu quang ba động, đạo đạo hỏa long dâng lên mà ra, đốt trời đốt địa thuẫn về phương quý bao phủ tới, lao vương bắt đản này thật đúng là dám thừa cơ vui chơi, mà đón cái kia vô tận hỏa long, phương quý lại đem xoay chuyển kim vân gắt gao ngăn cản, liền ngay cả tiểu hắc long ngao lai bảo cũng giúp đỡ hắn miệng phun long tức đã diệt mấy cái kim long, thế nhưng là hai người bọn họ nhưng lại bị va chạm ra hơn mười dạm. lúc này khoảng cách triều tiền tông ngược lại càng ngày càng xa, vô luận từ góc độ nào đến xem, bọn hắn đều đã là rơi vào hạ phòng, một mực bị triều tiền tông ma sơn đệ lên đánh. Không đúng, mấu chốt không ở nơi này. Bất quá đến lúc này, phương quý ngược lại không nóng nảy. À kịp tờ. Xôn sao lễ kỷ niệm của rô lẹt. Giảm giá 90% tất cả đồng hồ bản sao. Đồng hồ rô lẹt bản sao giảm sốc 90% kỷ niệm 110 năm thành lập. Làm việc này mỗi ngày, bị khớp 20 năm cũng hết. Bỏ 2 phút đọc rồi làm theo, huyết áp ổn định đến già. Mừng rơi nước mắt phát hiện ra cách đơn giản đẩy lùi cao huyết áp. Hắn càng nghĩ nguyện nghiệm này sự tình, có khác kỳ quặc Tựa hồ ẩn dấu đi một loại nào đó dụng ý. Nguyện niệm không cách nào đả thương địch thủ, thậm chí còn không như lúc trước quán niệm uy lực càng lớn một chút, xuất hiện cũng cực kỳ quặc. Một vòng một vòng chụp lấy, có thể từ đó nhìn ra chút tận lực dung túng cảm giác. Nguyện niệm hộ tâm thần, như thông qua quán niệm mà nói, phương quý trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đung nhiên liền cảm giác một trái tim bành bành trực ngẽ. Vượng tài, lai bảo, thay ta ngăn trở hắn, ý thức được vấn đề nào đó hắn, đột nhiên nghiêm nghị giống to. Phi thân lên. Mà cái kia từ trong triều tiên tông, hướng hắn vọt tới vô tận thần thông pháp lực, thì đều bị Tiểu Hắc Long cùng anh để hai cái liều mạng vọt lên cản trở. Cũng may Tiểu Hắc Long mặc dù chưa bù đắp bản nguyên, nhưng ở dưới tình huống khoảng cách như vậy xa, ngăn cản một chút triều tiên tông vị này mà Sơn trưởng lao thần thông vẫn là không có vấn đề. Anh để bản sự dù gì, ở một bên cũng có thể gâu gâu gọi hai tiếng trợ trợ hứng. Bất quá cái này cũng thua lô vị kia triều tiên tông trưởng lao, không cách nào đuổi theo ra đến đánh. Nếu không nó hai cái cũng muốn thiệt thòi lớn. Để Tiểu Long Đế cùng mình tọa kỵ cản trở, hắn đây là... Muốn chạy trốn. Chỉ là phương quý quyết định này, lại lập tức nhìn ngây người vô số người, khó có thể lý giải được dụng ý của hắn. Muốn chạy trốn cùng một chỗ trốn chính là, làm chi còn phải lưu lại hai cái. Tiểu Nhi, người muốn chạy trốn. Ngay cả cái kia Triều Tiên Tông Ma Sơn Trường Lao, đều theo bản năng gọi ra câu nói này. Chỉ là tại câu nói này ra miệng thời điểm. Vị kia ngồi ở chiều tiền tông đại điện trong phế tích, người mặc áo choàng đen trắng nam tử, trên mặt hốt nhiên nhưng liền lộ ra chút thần bí mỉm cười, hắn ngẩn đầu nhìn về phía giữa không trung phương quý, dáng tươi cười nhẹ cạn, bàn tay lại tại khẽ run. Trước đây tiến vào ma sơn thời điểm, ta ở nơi đó cảm nhận được một loại cảm giác rất cổ quái. Thật giống như, nơi đó có đồ của ta. Chỉ bất quá, khi đó trong lòng mặc dù cũng lên chút xúc động, nhưng tiền đồng lại cho thấy tương phản kết quả. Như vậy hiện tại. Ngay tại lúc đó. Bay thẳng đến giữa không trung phương quý, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, hắn lấy ra viên hướng kia khắc lấy Càn Nguyên Thông Bảo bốn chữ đồng tiền, hơi trầm ngâm đằng sau, mới đưa đồng tiền vứt ra đứng lên, nhìn xem nó trên không trung quay cuồng, nhìn xem nó tựa hồ ẩn ẩn khiên động giữa thiên địa nào đó một sợi khí vận, sau đó tại một sợi khí vận này ảnh hưởng phía dưới, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay. Phương quý tối đầu, liền thấy được Càn Nguyên Thông Bảo bốn chữ hướng lên trên. Thật đến lúc rồi a. Phương quý nắm chặt đồng tiền, tối đầu nhìn lại Liền thấy được Triều Tiền Tông Phương bắc ước ngàn giảm chi địa, có một tòa ma sơn. Ma sơn kia, quanh năm có ma khí bốc hơi, giống như là bao phủ tại trong một mảnh mây mù màu đen, phía trên có phiêu đãng tới lui ma linh, cũng có hay không ý thức du tẩu ma vật, càng có thật nhiều dấu ở trong núi, mỗi một kiện đều giá trị liên thành ma sơn dị bảo. Mỗi một tòa ma sơn, đều đại biểu vô tận hung hiểm, cũng đại biểu vô tận tài bảo. Chỉ bất quá, dù ai cũng không cách nào đem ma sơn dị bảo kia, chiếm làm của riêng. Nhưng hôm nay Phương Quý chợt lên một loại tâm tư như vậy, nếu là ta, vậy liền đưa ta